Giáo sư Triệu vừa nói sau, cái này lộ lấy đồng tự nhiên sẽ không lại nói, cho chính mình tìm không thoải mái, nhìn Tô Vẩn liếc mắt một cái, tùy theo ngồi xuống, ánh mắt dừng ở Tô Vẩn trên người, hiển nhiên là muốn nhìn Tô Vẩn chê cười, nàng chính mình đều nói phiên dịch không ra, nghe nàng nói cái gì, nói dân sao. Giờ phút này mọi người trong lòng đều cảm thấy giáo sư Triệu nhất định lao hồ đồ, một thanh ly còn lại là cấp hận không thể lập tức xuống đài kéo Tô Vẩn. Nhưng là hiển nhiên không có khả năng, cũng chỉ hảo có chút lo lắng nghe, đương nhiên cũng có số rất ít người, ánh mắt hết sức nghiêm túc. Chúng ta hoa hạ có đã phát hiện 8 loại thần bí, còn chờ phá giải nguyên thủy văn tử hoặc ký hiệu, phân biệt vì, thương hiệt thư, hạ vũ thư, hồng nham tiên thư, ba thuộc ký hiệu, đông ba văn tử, cầu lũ địa, đêm lang tiên thư, tiên cư nòng nọc văn. Tô ẩn nói xong những lời này sau, dừng một chút, nhìn thoáng qua ở đây người biểu tình. Đại bộ phận người thực rõ ràng đối với Tô Vẩn giảng hoàn toàn không có nghe hiểu, không biết là thứ gì, còn có số ít người đâu, tất như là minh bạch cái gì giống nhau, ngồi ở trên đài nghe Tô Vẩn tiếp tục giảng đi xuống. Ngay từ đầu đánh gãy Tô Vẩn nói chuyện cái kia lộ lấy đồng lại là đứng lên, hiện nhiên là chưa từ bỏ ý định hy vọng Tô Vẩn có thể xấu mặt, mở miệng. Người này nói chút phế. Nàng lời nói vừa mới nói ra, giáo sư Triệu liền thực hiển nhiên không vui. Hắn nhìn cái kia nữ sinh liếc mắt một cái, tùy theo mở miệng cảnh cáo. Vị đồng học này, chẳng lẽ ta vừa mới lời nói, ngươi không có nghe đi vào sao? Ta nói, người trẻ tuổi chớ có quá nôn nóng bất an, bình thản một chút, ngươi nếu là còn như vậy, như vậy ta nhưng chỉ có thể thỉnh ngươi đi ra ngoài. Nghe giáo sư Triệu nói, cái này lộ lấy đồng sắc mặt thành một trận bạch một trận, những người khác cũng hơi như mày, cảm thấy cái này lộ lấy đồng quá không có giáo dưỡng. Quá mức ồn ào, thấy vậy nàng đành phải đem chính mình nói cấp nuốt đi xuống, không cam lòng ngồi trở lại chỗ ngồi chung. Chương 664 Y Thuật Cứu Người 1. Hảo, Tô Huẩn Đồng Học, Người Tiếp Tục Đi Giáo sư triệu ánh mắt từ cái nào lộ lấy đồng trên người rời đi, ngược lại nhìn về phía Tô Huẩn, mở miệng nói. Gật đầu, Tô Huẩn không ở nhiều lời, trong tay cầm lấy giáo côn chỉ vào bảng đen hình chiếu văn tự, tiếp tục mở miệng nói. Mới vừa rồi ta vì sao phải nói chúng ta hoa hạ chưa từng phá giải 8 loại thần bí văn tự đâu? Bởi vì chúng ta trước mặt hình chiếu văn tự, chính là này 8 loại thần bí văn tự chi nhất. Cái này thập phần ít được lưu ý, hiểu biết người đến cũng ít. Ở bảng đen thượng, cái này cổ văn, đó là Hồng Nham Thiên Thư. Ở ca thị một cái số ít danh tộc huyện nội, vách núi vách đa chung có một khối dài đến trăm mét, cao ước 30 mét thật lớn màu đỏ nhạt thạch bình, thượng có mấy chục cái hách màu đỏ ký hiệu. Đại giả như đấu, tiểu giả như thăng, nếu chuyện tự lệ, cổ xưa mỹ lệ, bị trong ngoài nước học giả xưng là hồng nham thiên thư. Tô Bẩn theo như lời chính là nàng lật xem thư tịch nhìn đến, bởi vì thực tốt chi nhớ, khiến cho nàng thực tự nhiên nhớ kỹ nội dung, giờ phút này một lần giảng, một bên ở trong đầu hồi tưởng sở nhìn. Lúc này đây Tô Bẩn nói chuyện, không có người lại sen mồm, bởi vì Tô Bẩn nói thập phần khảo cứu, cũng không như là vô căn cứ. Trong lòng nhưng thật ra đối tô ẩn nhiều vài phần khâm phụ, nàng sắc thật là có thật bản lĩnh, hiện giờ như vậy nghiêm túc người cũng rất ít. Giáo sư Triệu trên mặt cũng hiện ra vài phần vừa lòng, muốn nghe tô ẩn kế tiếp giảng, an tính không có trả lời. Từ quốc lộ đến hồng nhằm trước, ước nửa km, cái này màu đỏ vách đá thượng những cái đó hắc màu đỏ thần bí ký hiệu, phi điêu phi tạc vô khắc ngân, kinh mấy trăm năm mưa gió bảo mòn, lại có thể y nguyên như cũ, màu sắc tựa thân. Hiện ra tại thế nhân trước mặt, che một tầng thần bí khăn che mặt, mấy năm nay, rất nhiều học giả đều ở tìm tòi nghiên cứu, cái này ký hiệu ý nghĩa là cái gì, lại là ai lưu lại, đến nay cũng không có kết luận. Tô Bẩn chỉ vào cái này hình chiếu khí thượng văn tự, đem trong tay đồ vật cấp thu hồi tới, nàng ánh mắt dừng ở giáo sư triệu trên người, tùy theo mở miệng. Tô Bẩn học thức nông cạn, còn đang không ngừng học tập giữa. Ta lật xem thư tịch cũng chỉ có thể đủ rồi giải một ít về cái này văn tự lai lịch, nhưng là nếu là nói phiên dịch ra tới nói, đó là vô pháp làm được. Giáo sư Triệu nghe xong thập phần vui vẻ, theo sau khích lệ Tô hẩn vài câu lúc sau, liền làm Tô hẩn một lần nữa về tới trên chỗ ngồi, tiếp tục giảng bài. Đi học thời gian đối với Tô hẩn mà nói quá thực mau, nàng lại có chút thất thần, sờ sờ chính mình túi tiền chung di động tính toán xem một cái thời điểm, đồng nhiên có người mở miệng kinh hô. Đem tô ẩn suy nghĩ cấp kéo trở về, chỉ nhìn thấy nguyên bản trật tự chỉnh tê lớp học đã loạn thành một đoàn. Nguyên bản giảng bài giảng hảo hảo giáo sư triệu, đồng nhiên sắc mặt trắng bệnh, thanh âm dường như tạp ở yết hầu chung giống nhau, vô pháp phát ra âm thanh tới, một bàn tay bưng kín ngực, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, bàn tay khai, miệng dùng sức ở hô hấp, tựa hồ là ở lấy cái gì đồ vật lại không có bắt được. Người chung quanh đều loạn thành một đoàn. Đại đa số đều là không có ra quá xã hội học sinh, hiện giờ gặp được loại tình huống này, chỉ có kinh hô cùng kinh hoàng thất thố. Trong đó không thiếu có bình tĩnh người, đầu tiên là một cái dung mạo tuấn tú nam sinh, bắt đánh tới 120 cấp cứu điện thoại, cuối cùng nói vài câu sau, nghe điện thoại kia đầu thành âm cao mày. Đáng chết, cái xe tùy theo cúp điện thoại, thoạt nhìn hắn hẳn là tương đối có tổ chức năng lực, giờ phút này nhìn hoảng loạn thành một đoàn người, mở miệng ngăn lại đại gia. Đứng ở ngã xuống đất trên mặt giáo sư triệu bên cạnh, nhưng thật ra không có tùy tiện đi đụng chẳng hắn. Đại gia an tĩnh một chút, ta là học sinh hội phó hội trưởng, nam quanh năm, thỉnh đại gia không cần hoảng loạn, nghe theo ta chỉ huy hảo sao. Hiện tại đại gia an tính lại, ta đã đánh 120 xe cứu thường, bọn họ đã ở tới trên đường. Hắn nói hiển nhiên rất có uy nghiêm, vừa nói ra lời nói tới, xuyên thấu ở toàn bộ trong nhà, mọi người đều an tính xuống dưới. Hơn nữa không, có lại như vậy lộn xộn, đều đứng ở tại chỗ. Giờ phút này đâu, giáo sư Triệu thực hiển nhiên đã mất đi ý thức, ngã xuống đất trên mặt không có nhúc nhích, ngực còn ở phập phồng, thoạt nhìn có chút hô hấp bất quá tới giống nhau. Cái này nam quanh năm quay đầu lại nhìn thoáng qua giáo sư Triệu, hắn vẫn là biết một ít cơ bản thường thức, bởi vì không biết tình huống của hắn, cho nên không thể tùy tiện di chuyển người. Giờ phút này ánh mắt nhìn quét ở toàn bộ giáo viên trung, thanh âm trong trẻo mở miệng nói, xin hỏi ở đây có không y gì học hệ học sinh? xe cứu thương ở trên đường kẹt xe có lẽ sẽ trì hoãn lập tức, nhưng là giáo sư triệu trước mắt tình huống thực hiển nhiên đã không thể đủ lại kéo dài. Nam học trưởng, chúng ta là y học hệ học sinh, xin cho chúng ta nhìn xem đi. giờ phút này chạm ra hai gã học sinh, một nam một nữ, dung mạo xuất chúng, càng vì quan trọng, hai người tướng mạo giống nhau như lúc, song bào thai. Lam Nhã Thanh. Lam lăng hề. Trời ạ, thế nhưng là bọn họ hai người. Bọn họ ở hát đại thanh danh cũng thực vang dội, vô cùng đẹp mắt một đôi song bào thai. Nghe nói ra thế bối cảnh cũng thập phần không tồi. Nét tại đây một lần y học hệ học sinh chung, y Lý thuật cực hảo, cũng chỉ không thua kém hướng dịch ăn. Giờ phút này người khác hiển nhiên cũng nhận ra bọn họ. Giờ phút này hai người vừa đứng ra tới, đó là nghe thấy có người kinh hô. Không có nhiều lời vô nghĩa, cái này nam quanh năm trước mắt sáng ngời. Vội đem hai người cấp thỉnh đi xuống nhìn, người khác tắc đại ở tại chỗ. Những người này chung liền có Tô ẩn, không nói gì, nguyên bản tính toán tiến lên bước chân cũng ngừng ở tại chỗ. Nàng ánh mắt dừng ở cặp song sinh này tuấn nam mỹ nhân trên người, tùy theo chậm rãi rời đi, quan sát đến cái này giáo sư Triệu sắc mặt, khuôn mặt trầm tĩnh. Mộc Thanh Ly còn lại là lôi kéo Tô ẩn cánh tay, tựa hồ rất là khẩn trương, lại dường như thực vì giáo sư Triệu lo lắng, một trương mặt đẹp băng giá. Không được dò hỏi Tô Huẩn, thanh âm có chút thật cẩn thận, sợ quấy nhiêu tới rồi phía trước hai người. Huẩn Huẩn, ngươi nói giáo sư triệu tuổi lớn như vậy, có thể hay không có việc a hiện tại thoạt nhìn tình huống có chút không ổn. Chỉ sợ có chút hung hiểm, sắc thật không ổn Tô Huẩn giờ phút này ly quá xa, một chốc một lát là nhìn không ra gì đó, nhưng lại cũng đại khái có thể nhìn ra cái này giáo sư triệu bệnh trạng, chỉ sợ là trước kia liền có thai họa ngầm ở. Giờ phút này là bỗng nhiên phát bệnh, cơ tim tắc nghẽn, phát bệnh cực kỳ mau. nếu không có mang dược là thập phần phiền thoái, chỉ là cái này cơ tim tắc nghẽn phát bệnh cũng là có điểm báo, như thế nào cái này giáo sư triệu không có một chút dự triệu liền ngã. Xuống. Dứt lời lúc sau, Tô Bẩn hướng tới phía trước đến gần vài bước, hy vọng có thể cẩn thận nhìn xem tình huống, còn có chính là nhìn xem hai người kia trị liệu người thủ pháp, mục thanh ly tự nhiên là đi theo Tô Bẩn đi tới phía trước ở khoảng cách nhất định đứng yên. Chỉ thấy này Lam Nhã Thanh cùng Lam lang hề hai người trước ngồi sổn xuống thân mình, nhìn ngã xuống đất trên mặt giáo sư triệu sát mặt, chọn dùng chung ý thì thường dùng trẩn trị phương pháp vọng, van, vấn, thiết. Tô ẩn còn lại là đứng ở cách đó không xa không có lên tiếng, yên lặng nhìn. Chương 665 Ý thì Thuật Cứu Người 2 hai. hai người thoạt nhìn sắc thật rất có một bộ cũng gần chỉ là nhìn nằm trên mặt đất giáo sư triệu liếc mắt một cái, tùy theo túi người ở hắn ngực châu nghe xong một chút tiếng tim đập xong chỉ đặt ở cái này giáo sư triệu mạch đập chỗ, tựa hồ là cảm giác này nhảy lên tình huống, trong lúc này, người khác cũng không dám đi quấy rầy bọn họ hai người. Tô ẩn còn lại là bởi vì đi gần, có thể càng vì tinh tế quan sát, cái này giáo sư triệu sắc mặt rất là khó coi, hô hấp run rợp, giống như tiếp theo khẩu liền hô hấp không lên giống nhau ngực huyết vô quy luật hô hấp, khuôn mặt thập phần thống khổ, tay không tự giác nắm chặt quần áo của mình, đã ngất đi qua, sắc mặt trắng bệnh, cái chán nổi lên mồ hôi mỏng, môi cũng có chút bầm tím, hẳn là cơ tim tắc nghẽn, chẳng qua. Tô hờn như mày, lại cảm thấy cái này cơ tim tắc nghẽn có điểm kỳ quặc cùng kỳ quái, nhưng không có ra tiếng, chỉ là nhớp môi cánh, ánh mắt tinh tế yên lặng nhìn này một đôi đẹp mắt song bảo thai tiến hành trần trị. Cấp tính cơ tim nhồi máu cái này làm lăng hề mở miệng, thanh âm rất là dễ nghe, mày hơi hơi nhăn, tùy theo, một ánh mắt nhìn về phía cùng chính mình song bảo thai làm nhã thanh, đối phương ngầm hiểu, có song bảo thai chi rằng cái loại này thần kỳ ăn ý, trực tiếp về tới trên châu ngồi, lấy ra một bào chầm cứu bao. Hiện tại loại tình huống này, không có dụng cụ, không có dược phẩm, duy nhất có thể thực thi cấp cứu thi thố chính là châm cứu lại phối hợp thượng tây y cấp cứu phương pháp. Cái này lam lăng hề chính mình tránh ra một vị trí, làm chính mình muội muội làm nhã thanh đi tới giáo sư triệu bên người, chính mình còn lại là không nhanh không chậm lấy ra châm cứu bao. Tô ẩn ánh mắt lộ ra vài phần tán thưởng, bọn họ loại này phương pháp sát thật thực hảo. Hai người đại khái là bởi vì song bào thai, chi gian sự tình gì đều ánh mắt giao lưu, chút nào không ra sai lầm, như vậy có thể tranh thủ càng nhiều thời giờ tiến hành cứu giúp người bệnh. Tùy theo liền thấy cái kia lam nhã thanh dùng tây y thì cấp cứu thi thố bắt đầu cấp giáo sư triệu cấp cứu, cái này lam lang hề còn lại là bắt đầu cấp ngân châm tiêu độc, không biết từ chỗ nào lấy tới bật lửa còn có cồn. Không biết nhị vị tính toán như thế nào cấp giáo sư triệu tiến hành cấp cứu thi thố. Bên cạnh một cái cách vài bước xa người mở miệng, tựa hồ cũng là y học hệ học sinh, có chút tò mò, dù sao cũng là lần đầu thấy người khác hiện trường thi cứu, huống chi. Trước mắt thi cứu hai người kia vẫn là hát đại danh thanh tương đối vang dội làm nhã thanh cùng làm lăng hề, là bọn họ đi học thời điểm, lão sư luôn là đề cập vài người chung hai cái. Triệu dạy học thuộc về cấp tính cơ tim nổi máu, nó là động mạch vành cấp tính, liên tục tính thiếu huyết thiếu oxy sở khiến cho cơ tim hoại tử, nhất định phải nhanh trong tiến hành trị liệu, từ hiện tại giáo sư triệu tay bắt lấy địa phương có thể nhìn ra tới, hắn hiện tại là tâm trước khu kịch liệt đau đớn. Hiện giờ đã đồng phát suy tim cùng cân sốc, hiện tại ta là trước đơn giản tây y cấp cứu, sống lại. Tiếp theo Trung y châm cứu kích thích huyết vị, ngươi có thể tiến lên đây nhìn xem, ta châm cứu thủ pháp. Lam Lang Hề nghiễm nhiên một bộ học trưởng mà bộ dáng, giờ phút này cái chán đã có chút mồ hôi mỏng nói chuyện ngữ tốc cực kỳ mau. Nói cũng đều là một ít chuyên nghiệp thuật ngữ, người ngoài nghề là không hiểu, nhưng là cái nào dò hỏi học sinh lại là trước mắt sáng ngời. Vội vàng tiến lên đây. Tuy theo, chỉ nhìn thấy cái này làm lăng hề trong tay châm liền hướng tới cái này giáo sư triệu chát đi xuống, thủ pháp thực chuyên nghiệp, lấy châm tương đối ổn, bất quá tô hởn lại vẫn là nhìn ra hắn có chút tay run, không bằng tô hởn thủ pháp vững chắc, hắn có vẻ có chút chút chắc. Nhưng hết thể thoạt nhìn thực thuận lợi, bọn họ phương pháp này đi xuống, tất nhiên là có thể làm giáo sư triệu tâm suất dần dần khôi phục bình thường, đại khái là không cần nàng. Tô ẩn vừa mới muốn thu hồi ánh mắt, đồng nhiên, đôi mắt dừng ở cái này giáo sư triệu trên người, như thế nào cũng rời không ra, bởi vì nàng phát hạ một kia không thích hợp. Phi thường không thích hợp à, nhân sinh bệnh là có thể từ tướng mạo mặt trên nhìn ra tới, mới vừa rồi giáo sư triệu, mệnh cung liền mơ hồ có hôi khí, nhưng là cũng không nồng đậm, hiện tại đâu, ở cái này làm lăng hề mỗi một lần hạ châm lúc sau, cái này giáo sư triệu mệnh cung hắc khí liền nồng đậm một phân. Hiện giờ thoạt nhìn, này rõ ràng là muốn kể bên tử vong dự triệu chi tướng. Nhưng cái này Lam lăng hề mỗi một lần châm cứu huyệt vị đều là chính xác. Sao có thể đâu, Tô ẩn bước chân không có dịch hay, Ngược lại là một thanh ly có chút kỳ quái nhìn Tô ẩn, thấy nàng đôi mắt đều không nháy mắt một chút nhìn giáo sư triệu. Trong lòng có chút tò mò, cũng nhìn liếc mắt một cái, lại như thế nào cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Không rảnh bận tâm một thanh ly động tác, Tô thần sắc có chút ngưng trọng, cái này giáo sư triệu trên người có vấn đề, cái này hắc khí rõ ràng là từ lam lang hề chắt mỗi cái huyệt đạo trung toát ra tới, nơi đó mặt có cái gì. Tư cấp này, tô vận dụng chính mình thấu thị dị năng, đem chính mình lực chú ý đều đặt ở cái này giáo sư triệu cánh tay chỗ, lam lang hề vừa mới chắt xuống dưới huyệt vị thượng, theo sau, trước mắt dần dần biến trong suốt lên, mặt ngoài quần áo còn có da thịt đều trực tiếp xuyên thấu tố ẩn thấy cái này giáo sư triệu cốt nhục nội bộ dáng Đông nhiên đồng tử hơi co lại, có vẻ có chút kinh ngạc, nàng thấy chính là cái này giáo sư triệu mới vừa rồi bị châm cứu quá vị trí thế nhưng xuất hiện rất nhiều giống như con kiến giống nhau lớn nhỏ sâu, nét một đám giường như bởi vì châm cứu lúc sau, bị hởi bỏ phong lớn giống nhau, toàn bộ đều hướng tới giáo sư triệu ngực trồ mãnh liệt qua đi, sâu kích thích giáo sư triệu trái tim có có rút lại phản ứng, nhưng là nay chỉ là tạm thời, chờ đến sở hữu sâu đều vừa vào trái tim nơi này, giáo sư triệu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. hơn nữa này đó sâu, Tô vẫn cảm thấy giống cổ trùng. từ từ, ngươi không thể lại chát. thu hồi ánh mắt, Tô vẫn sắc mặt khó coi vài phần, sắc mặt có chút trắng bệnh, đầu cũng có chút tròn váng. nàng tận lực ngừng loại cảm giác này, đi tới cái này làm lăng hề bên cạnh, bắt được hắn đang ở thi trầm tay, nàng làm như vậy, chính là bởi vì biết được. Đối phương nghe nàng nói chuyện, khẳng định sẽ không dừng tay. Hơi hơi ngây ngẩn cả người một chút, Lam Lăng hề nhìn bắt lấy chính mình cái tay kia, chân trượt tô nhu, tiểu xảo trắng nõn, thập phần xinh đẹp, tùy theo nhìn về phía tay chủ nhân, tốt ẩn. Ở cứu người thời điểm bị đánh gãy, hẳn là thực tức giận, nhưng là không biết vì cái gì, Lam Lăng hề nhìn tô ẩn mặt, lại là lần đầu không có sinh khí, mà là hơi hơi cao mày, mở miệng nói. Ngượng ngùng, đồng học. Xin hỏi ngươi đây là đang làm gì, ta ở cứu người, nhiều chậm trễ một phút, giáo sư Triệu có lẽ liền bởi vậy mất mạng. Người nữ nhân này, bắt lấy ca ca ta tay làm gì? Một bên nguyên bản ở hỗ trợ làm nhã thanh cũng tiến lên đây, nhìn tô ẩn bắt được lam lăng hề tay, có chút sinh khí, tô ẩn còn lại là thuận thế buông ra tay, không có lập tức trả lời hai người nói, mà là ánh mắt ngược lại nhìn về phía giáo sư Triệu, quả nhiên chỉ cần đỉnh chỉ kim kim. Cái loại này màu đen tiểu cổ trùng liền sẽ dần dần giảm bớt, cũng sẽ không xuất hiện tân. Thực xin lỗi, quay dày ngươi trị liệu. Nhưng là, ta cảm thấy giáo sư triệu hiện tại không thể chăm cứu. Tô Bẩn đối với hai người mở miệng. Chương 666i thì Thuật Cứu Người. 3. Chê cười, ngươi lấy cái gì thân phận nói những lời này. Lam nhã thanh dường như nghe được cái gì không thể tưởng tượng nói giống nhau. Hiển nhiên Tô Bẩn nói như vậy. Ý tứ là bọn họ trị liệu phương pháp không đúng, trong lòng như thế nào có thể không buồn bực? Nàng từ trước đến nay đối chính mình y lý thuật là và tự tin, tùy theo thấy tô hổn còn không có mở miệng nói chuyện, lại là hơn nữa một câu. Chẳng lẽ ngươi cũng là y học hệ người? Chính là ta cũng không có gặp qua ngươi. Ha ha. Nàng cũng không phải là y học hệ người, bỗng nhiên có người từ trong đám người đi ra, đúng là lộ lấy đồng. Nàng trong lòng tự nhiên còn nhớ lần trước Tô Hoẩn làm nàng mất mặt sự tình, giờ phút này gặp loại này cơ hội, nơi nào sẽ không ra ngôn trâm trọng? Dụ nước lã, ở nàng xem ra, giờ phút này Tô Hoẩn chỉ có thể dùng hai cái từ hình dung tìm đường chết, chính là tìm đường chết, cũng không phải là sao? Nàng lại không phải học ý gì, hết. lúc này còn xuất đầu, ngăn cản chuyên nghiệp nhân viên cứu trị. Không phải tìm đường chết là cái gì? Dừng một chút, lộ lấy đồng tiếp theo lại là mở miệng nói Ta nói Tô Vẩn đồng học, ngươi nghĩ ra nổi bật, cũng không nên là lúc này làm nổi bật đi. Ngươi như vậy ngăn cản Lam học tỷ cùng Lam học trưởng bọn họ, giáp tâm bất lương A. Tấm tắc. Cường xuất đầu là không có kết cục tốt. Nàng khuôn mặt trung châm trọc cùng khinh miệt thực rõ ràng, cũng đồng dạng khiến cho người xung quanh, đối Tô Vẩn giờ phút này hành động cảm giác được bất mãn. Tô Vẩn không nói gì, nàng mày níu lại, nhìn giáo sư triệu. Giờ phút này đã vô pháp phân ra cái khác thời gian đi giải thích, những cái đó cổ trùng còn ở thong thả bò hương, cái này giáo sư triệu trái tim chỗ, lại trì hoãn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền tính xe cứu thương tới, cũng chỉ có thể đủ lôi đi thi thể. uy ngươi người, người câm sao, làm ngươi tránh ra, đừng chậm trễ chúng ta cứu người. Lam nhã thanh trực tiếp tiến lên muốn lôi kéo tô bẩn, hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Nhưng thật ra Lam lang hề trong tay ngân châm lại lần nữa rơi xuống muốn cấp giáo sư triệu tiếp tục châm cứu. Không hảo. Châm Mặc không nói, đầu tiên tô ẩn thân mình cực nhanh né tránh đi tới một bên, trực tiếp đi tới cái này làm lang hề bên cạnh, tay lại lần nữa bắt được hắn tay. tùy theo, dùng xảo kính đem trong tay hắn ngân châm cấp đoạt được tới, hướng tới trên tay hắn một cái huyệt vị chắc nhập, nghiết châm tay so làm lang hề vững chắc, cũng đồng dạng so với hắn thủ pháp lao luyện, làm xong cái này lúc sau. Tô ẩn đem ngân châm đặt ở một bên, ngẩng đầu nhìn đối phương có chút hơi lăng ngạch khuôn mặt, có chút. Xin lỗi, mở miệng. Xin lỗi, ta không thể không làm như vậy. Lam lăng hề lại tưởng động chính mình tay, như thế nào cũng không động đậy, có chút tê dại. Hắn nhìn ra tô ẩn mới vừa rồi thủ pháp đều không phải là người ngoài nghề, ngược lại là trong đó cao thủ, gần chỉ là một châm. Liền đem trong tay hắn huyệt vị cấp phong ấn trụ, tạm thời mất đi khống chế, vô pháp lúc nhích. "Ca, ngươi làm sao vậy?" Một bên Lam Nhã Thanh kinh hãi thất thố đi tới Lam Lăng Hề bên cạnh, tùy theo liền phát hiện Lam Lăng Hề tay vô pháp lúc nhích, trên mặt hiện lên vài phần phẫn nộ, liền muốn tiến lên ngăn cản Tô Hoẩn, cũng thuận tiện làm Tô Hoẩn đem hắn khôi phục lại, ngược lại là cái này Lam Lăng Hề, trên mặt bỗng nhiên hiện ra vài phần hứng thú. Nàng giống như không đơn giản. Vì thế một cái tay khác kéo lại tính toán tiến lên đi ngăn cản Tô Hoẩn làm Nhã Thanh, Ôn Thanh mở miệng, Nhã Thanh, ngươi từ từ, ta cảm thấy nàng có lẽ so với chúng ta lợi hại cũng không nhất định. Trong lúc nói chuyện, hắn ánh mắt rũ xuống, nhìn thoáng qua mới vừa rồi bị Tô Vẩn nắm cánh tay, cùng với bị Tô Vẩn sử dụng quá, ném ở trên mặt đất ngân châm, Tuy theo, ánh mắt lại quay lại Tô Vẩn trên người nhìn Tô Vẩn động tác. Tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng là cái này làm Nhã Thanh thoạt nhìn là cực kỳ nghe chính mình ca ca nói, đành phải là đứng ở Lam lăng Hề bên cạnh. Cũng an tĩnh nhìn tô ẩn. Bốn phía giờ phút này đều an tĩnh xuống dưới, ánh mắt mọi người đều dừng ở tô ẩn trên người, hoặc trao phúng, hoặc chế dê ước, còn có vài phần đoán độc, cũng chính là lộ lấy đồng ánh mắt, nàng cắn chặt đôi môi, như thế nào cũng không thể tưởng được, lam lăng hề sẽ làm tô hẩn qua đi, nói dân đi. Không có đi quản chính mình bốn phía ánh mắt, tô hẩn tâm giờ phút này cực kỳ yên lặng, nàng đầu tiên là quay đầu lại, nhìn một thanh ly liếc mắt một cái, mở miệng. Thanh Ly, người đi lấy ta bao lại đây. Hảo mục Thanh Ly nghe xong Tô Huẩn nói, vội vàng hướng tới bắt đầu ngồi trên chỗ ngồi chạy tới. Tô Huẩn còn lại là một lần nữa đem ánh mắt đặt ở giáo sư triệu trên người. Một bàn tay đặt ở giáo sư triệu thủ hạ mặt, xong chỉ đặt ở mạch đập chỗ, tinh tế đụng vào. Nghe giáo sư triệu giờ phút này mạch đập nhảy lên quy luật, thực thông thả, tựa hồ ngay sau đó liền phải biến mất giống nhau. Tại đây đồng thời, Tô Huẩn lại lần nữa tập trung tinh thần bắt đầu thấu thị, nhìn cổ trung ở vào những cái đó không biết, trong đầu bởi vì hôm nay lần thứ hai sử dụng dị năng, bắt đầu có chút hoa mắt thần vựng, sắc mặt hơi trắng bệnh, Mân Khẩn môi dưới, Tô Hoẩn nỗ lực tập trung tinh thần, lúc này đâu, Mục Thanh Li cũng đem đồ vật cấp lấy lại đây. Có chút đồ vật là Tô Hoẩn chuẩn bị, nét như vậy chính là một ít trừ tả bảy trận đồ vật. Nàng buông ra tay, từ bao trung lấy ra vài món đồ vật, Chu Sa, tóc máu bút, hoàng phù Còn có chân bao, tùy theo quay đầu lại nhìn cái kia Lam Lăng Hề liếc mắt một cái, vì biểu hiện thiện ý, có chút suy yếu cười cười, còn ngươi giống như nước trong thấu triệt ôn nhuận, thập phần mỹ lệ, thanh âm mềm mại, mở miệng. Ngươi hảo, ngươi bắt đầu dùng cồn đèn cùng bật lửa có thể cho ta mượn dùng dùng một chút sao? Không có phản ứng, cái này Lam Lăng Hề ánh mắt có chút mộc nạp nhìn tốt ẩn, tựa hồ là thất thần, không có biện pháp. Tô ẩn đành phải lại lần nữa dùng tay chụp một chút bờ vai của hắn, đem thanh âm phóng đại một chút, mở miệng. Lam học trưởng. Ngươi nghe thấy được sao? A, Hảo. Hảo, cho ngươi chưa bao giờ có như vậy quá. Lam lăng hề vội vàng đem chính mình bên cạnh đồ vật giao cho Tô ẩn. Hắn mới vừa rồi thế nhưng thất thần, bởi vì Tô ẩn cái kia tươi cười, sạch sẽ thuần triệt. Cặp kia mang cởi con ngươi giờ phút này ở hắn trong đầu xoay chuyển vô pháp tiêu tán, dường như thế gian nhất mỹ lệ thủy tinh giống nhau, giải tinh tinh điểm điểm tinh quang, khuôn mặt dường như bút bê tây dương giống nhau tinh xảo đáng yêu, giờ phút này hơi mang tái nhận, làm người thở, phần hướng che chở. Hắn như thế nào sẽ có như vậy cổ quái ý niệm? Lam Lang hề hất hất đầu, không hề nghĩ nhiều, một lần nữa đem ánh mắt dừng ở tô ẩn trên người. Ngược lại là làm nhã thanh có chút kỳ quái nhìn chính mình ca ca làm lăng hề liếc mắt một cái, nàng như thế nào cảm thấy chính mình ca ca từ vừa mới bắt đầu liền có điểm kỳ quái đâu, là nàng ảo giác sao. Có chút nghi hoặc đem con người rời đi, cũng không có chú ý tới phía sau tình huống, giờ phút này tô ẩn ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, đem chu xa hộp cấp mở ra, giáo sư triệu hiện tại tuyệt đối không thể đủ lấy châm cứu cứu trị, trước hết cần giải quyết rất cái này cổ. Trải qua đại khái quan sát, Tô Luẩn đã là đã nhìn ra, cái này đúng là thực tâm cổ, sẽ cắn nuốt người tâm, suy nhược người trái tim năng lực. Chương 667 y thì thuật cứu người 4. Cái gọi là thực tâm cổ, cũng là cổ một loại, giống nhau là nhân vi cấp này gieo, ở ngày thường là căn bản phát hiện không ra, chỉ có ở ngay lúc này mới có thể thể hiện ra tới nó tồn tại. Ngươi nếu châm cứu hoặc là lấy khác phương pháp cứu người, đều sẽ đem ngủ say cổ trùng kích phát ra tới, làm cho thực tâm mà chết. Người nếu không đi trị liệu, như vậy cũng là chết, tâm lực khô kiệt mà chết. Nhưng làm mọi việc đều có ngoại lệ, cái này ngoại lệ đó là tốt ẩn, nàng sẽ huyền thuật, có thể tạm thời tiêu diệt này đó cổ trùng, sau đó lại lấy ý thuật đi cứu trị, tuy rằng có chút phiền phức. Loại này thực tâm cổ, vô pháp vinh cựu tiêu trừ, trừ phi tìm được nó xuất hiện căn nguyên, liền dường như nhân quả giống nhau. Nhân không cậy bỏ, quả như thế nào rơi xuống, bất quá cụ thể vẫn là chờ cái này giáo sư triệu tỉnh lại nói, hiện tại việc cấp bách, là đem cổ trùng một lần nữa đánh trở về, làm chúng nó lại lần nữa ngủ say. Đầu tiên tô hởn đem cồn đèn lấy bật lửa bật lửa, tùy theo từ cái này châm bao chung lấy ra một cây ngân châm, hướng tôi chính mình ngón giữa chắt dùng sức chắt đi xuống, chắt một cái miệng to, động tác mau chuẩn tàn nhẫn, tay đứt ruột sót, tự nhiên là đau. Tô ẩn chỉ là hơi hơi nhịu như mày, cũng không có hư thanh, lộng xong rồi này đó lúc sau, đem ngân châm đặt ở một bên, chính mình còn lại là một bàn tay đè ép ngón giữa, thực mau, ngón tay thượng bắt đầu toát ra huyết châu người huyết là Mang theo thập phần nồng đậm dương khí, đặc biệt là tô ẩn loại này thiếu nữ huyết. Nàng đem huyết bài trừ tới, tích ở chu sa mặt trên, đem nguyên bản liền đỏ thắm vô cùng chu sa, nhiễm càng vì đỏ tươi. Theo sau nàng cũng không có bận tâm chính mình ngón tay thương, đang muốn lấy ra tóc máu bút ở chu sa chúng tiến hành trộn lẫn là lúc, bên cạnh đông nhiên nhiều một bóng hình, còn có vẫn luôn rất là tú khí tay, trong tay cầm một cái băng dán. Ánh mắt vọng qua đi, đúng là bắt đầu lam lăng hề, hắn cũng không biết vì sao chính mình sẽ tiến lên lấy băng dán cấp Tô Bẩn, bất quá cầm chính là cầm đi, có chút ngượng ngùng đem băng dán xé mở, sau đó nhấp môi, mở miệng. Cái kia chị liệu thời điểm, trên tay miệng vết thương sẽ ảnh hưởng chính mình, ta cho ngươi dùng băng dán dán lên đi. a hảo tô vẩn nhưng thật ra không sao cả, nhìn cái này lam lang hề sơn mặt, cảm thấy người này giống như còn man nhật tâm. Tuy theo, lam lang hề bắt được tô vẩn tay, trong lòng xinh đẹp một trận dung chuyển, tô vẩn tay thập phần đẹp, 10 ngón xanh miết, trắng non phấn nộn, vô cùng ấm áp tiểu nộn, hắn ánh mắt hơi hơi chỉ trệ nửa giây, sau đó, cấp tô vẩn dán hảo băng dán Những người khác còn lại là nhìn như vậy một màn, trong lòng sợ ngây người. Cũng không thể không kinh ngạc đến ngây người sao, Kinh Thành không phải một cái đơn giản địa phương, đứng hàng trước Mao tứ đại gia tộc rất lợi hại, nhưng lại không đại biểu, Kinh Thành chỉ có này tứ đại gia tộc, còn có rất nhiều lợi hại thế gia, này Lam gia liền rất lợi hại, vẫn luôn thân ở Kinh Thành, thành thạo, phát triển phồn thịnh, tuy rằng là so ra kém mục gia, hướng gia, lạc gia, cùng với lạc gia. Nhưng lại cũng là lập với đông đảo thế gia phía trên, không biết có bao nhiêu cô nương hướng gả tiến Lâm gia. Trước mắt Lam Lăng Hề cùng Lam Nhã Thanh đó là Lam gia này một thế hệ nhất thanh danh hạc khởi nhân vật, đặc biệt là Lam Lăng Hề, không hảo tiếp xúc hắn thực kiêu ngạo, cũng có kiêu ngạo tư bản. Chưa bao giờ như thế nào thân cận nữ nhân Lam Lăng Hề hôm nay lại ở chỗ này đối cái này đánh gậy hắn trị liệu nữ nhân như vậy hảo, không những không có sinh khí, còn như vậy chiếu cô đối phương tựa hồ có chút không giống nhau. Này không khoa học ca. Lộ lấy đồng chỉ có cắn răng thầm hận, không thể tưởng được hôm nay ngược lại làm tô huẩn làm nổi bật, bất quá. Nàng ánh mắt dừng ở tô huẩn trên người, cái này phong cảnh ra ra không được còn không nhất định đâu, nàng chờ chế dễ Không biết những người khác ý tưởng, tô huẩn ở cái này làm lăng hề cho nàng băng bó hảo tay sau, đó là nhẹ giọng nói một câu cảm ơn, tiếp theo không hề xem hắn, chính mình tiếp tục phía trước động tác. Lam Lăng Hề cũng còn đãi tại chỗ, không có rời đi. Ngươi cái này là đang làm gì? Có chút khó hiểu nhìn tô ẩn đảo lộng mấy thứ này, Lam Lăng Hề từ mới vừa rồi có thể nhìn ra tới tô ẩn hẳn là trong nghề hiểu được y y thuật, hơn nữa châm cứu chi thuật nắm giữ thập phần thấu triệt, nhưng là nhìn tô ẩn hiện giờ đảo lộng này đó Chu sa linh tinh liền khó hiểu, không khỏi do hỏi ra tới, này đó cùng chữa bệnh có cái gì liên hệ sao, như thế nào càng xem càng giống. Chư tà, chư ta Tô Huẩn cảm thấy người này cũng không tệ lắm, nhưng thật ra không có không nói lời nào, kiên nhẫn nói một câu, tùy theo tiếp tục bận việc chính mình sự tình. Nghe Tô Huẩn những lời này, Lam Lăng Hề cảm thấy có chút điên đảo hắn thế giới quan, tuấn tú khuôn mặt hiện ra vài phần cổ quái, hắn không nghe lầm đi, vẫn là đối phương ở đối hắn khai chơi vui đùa, giờ phút này không cấm lại lần nữa mở miệng hơn nữa một câu. Chính là chúng ta hiện tại ở cứu người. Không thể đùa giỡn. Không sai a, Chính là cứu người. Bất quá cứu người phía trước, đến đuổi trừ tà tô ẩn khỏe miệng dơ lên một nụ cười nhẹ, mang theo nàng độc hữu tự tin. Tùy theo, liền đem đã làm cho không sai biệt lắm chu sa dùng tóc máu bút lây dính thượng. Tùy theo ở cái này giáo sư triệu trên người mấy cái bộ vị bắt đầu đồ vẽ lên. Phân biệt ở đôi tay thủ đoạn khớp xương chố, còn có trên đùi nội sườn, cùng với bụng nhỏ, ngực chờ chốt đều họa ra bữa chú. Dùng để chấn áp phù hình, nguyên bản là họa ở hoàng phù trên giấy, nhưng là hiện tại họa ở cái này giáo sư triệu trên người càng thêm có hiệu quả. Mỗi lần tô bẩn câu họa xong rồi, cái này địa phương liền sẽ toát ra một trận màu đen khói nhẹ, ở không trung biến mất không thấy. Đương nhiên cái này hiện tượng người khác là nhìn không thấy, duy nhất có thể thấy chính là tô bẩn giống như phim truyền hình đạo sĩ giống nhau, ở chỗ này đồ đồ vẽ tranh, nhìn thực sự có chút cổ quái. Ngươi đây là ở giả thần giả quỷ sao? Ha ha, ngươi xem nhiều TV, nao tàn đi. Thấy Tô Huẩn như vậy, cái này lộ lấy đồng càng vì vui sướng khi người gặp họa, lập tức đó là mở miệng nói. Câm miệng lúc này đây, Tô Huẩn còn không có nói chuyện, ngược lại ngồi ở Tô Huẩn bên cạnh Lam Lang Hề mở miệng, ánh mắt có chút uy áp nhìn cái này lộ lấy đồng, tựa hồ là ghét bỏ nàng quá mức ồn ào, yêu cầu nàng tạm thời câm miệng. Tuy theo, Ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn Tô Bẩn, nhìn nhìn lại giáo sư Triệu, thanh âm tràn ngập kinh ngạc, thật giống như mở ra tâm thế giới đại môn giống nhau. Hắn ngồi khẩn, rõ ràng đã nhìn ra, ở Tô Bẩn mỗi một bút chu sa rơi xuống, vẽ xong một cái bộ phận lúc sau, giáo sư Triệu sắc mặt đều có chút rất nhỏ hòa hoãn, hắn còn có chút không tin sờ sờ giáo sư Triệu mạch đập, phát hiện thật sự so với trước tốt hơn rất nhiều. Quá thần kỳ, ở Lam Lăng hề ấn tượng bên trong, cứu người Trước nay đều không có như vậy cứu người. Nhưng là nàng sắp thật khống chế được một ít tình huống, mà đều không phải là hồ nháo. Người như thế nào làm được? Rất là khiêm tốn thỉnh giáo. Độc nhất vô nhị bí phương, khái không tiết lộ tô hẩn thấy khống chế được tình huống. Trong lòng vung lỏng, không cấm cũng nổi lên vài phần nói dỡn tâm tư, câu môi mở miệng nói. chương 668 tâm tâm niệm nhậm người. Lam Lang Hề tự nhiên là biết tô hẩn là nói dỡn. Tạm thời ngẹn lời một chút sau, lại là đối với Tô Vẩn mở miệng, thoạt nhìn rất là tò mò, có một loại đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế cảm giác, hắn nguyên bản chỉ là cảm thấy Tô Vẩn có lẽ là sẽ một chút y hề thuật, chính là không nghĩ tới, nàng cứu người phương pháp, như thế không giống người thường, trong lòng hứng thú khởi, hết sức tò mò Tô hẩn kế tiếp muốn làm cái gì, nhưng thật ra quên mất chính mình vị trí hoàn cảnh còn có quanh thân người quỷ dị. Ánh mắt dừng ở bọn họ trên người. Ngươi kế tiếp tính toán như thế nào làm? Như thế nào làm Tô Hẩn ánh mắt rừng ở cái này giáo sư triệu trên mặt? Sắc mặt của hắn đã tốt hơn không ít, đã không có thực tâm cổ cắn nuốt hiện tại bệnh trạng tạm thời hòa hoan xuống dưới. Kế tiếp, các yêu cầu giống như cái này làm lăng hề giống nhau vận dụng châm cứu chi thuật. Châm cứu chi thuật, Tô Hẩn mới vừa rồi là thấy cái này làm lăng hề xử, hắn rất là chúc chắc, có chút địa phương lực đạo cũng khiến cho không phải thực hảo. Tô Bẩn tự nhận là chính mình châm cứu vẫn là không tồi, để nhất gặp mặt đối cái này làm lăng hề ấn tượng cũng thập phần không tồi, vì thế đó là mở miệng. Kế tiếp, chính là châm cứu, cùng ngươi vừa mới giống nhau, ta châm cứu còn hành. Tô Bẩn dứt lời liền từ bên cạnh lấy tới chính mình châm bao, đem này mở ra, bên trong ngân châm đều là thượng giai tài chất, người ngoài nghề nhìn không ra tới, nhưng là cái này làm lăng hề nhìn lại là trong mắt sáng ngời, không nói gì. Thập phần nghiêm túc cẩn thận nhìn Tô Hoẩn động tác. Theo sau rất đơn giản, Tô Hoẩn đem cồn đèn cấp bậc lửa, từ châm bao chung lấy ra mấy cây châm bắt đầu thật cẩn thận xí nướng một chút, trong tay siết chặt châm bính, thủ thế thập phần tiêu chuẩn, hơn nữa thoạt nhìn so cái này làm Lăng Hề lấy châm muốn ổn thỏa rất nhiều, thủ pháp cũng hết sức quen thuộc, vừa thấy chính là trong đó cao thủ. Theo sau, Tô Hoẩn đem cái này giáo sư triệu mấy chỗ huyệt vị quần áo cấp vén lên tới, liền bắt đầu dọc theo các huyệt vị châm cứu. Cùng mới vừa rồi lam lang hề bọn họ rất giống, rồi lại có chút không giống nhau, không nhìn kỹ là nhìn không ra tới. Như vậy chính là Tô Hẩn Trâm, mỗi lần rơi xuống, lược đạo còn có sâu cạn đều không nhiều không ít, dường như tính toán hảo giống nhau, tay cũng sẽ không run rẩy. Tô Hẩn là ấn nhân thể mạch lạc huyệt vị tiến hành châm cứu, nàng đã tất cả đem nhân thể huyệt vị cấp bối xuống dưới, hiện giờ trong tay châm khởi châm lạc, không có vài cái, liền châm cứu xong rồi. Trên chán cũng nổi lên mồ hôi mỏng, cái này đảo không phải bởi vì châm cứu sở làm cho là, hoàn toàn là bởi vì vừa mới sử dụng dị năng đi thấu thị, làm cho hiện tại có chút chóng vắng cảm, cánh môi có chút khô nước. Hết thể đều lộng sau khi xong, tô ẩn đem chính mình châm cấp thu hồi tới, lúc này, trên mặt đất nguyên bản đã ngất giáo sư triệu, tái nhợt sắc mặt cũng dần dần khôi phục lại đây, không có phía trước như vậy đáng sợ do người. Người không sao chứ? Lam Lăng Hề nhìn Tô Hẩn sắc mặt trắng bệnh, tao mày, có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, chính là đầu có điểm vượng mà thôi, ngươi sờ sờ giáo sư triệu mạch đập nhìn xem, có hay không dần dần bình phục xuống dưới. Tô Hẩn lời nói rơi xuống, cái này Lam Lăng Hề liền rối tay đi ra ngoài, xong chỉ đáp ở giáo sư triệu thủ đoạn mạch đập chỗ, quả nhiên hiện tại giáo sư triệu mạch đập đã bằng phẳng xuống dưới, tuy rằng còn có chút không ổn định, nhưng là đã không có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn con ngươi có chút chố mắt, theo sau nhìn về phía Tô Huẩn, muốn hỏi Tô Huẩn, nhưng là lời nói còn không có nói ra, liền bị người đánh gãy. Ca, ngươi thế nào, không có việc gì đi, giáo sư Triệu tình huống thế nào? Ta không có việc gì, hiện tại giáo sư Triệu trải qua cái này Tô Huẩn học mội trị liệu đã hảo rất nhiều, nàng y y thuật thực hảo. Lam Lang Hề là tự đáy lòng khen ngợi, từ mới vừa rồi Tô Huẩn hành động mà nói, hắn là mang theo vài phần bội phục. Tuy rằng vẫn là không rõ tô ẩn vì sao bắt đầu không cho bọn họ châm cứu, mặt sau chính mình lại châm cứu, nhưng... Luôn là có cái gì lý do đi, tin tưởng đối phương sẽ không vô cớ như thế. Vây xem liên can người chờ còn lại là có chút kinh ngạc ánh mắt toàn dừng ở tô ẩn trên mặt, Lam lăng hề người này, bọn họ đều là có nghe thấy, mặc kệ là gia tộc vẫn là tự thân y y thuật, tuy rằng so không được này kinh thành tứ đại gia tộc tới lợi hại, nhưng là đồng dạng không dung kinh thường. Cũng chính bởi vì vậy, Lam Lăng Hề người này, tâm cao khí ngạo là có một ít, đặc biệt là đối với chính mình y dì thuật, vô cùng tự tin, ít nhất ở bọn họ trong ấn tượng. Có thể bị Lam Lăng Hề khen y dì thuật cao minh người chỉ có hướng ra hướng diệt an, trước mắt cái này tô ẩn giống như còn không phải học y dì đi, cái gì địa vị. Ta nhớ ra rồi, các người nhớ rõ không nhớ rõ, vừa mới nhập học thời điểm. Trên mạng thực hỏa một đoạn video đống nhiên có người hình như là nhớ tới cái gì giống nhau mở miệng kinh hô, lập tức khiến cho ánh mắt mọi người đều tụ tập ở hắn trên mặt, nhưng thật ra khiến cho hắn có chút hơi xấu hổ, duỗi tay mái chèo mái chèo chính mình đầu tóc, hơi mang vài phần đắc ý, dường như là bởi vì chính mình biết đến so người khác nhiều giống nhau. Khi đó, ở trên mạng hỏa cứu người video a, diệu thủ tiên Ilya Lúc ấy trên video là một người tuổi trẻ nữ sinh ở xe lửa thượng cứu người, này thân thủ nhanh nhẹn vô cùng, y lý thuật thoạt nhìn thập phần mà cao siêu, chỉ là kia đoạn video vừa mới ra tới không bao lâu, liền bị một cái phía sau màn người cấp béo rớt, biến mất vô tung, cũng bởi vì như vậy, chúng ta dần dần quên mất chuyện này. Các ngươi cảm thấy, cái này tốt ẩn, giống không giống cái kia cứu người nữ sinh đâu. Hắn nói xong những lời này, Ánh mắt dừng ở tô huẩn trên người, lúc này tô huẩn dường như ngày đó trên video tư thế, ngồi ở người bệnh bên người, vì người bệnh khám và chữa bệnh, chỉ có thể đủ thấy sư mặt. Lời này cùng nhau, tức khắc khơi dậy ô lên, ở đây rất rất nhiều người vẫn là xem qua cái kia video, internet truyền bá tốc độ là thập phần nhanh chóng, giờ phút này trải qua người này như vậy vừa nói, nhìn tô huẩn thật đúng là càng xem càng giống, cũng đồng dạng sẽ y hề thuật, châm cứu cao siêu. Chẳng lẽ này cũng sẽ là trùng hợp sao? Giống như chính là nàng, trời ạ, ta thế nhưng nhìn thấy nữ thần. Có người kinh hô mở miệng, tựa hồ là rất là kích động, lúc trước cái kia video ra tới, rất nhiều nam sinh yên lặng đem này tôn sùng là trong lòng nữ thần. Không nghĩ tới nàng thế nhưng cũng ở hát đại, ta tận mắt nhìn thấy nàng cứu người, kích động kích động. Nghị luận thanh âm hết đợt này đến đợt khác, giờ phút này trong lòng không bình tĩnh, không chỉ là những người đó. Còn có một cái, chính là mới vừa rồi ngồi ở tô vẩn bên cạnh, nhìn tô vẩn cứu người, lam lang hề, hắn ánh mắt rừng ở tô vẩn sườn mặt phía trên, cánh môi nhếch trong mắt hắn quang mang kỳ dị, bọn họ theo như lời cái kia video, hắn lúc trước xem qua. Tuy rằng gần là cách một cái màn hình, nhưng là hắn lại mạc danh đối cái kia ở xe lửa thượng cứu người nữ sinh có lòng hiếu kỳ, có hảo cảm, lúc trước vận dụng rất nhiều lực lượng đi tìm cái này nữ sinh thân phận. Nhưng là phía sau màn có cẳng vì lực lượng cường đại đem này thân phận cấp chế lớp, giờ phút này hắn tâm tâm niệm niệm người, thế nhưng ở trước mắt, chương 669 thần côn cái này từ. Tô ẩn còn lại là đầu có chút tròn váng, căn bản không có đi nghe người chung quanh nói cái gì, chính mình như cũ ngồi ở tại chỗ, một bàn tay đặt ở huyệt thái dương chỗ, nhẹ nhàng massage dùng để giảm bớt giảm bớt chính mình đầu cái loại này đau đớn cảm, đôi mắt cũng hơi hơi nhắm lại, đợi cho hảo chút thời điểm. Tô Bẩn lúc này mới mở to mắt, sau đó nhìn đến chung quanh thời điểm. Nàng! Có chút ngây dại. Bất quá là nhắm mắt lại, khôi phục tinh thần vài phút, chung quanh đã xảy ra cái gì? Vì cái gì một đám ánh mắt đều thay đổi, sáng lấp lánh, hình như là nhìn cái gì quý hiếm động vật giống nhau. Sau đó Tô Bẩn theo bọn họ ánh mắt thuận lại đây, giống như bọn họ đều là nhìn chính mình. Vừa mới đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Tô Bẩn có chút lốc. Nhưng là người chung quanh đã dừng nghị luận thanh âm, một đám nhìn Tô Vẩn. Thật là người sao? Bên cạnh một đạo có chút nóng cháy ánh mắt dừng ở Tô Vẩn trên người, tuy rằng là dò hỏi Tô Vẩn, dường như là muốn nghe một chút Tô Vẩn trả lời. Tô Vẩn quay đầu, liền thấy nguyên bản tương đối bình thường lam lang hề ánh mắt hết sức nóng cháy nhìn nàng, dường như là kích động, dường như là vui vẻ, rốt cuộc tìm được rồi chính mình muốn tìm người, nhưng là Tô Vẩn giờ phút này trực tiếp giống người mù giống nhau. Hai mắt một bôi đen, gì cũng không biết, chỉ trệ nửa ngày, lúc này mới giật giật miệng, khô cần mở miệng. Vừa mới ta có chút chóng vắng đầu, không biết đã xảy ra cái gì, làm sao vậy? Cái gì là ai? Nghe thấy được Tô Hẩn nói, giờ phút này đứng ở một bên một thanh ly hết sức chi kỷ đi tới Tô Hẩn bên cạnh, ngồi xổm xuống thân mình. Ở Tô Hẩn lỗ thai bên nói cho nàng, mới vừa rồi phát sinh sự tình, cùng với bọn họ vừa mới lời nói. Tô ẩn nghe xong lúc này mới hiểu được, vì cái gì mọi người đều lấy một loại quỷ dị kỳ quái ánh mắt nhìn nàng. Há miệng thở dốc Tô ẩn đang định nói chuyện, đồng nhiên nghĩ tới một kiện càng vì chuyện quan trọng, không thể đủ làm giáo sư triệu đái trên mặt đất. Kết quả là, ngưng hẳn nói chuyện, cũng tránh đi kia phòng học nội một đám nóng cháy ánh mắt, lam lăng hề cùng một bên hội trưởng hội học sinh nam quanh năm đem giáo sư triệu thật cẩn thận ôm đi phòng y, y tế nghỉ ngơi. Còn hảo phòng y tế ly không tính xa, bởi vì Tô Bẩn là trị liệu giáo sư Triệu người chi nhất, cũng đi theo đi, mục thanh ly còn lại là lưu tại phòng học chờ đợi đợi lát nữa xe cứu thương người tới, đưa bọn họ mang đi phòng y tế. Đem giáo sư Triệu đặt ở trên giường sau không lâu, ba người đứng ở bên giường, lúc này, giáo sư Triệu có phản ứng, vẫn luôn đứng ở một bên không có ra tiếng hội trưởng hội học sinh nam quanh năm tiến lên. Đầu tiên là ánh mắt đồng dạng dừng ở tô ẩn trên người vài giây, đối với tô ẩn, cảm giác được rất là kinh ngạc, hắn mới vừa rồi chính là yên lặng đem hết thể thu vào đáy mắt, cái này nữ sinh không đơn giản, theo sau lúc này mới đi tới giáo sư triệu bên cạnh. Ngón tay giật giật, giáo sư triệu nguyên bản nhắm chặt hai mắt hơi hơi mở, trong mắt mang theo vài phần mê mang, dường như còn không có minh bạch hiện giờ tình huống, chỉ nhìn thấy trước mặt tô ẩn, lam lăng hề. Cùng với nam quanh năm mặt ở bên người, đều là mang theo vài phần lo lắng, tay giật giật, đang định đứng dậy, tôi ẩn lại là để lại giáo sư triệu thân mình, hướng về phía đối phương lộ ra một cái chấn an tươi cười, mở miệng nói. Giáo sư triệu, ngươi hiện tại không thể đủ lộn xộn, ngươi tâm suất mới chậm rãi khôi phục bình thường, hiện tại nhất quan trọng là, nằm ở trên giường, chờ xe cứu thương tới lúc sau, đi bệnh viện hảo sinh trị liệu một chút tố bẩn thanh âm mang theo thiếu nữ độc đáo mềm ngọt cũng thập phần chấn an nhân tâm giáo sư triệu sau khi nghe xong nhưng thật ra không có lộn xộn nằm ở trên giường nhìn tuyết trắng phòng y tế trần nhà hắn giờ phút này xem như minh bạch vừa mới chính mình lại phát bệnh ánh mắt nhìn quét trước mặt vài người cuối cùng ánh mắt dừng ở lam lang hề trên người giáo sư triệu giờ phút này thanh âm có chút suy yếu mở miệng ta này mạng ra sợ là ngươi cho ta cứu trở về tới đi thật đúng là cảm ơn Hắn là biết Lam Lăng Hề, đối hắn cũng có vài lần chi duyên, giờ phút này tự nhiên mà vậy chính là nghĩ đến, là cái này Lam Lăng Hề cứu hắn. Nhưng, ngoài dự đoán chính là, Lam Lăng Hề trên mặt ngay sau đó dơ lên mỉm cười, ánh mắt dừng ở Tô Hẩn trên người, mở miệng. Không, giáo sư Triệu, lúc này đây, cứu người của ngươi không phải ta, mà là cái này Tô ẩn Tô Học Ngụy, Tô Hẩn. Giáo sư Triệu lúc này mới nhìn về phía Tô Hẩn. Chính mình một khắc trước vấn đề quá học sinh, như thế nào sẽ không nhớ rõ đâu, trong lòng đối với Tô Huẩn vẫn là thực coi trọng thích, nhưng là, nàng hẳn là không phải y học hệ đi, như thế nào sẽ cứu hắn, bất quá, dù sao cũng là sống tuổi tắc lớn lên người, kinh ngạc cũng chỉ là tạm thời, cuối cùng, ánh mắt dừng ở Tô Huẩn trên người, hướng tới Tô Huẩn nói lời cảm tạ. Tô Huẩn còn lại là tỏ vẻ không có gì, ánh mắt dừng ở cái này giáo sư triệu trên mặt. Nàng xem tự nhiên là tướng mạo, tuy rằng cái này cổ trùng đã bị tạm thời áp chế đi xuống, nhưng là cái này giáo sư triệu trên mặt hắc khí lại vẫn là có chút nồng đẩm. Sắp tới, hắn nhất định muốn gặp được cái gì sinh tử chi kiếp, hơn nữa này đó trong thân thể hắn cổ trùng cũng khiến cho tô hờn hứng thú. Nàng nghĩ tới rực rỡ, chẳng lẽ chuyện này cùng rực rỡ cũng có quan hệ, nhưng là ngẫm lại lại cảm thấy không. Hiện thực, giáo sư triệu, nét có một việc, Ta không biết ngươi biết vẫn là không biết Tô Huẩn bỗng nhiên mở miệng, có vài phần chần chờ tư tiền tưởng hậu, nàng vẫn là quyết định dò hỏi một chút. Bởi vì Tô Huẩn mới vừa rồi trị liệu, giờ phút này giáo sư Triệu đã khôi phục tinh khí thần, nghe thấy được Tô Huẩn nói, tựa hồ bị hấp dẫn, ánh mắt dừng ở Tô Huẩn trên người, mở miệng dò hỏi. Tô Huẩn đồng học, ngươi nói đi, sự tình gì? Ngươi có phải hay không bị người hạ quá cổ Tô Huẩn mở miệng, nàng lời nói thập phần dứt khoát. Lời nói vừa mới rơi xuống, liền thấy giáo sư triệu nguyên bản đã là khôi phục sắc mặt trở nên có chút trắng bệnh, tựa hồ là thập phần kinh ngạc, ánh mắt dừng ở tô hẩn khuôn mặt thượng, dường như muốn nhìn cái cẩn thận, tiềm thức đó là mở miệng nói. Ngươi, ngươi như thế nào biết? Biết. Điểm này nhưng thật ra ra ngoài tô hẩn đoán trước ở ngoài, nàng vẫn luôn cho rằng giáo sư triệu là không biết chính mình trúng thực tâm cổ, nếu biết. Lam lăng hề cùng nam quanh năm cũng không phải đơn giản người, tuy rằng cái này từ ngữ xa lạ, nhưng rốt cuộc vẫn là có điều nghe thấy. Giờ phút này nghe thấy được Tô Hẩn nói như vậy, rất là cảm thấy kinh dị. Đầu tiên là cái này nam quanh năm mở miệng, hắn nhìn Tô Hẩn. Tô Hẩn học mùa, ngươi nói cổ là có ý tứ gì? Giáo sư triệu trung cổ. Ấn, đúng vậy Tô Hẩn cũng không có dấu giếm hai người, tướng từ tâm sinh, nàng thích xem người tướng mạo. Căn cư tướng mạo cũng có thể đủ nhìn ra một người thiện ác tính cách trước mắt hai người kia không phải cái loại này gian trá người xấu đều là chính trực người từ mới vừa rồi biểu hiện cũng có thể đủ nhìn ra tới còn nữa nói cái này giấu giếm cùng không giấu giếm đều không có cái gì quan hệ người như thế nào sẽ biết lam lăng hề là đối tô hẩn càng thêm cảm giác được tò mò nghe nói qua thần côn cái này từ sao tô hẩn trên mặt dương đạm cười ánh mắt mát lạnh động lòng người Thầy tướng cái này từ chịu chúng không quảng, nhưng là thần côn cái này từ ngữ, nói vậy. Chương 670 Cổ trùng ngọn nguồn 1. Nghe tô hẩn những lời này, Lam Lang Hề cùng Nam quanh Nam hơi hơi sửng sốt, thần côn. Trong đầu không cấm hiện lên chính mình đối với thần côn cái này từ ấn tượng, giống nhau đều là ở bên đường dâu trắng bóng lao nhân, bài tiểu sạc, bên cạnh dựng đứng một trường tiểu lá cờ, sau đó mặt trên viết sờ cốt đoán mệnh đoán chữ đặt tên. Giống nhau loại này đều là bọn bị bợm giang hồ, nghiền ngẫm người tâm lý, do đó lừa tiền thần côn, đương nhiên còn có số rất ít thần côn, không, hẳn là xem như thần toán, là có thực học, nhưng là thần côn, cái này từ ngữ cùng nàng có cái gì quan hệ? Hai người ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía gương mặt tươi cười doanh doanh tô huẩn, có chút không hiểu ra sao, vẫn là nam quanh năm trước mở miệng, hắn trần chờ một chút, mở miệng, tô học muội chẳng lẽ ngươi tưởng nói ngươi là thần côn ân, cái này từ cũng không tính thực thỏa đáng cũng coi như là đi, ở các ngươi trong lớn tượng, cái này xem như thần côn loại hình, thầy tướng tướng mạo khăm dư về huyền học chi thuật ta đều lược động vài phần, cho nên vừa mới ta tự cấp giáo sư triệu trị liệu thời điểm liền phát hiện trong thân thể hắn cổ trùng, cũng bởi vậy ngăn trở ngươi thi châm, bởi vì cái này cổ trùng nó đã chịu kích thích dần dần tỉnh lại Đối với giáo sư triệu mà nói là chí mạng, sự ra toàn quyền, cho nên. Thực xin lỗi Tô Hẩn dứt lời, ánh mắt nhìn về phía Lam Lang Hề, trong thanh âm mang theo vài phần xin lỗi, nàng tuy tiện đem người đánh gây xác thật không tốt, nhưng là ngay lúc đó tình huống, rất là nguy cấp. Nghe Tô Hẩn những lời này, Nam Quanh năm cùng Lam Lang Hề thế mới biết hiểu, thầy tướng, nhắc tới khởi cái này từ ngữ, bọn họ trong đầu đều sẽ không tự chủ được nhớ tới một người. Hắn thanh danh Lan Sa, Thiên Kim Một Quẻ, Lý Huyền Trân. Cũng không biết trước mặt thiếu nữ hay không cùng hắn có liên hệ đâu. Trong mắt quang mang kỳ dị, trước mắt cái này thiếu nữ hảo liền dường như kia đổ thạch giống nhau, băng vào bề ngoài, đương ngươi một tầng tầng tới gần nàng, liền sẽ dần dần phát hiện trên người nàng sở cất dấu hấp dẫn người chỗ, thí dụ như, y lý thuật, còn có, tướng thuật. Nàng con sẽ cái gì đâu? Không quan hệ, nhưng thật ra ta nên hổ thẹn. Ta là học ý đi ý thuật lại còn không bằng ngươi lam lang hề rừng tay tỏ vẻ không thèm để ý. Nam quanh năm còn lại là ánh mắt rừng ở tô ẩn trên người, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Tuy rằng muốn hỏi tô ẩn về thầy tướng sự tình, nhưng nghĩ nghĩ, bọn họ hiện tại cũng không tính quen thuộc, cũng liền từ bỏ, ngược lại nhìn về phía, sắc mặt như cũ có chút tái nhật giáo sư triệu, trong lòng dâng lên vài phần lòng hiếu kỳ, cổ, miêu cương cổ thuật, tuyệt đối là có điều nghe thấy. Chính là trong đời sống hiện thực, lại chưa từng gặp qua cổ trùng thứ này, tư cập này, hắn hướng tới Tô. Huẩn mở miệng rò hỏi. Tô học muội vậy ngươi vừa mới nói thực tâm cổ là cái gì? Thực tâm cổ Tô Huẩn nghe thấy được nam quanh năm rò hỏi, chậm rãi xoay người, nhìn về phía giáo sư Triệu. Giờ phút này giáo sư Triệu sắc mặt đã khôi phục lại đây, dường như hồi tưởng sự tình gì giống nhau, không có chờ Tô Huẩn nói chuyện. Chính hắn còn lại là tay run run rẩy rẩy đem mắt kính cấp gỡ xuống tới, rất là hai mắt đấm lệ mông lung hiếp mắt, thật dài thở dài một hơi, dường như ở hồi ức cái gì giống nhau, đại khái là sự tình nẹn dưới đáy lòng lâu rồi, cũng muốn nói hết nói hết. Tô ẩn tự nhiên là không nói gì, bắt đầu kiên nhẫn nghe tìm giáo thụ nói chuyện, nói vậy từ nơi này, có thể đến ra thực tâm của nơi phát ra, nam quanh năm cùng Lam Lang Hề còn lại là chưa từng có xem qua giáo sư triệu dáng vẻ này đều là an tĩnh xuống dưới, cùng tô vẩn giống nhau, bắt đầu nghe. Rất nhiều người đều biết ta cả đời này, đều không có đón, đón dâu, cũng không có hậu đại, góa bữa lao nhân một cái, vẫn luôn đều làm công ích, cung bẩn cùng sinh viên đi học, nhưng lại trước nay không có người biết. Ta bất quá vì chỗ tội, vì đền bù chính mình trong lòng ấy nấy, muốn nhiều làm tốt sự, cứu rỗi chính mình tội lỗi, kia sự tình nhoáng lên nhiều năm như vậy đi qua nhưng lại như cũ khắc sâu nhớ trong lòng ta, hiện tại đại khái giảng một nói ra, cũng là không tồi lựa chọn, cái này thực tâm cổ nói, đại khái là rất nhiều năm trước, các người đám hải tử này, có lẽ đều còn không có sinh ra niên đại, đó là thời kỳ, lúc ấy phê đấu lợi hại, lúc ấy ta làm văn thanh xuống nông thôn, gặp được một cái ta, ghi khác cả đời nữ nhân, đáng tiếc ta cuối cùng vẫn là cô phụ nàng. Giáo sư triệu thân ảnh thập phần mệt mỏi, Là trong lòng gánh nặng cái loại này mệt mỏi, hắn thanh âm dần dần kéo trường, đem tô bọn họ ba người mang vào thuộc về giáo sư triệu hắn chuyện xưa, hắn niên đại giữa. Thời kỳ, cũng chính là lúc ấy chiến tranh thắng lợi sau, đó là hoa hạ kiến quốc đến nay nhất dung chuyển bất an niên đại, lúc ấy thực hành chính là đấu, phê, sửa giai đoạn, tạo thành bên trong hỗn loạn, lúc ấy thờ phụng chính là đả đảo hết thể đầu châu mặt ngựa, cũng chính là không tin quỷ thần, không tin yêu tà, đem tự phận. Miếu thờ đều cấp phá hủy, những cái đó nông thôn quá âm nhân, đạo sĩ gì đó, bị bắt đến, đều sẽ bị phê đấu thực thảm, thậm chí trực tiếp bị bắt hại chết. Giáo sư Triệu chính là làm xuống nông thôn Văn Thanh đi tới một cái thành phố S một cái tiểu nông thôn, Bách Linh Thôn. Hắn sống nhờ ở một hộ nhà chung, kêu hộ nhân ra họ khúc, làm người rất là hiền lành, bọn họ có cái nữ nhi gọi là khúc tiểu linh, lớn lên rất là thủy linh xinh đẹp lúc ấy cũng là trong thôn một đóa tiểu hoa, không biết bao nhiêu người như muốn cấp trích về nhà, chỉ là cái này khúc tiểu linh, tuy rằng chưa bao giờ có ra quá cái này tiểu nông thôn, tầm mắt kiến thức lại không thấp, không có nhìn chúng bất luận cái gì một người, thẳng đến giáo sư triệu tới, nói đến chỗ này, giáo sư triệu mặt mày đều dần dần trở nên ôn nhu, hắn một đôi mắt hai mắt đấm lệ mung lung, lại dường như nghĩ tới cái gì vui vẻ sự tình giống nhau, vừa khóc phi khóc, cười như không cười. Thanh âm có chút cứng họng, giống cái tiểu hài tử giống nhau cười. Các ngươi ba cái hài tử đại khái nhìn ta hiện tại bộ dáng không tin. Ta tuổi trẻ thời điểm tướng mạo rất là tuấn tiếu. Bộ dáng văn nhã, lúc ấy vừa mới ở nhờ ở tiểu linh ra. Ta liền biết, ta cuộc đời này không bao giờ sẽ quên nữ nhân này. Tiểu linh thực thông minh, nàng không có đọc quá thư. Cho nên ở ta tới lúc sau, đối ta thực cảm thấy hứng thú. Luôn là cuốn lây ta, làm ta giáo nàng biết chữ. Mỗi lần học được mấy chữ, nàng đều thực vui vẻ. Giáo sư Triệu ở tiếp tục giảng hắn chuyện xưa. Tiểu Linh là một cái thực thiện lương cô nương, nàng thỏa mãn nam nhân cảm nhận chung tiêu chuẩn, hiền huệ, thiện lương, ôn nhu, là một tay hảo thức ăn, bộ dáng mỹ lệ, giọng nói huyền truyền đêm hai, dường như chim sơn ca giống nhau huyền truyền, nàng khát vọng một cái có kiến thức nam nhân đi vào nàng sinh mệnh, vì thế giáo sư Triệu làm văn thanh đi tới nàng trong nhà. Ngay thường Giáo sư Triệu sẽ dạy Tiểu Linh thức tự, viết chữ, hơn nữa nói cho nàng, sơn thôn ngoại thế giới là như thế nào, sơn ngoại sơn thủy là như thế nào mỹ lệ, thư chung những cái đó tốt đẹp chuyện xưa. Tiểu Linh còn lại là cấp giáo sư Triệu giặt quần áo nấu cơm, nhật tử quá thực hảo, ở như vậy dùng chuyển bất an niên đại, có thể nói là thập phần an ổn tinh ý. Chỉ là sau lại, chương 671 cổ trùng nơi phát ra, 2, hai. hai người bởi vậy nhị đi. Trong lòng dần dần sinh ra tình tố, tuổi trẻ người, trong lòng luôn là tồn tại xúc động, tuy rằng lúc ấy cái kia niên đại như vậy bảo thủ, chưa kết hôn đã có thai chỉ sợ đều phải bị cấm lồng heo hoặc là nhận hết người nước miếng ngôi sao, nhưng là hai người đánh vào cùng nhau, cuối cùng vẫn là ở một cái giữa đêm khuya. Tiểu Linh vừa mới ở cái này, giáo sư Triệu nơi này nghe xong một cái danh tác chuyện xưa, học xong rất nhiều tự. Đêm khuya tĩnh lặng, bốn phía chỉ có mùa hạ côn trùng kêu vang thanh. Hết thể có vẻ như vậy yên lặng, vì thế hết thể cũng là như vậy tự nhiên, hai người mới nếm thử trái cấm, tiểu linh đem chính mình đời này nhất quý giá đồ vật đều giao cho giáo sư triệu, giáo sư triệu lúc ấy cũng ở trong lòng âm thầm phát hạ lời thể, tuyệt đối không cô phụ nữ nhân này. Chờ ta rời đi thôn trang là lúc, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau đi sao, ta mang ngươi, đi xem bên ngoài thế giới, cùng cái này tiểu sơn thôn bất đồng thế giới. Ân giáo sư Triệu ôm lấy Tiểu Linh nhưng thuận lời hứa, Tiểu Linh còn lại là tràn ngập hy vọng, trầm rãi gật đầu, bên ngoài thế giới, nàng, cũng muốn biết là như thế nào. Hai người sự tình, không có người biết, giáo sư Triệu tự nhiên cũng sẽ không đi nói cho người khác, chỉ là hai người quan hệ càng gần một bước, mỗi ngày cơ hồ đều là nhuộm dần ở tình yêu bên trong, nhưng là, sự tình lại tổng không có như vậy thuận lợi. Lúc ấy là thời kỳ. Kiên kỵ nhất đó là đầu trâu mặt ngựa, nhưng... Khúc ra, khúc tiểu linh bọn họ ra lại không đơn giản, bọn họ nguyên bản là yêu cương cổ ra người, sau lại mới chuyển đến cái này bách linh thôn. Ở phía trước, bọn họ ở thôn thượng cũng coi như là có chút thanh minh, tựa như rất nhiều thôn trang thượng bà cốt, độ âm nhân giống nhau, có thể giải quyết một ít quỷ thần việc, tỉ như bị quỷ áp giường bị quỷ doa, bị quỷ con lấy. Khúc ra phía trước sẽ thường xuyên băng nhân. Lấy cổ trùng trừ tà, lấy cổ trùng chữa bệnh, nhưng là ở lúc sau, liền lại không dám như vậy làm, cơ hồ là không có nói quá chuyện này. Lúc ấy, giáo sư Triệu cùng Tiểu Linh mới nếm thử trái cấm là lúc, cái này thực tâm cổ liền đã tới rồi giáo sư Triệu trên người, căn cứ Tiểu Linh giảng, bọn họ miêu cương nữ tử thập phần trung trinh không du, cả đời chỉ nhận định một người nam nhân, đồng dạng cũng tuyệt đối không cho phép phản bội, các nàng có thể gái rất sâu cũng có thể hận rất sâu. Cho nên, bọn họ miêu cương nữ tử, từ nhỏ trên người liền sẽ dưỡng một loại cổ, tên là thực tâm cổ. Khi bọn hắn nhận định một người nam nhân lúc sau, cùng với tương dao, cái này thực tâm cổ liền sẽ chui vào đối phương máu bên trong. Cái này cổ trùng tầm thường là lúc, là không có bất luận cái gì vấn đề. Nhưng là, một khi nam nhân cô phụ nữ nhân, cái này thực tâm cổ liền sẽ gặm cắn nam nhân trái tim. Cô phụ phản bội người. Hà Tất có tâm, nguyên bản giáo sư triệu cùng tiểu linh sinh hoạt thuận buồm xuôi gió, bọn họ chi gian cho nhau hảo cảm, người sáng suốt cũng đều nhìn ra được tới, trong đó có một người lại thập phần không căm lòng thôn trưởng nhi tử, tên là Hổ Tử, làm người tương đối ích kỷ, ngày thường thích gì vào chính mình là thôn trưởng nhi tử, muốn làm gì thì làm, lại mua được chấn chiến binh, tiểu linh này đoạt tiểu hoa, hắn vẫn luôn muốn được đến tay. Nhưng là lại bị giáo sư Triệu cái này thành niên trí thức cấp trích đi rồi, như thế nào sẽ cam tâm, vì thế hắn thiết hạ một cái kế hoạch, một cái không chiếm được liền hủy kế hoạch, cũng trực tiếp làm cho giáo sư Triệu cùng Tiểu Linh bị kịch. Tiểu Linh cùng giáo sư Triệu tốt hơn một đoạn nhật tử sau, giáo sư Triệu trở về nhật tử cũng dần dần tiếp cận, hắn đã nhận định Tiểu Linh là chính mình nữ nhân, tính toán đi thời điểm, mang Tiểu Linh cùng nhau rời đi, mang nàng đi khắp núi sông đem chính mình xem qua chuyện xưa đều giảng cho nàng nghe. Bọn họ có thể có rất nhiều năm năm tháng tháng, nhưng là trong lúc này lại đã xảy ra một việc như vậy chính là thôn Trang Thượng có một hộ nhà gặp không sạch sẽ đồ vật. Bọn họ duy nhất nhi tử bị quỷ cuốn thân, tam hồn khởi phách ném hơn phân nửa, nằm ở trên giường đều treo một hơi, nuốt không đi xuống, cũng thượng không lên, sắc mặt giường như người chết giống nhau màu xám, Trung quanh đều quanh quẩn một cổ thập phần âm lãnh hơi thở, mắt thấy liền mau không được. Duy nhất mệnh căn tử a như thế nào có thể từ bỏ, bọn họ cũng đều biết, chính mình nhi tử, đây là bị đồ vật cấp cuốn lấy, bọn họ chuyện này, giáo sư triệu biết được, hắn từ trước đến nay thiệt tâm, liền nghĩ tới khúc ra, chính mình nghe qua tiểu linh rằng quá, bọn họ có thể loại trừ loại này tạ ám, tuy rằng hiện tại là nổi bật thượng, nhưng là, nhìn bọn họ tiểu nhi tử, giáo sư triệu vẫn là mềm lòng, vì thế đó là nói cho này hộ nhân ra. Khúc gia có lẽ có thể trợ giúp bọn họ. Vì thế này hộ nhân ra, ngày đó ở bóng đêm nồng đậm nửa đêm bên trong, mang theo mấy lượng lão bạch làm, một quả thịt khô, còn có mấy cái trứng gà đỏ gõ vang lên khúc gia môn, cũng không dám kinh động người khác, e sợ cho bị phát hiện, bị cử báo, vào khúc gia môn lúc sau, liền bắt đầu khẩn cầu khúc gia cứu người. Khúc gia tự nhiên không dám mạo nổi bật, đây chính là tánh mạng du quan sự tình. Nhưng là này hộ nhân ra lại là tự tự thê lương, trực tiếp quỳ trên mặt đất, lấy chính mình nhi tử thánh mạng treo ở ngoài miệng, làm người mềm lòng. Hơn nữa lần nữa hứa hẹn, đã xảy ra sự tình gì, bọn họ sẽ chịu trách nhiệm, nét sẽ không để cho người khác biết đến. Giáo sư triệu một bên cũng nhìn mềm lòng, cũng giúp đỡ thỉnh cầu. Cuối cùng khúc gia nhân tâm mềm, bọn họ quyết định trộm trợ giúp bọn họ, làm chính mình. Nữ nhi lấy cổ trừ tà túy, Cứu người tự nhiên không thể đủ trì hoãn, vì thế lúc ấy nửa đêm, tiểu linh cùng giáo sư triệu liền chạy tới này hộ nhân gia chung. Tiểu linh cổ thuật rất lợi hại, vừa đi không có bao lâu, liền thực thành công đem cái này quân lấy bọn họ nhi tử tại ám cấp đuổi đi, thành công cứu bọn họ nhi tử tính mạng. Nhưng là, đương tiểu linh cùng giáo sư triệu tính toán rời đi sự tình, lại không cách nào rời đi, không biết khi nào, bên ngoài đã tới mười mấy tham gia quân ngũ. Dẫn đầu người đâu, đúng là thôn trưởng nhi tử, hổ tử, thật giống như là chờ đợi như vậy một màn giống nhau, chờ bọn họ một buổi đi xong tà ám liền hiện thân, lạnh lùng hỏi bọn hắn lại làm gì. Lúc này, tiểu linh vừa mới cứu chị này hộ nhân ra bỗng nhiên liền thay đổi khẩu phong, sắc mặt biến đổi, đem hết thể sự tình đều cấp xả tới rồi giáo sư triệu cùng tiểu linh trên người, nói bọn họ tôn trọng đầu châu mặt ngựa, còn phong kiến mê tín, bỗng nhiên đến hắn trong nhà tới. Rõ ràng con của hắn chỉ là sinh bệnh mà thôi, hiện tại nhìn bác sĩ, cũng đã hảo. Cứu tới bọn họ nhi tử, lúc sau bày biện ra này một bộ sắc mặt cùng phía trước cầu người thời điểm, hoàn toàn là hai cái bộ dáng, tiểu linh cùng ngay lúc đó giáo sư triệu mới hiểu được một câu. Nhân tâm so quỷ càng đáng sợ, bởi vì quỷ muốn giết người liền sẽ trực tiếp giết người, mà người còn lại là sẽ cười cho người tới một đao. Vì thế hai người liền lấy tôn trọng phong kiến mê tín lý do. Đem hai người cấp trói đi rồi, còn có khúc gia nhị lão cũng đều trói đi rồi. Tính toán lấy thờ phụng phong kiến mê tín, tôn trọng đầu châu mặt ngựa lý do tiến hành phê đấu. Phê đấu là một cái thực đáng sợ đổ vật. Ở thời kỳ, chết ở này mặt trên người, nhiều đếm không xuể. Giáo sư Triệu nói đến chỗ này, trên mặt lan tràn chua sót, chuyện xưa cũng không có đến nơi đây liền kết thúc. Này, lại còn chỉ là bắt đầu. Chương 672 cổ trùng nơi phát ra, 3. Sau lại tự nhiên chính là giáo sư triệu cùng tiểu linh còn có khúc gia nhị lao đều bị bắt đi lên, cái kia thôn trưởng nhi tử, hổ tử ở thôn thượng từ trước đến nay đều là cái loại này tàn nhẫn độc ác, tội ác trồng chất người, thôn thượng có này đó cô nương bị hắn khi dễ cuối cùng lại bách với thân phận của hắn, nén giận nhiều đến không xuể đến nỗi vì cái gì trong lòng muốn tiểu linh thường khẩn, lại không dám động tắt đâu, đúng là bởi vì tiểu linh sẽ cổ, hắn chính là biết thứ này có bao nhiêu. Lợi hại. Lúc này đây sự tình, đó là cái này hổ tử thiết kế tốt, vì chính là bắt được tiểu linh nàng lực điểm. Nếu tiểu hoa đã bị người khác cấp trích đi rồi, như vậy, liên đanh phải hủy diệt này nhiều tiểu hoa. Hổ tử đem giáo sư triệu còn có tiểu linh cùng với khúc gia nhị lao cấp cột vào thôn đầu sân khấu kích thượng, đem toàn thôn người đều cấp triệu tập lên, đối khúc gia người tiến hành phê đấu. Một phương diện là nói giáo sư triệu làm xuống nông thôn thanh niên trí thức, phần tử trí thức. Thế nhưng sẽ tin tưởng phong kiến mê tín, một phương diện còn lại là khấu chụp mũ cấp khúc gia người, phê đấu khúc gia người một đám không có hảo tâm mặt trên cùng với mệnh lệnh rõ ràng cấm đổ vỡ, bọn họ thế. Nhưng còn tuyên dương, hơn nữa giả thần giả quỷ. Lúc ấy khúc gia nhị lão còn có tiểu linh cùng với giáo sư triệu đều ở trên đài cao, dùng dây thừng cột vào cột đá tử mặt trên, dưới đài đứng còn lại là toàn thôn phụ lao hương thân, hổ tử liền nghĩ tới một cái phương pháp. Dùng đầu phiếu tới quyết định như thế nào xử trí bọn họ, hắn cho thôn người trên hai lựa chọn, hoặc là khúc gia xui xẻo, hoặc là bọn họ xui xẻo. Vì thế, một phen đầu phiếu xuống dưới, cơ hồ toàn thôn người đều đầu hạ đồng ý xử trí khúc gia người phiếu, mà cái này xử trí phương pháp chính là chôn sống, đem tiểu linh bọn họ người một nhà cấp sống sở sở vùi vào trong đất. Nói đến càng vì châm trọng chính là toàn thôn người trùng. Cơ hội 99% đều có chịu quá khúc gia trợ giúp, có rất nhiều khúc gia hỗ trợ loại trừ quá trong nhà tạ ám, có đâu, còn lại là khúc gia cổ trùng cấp này chữa bệnh giải độc, hoặc nhiều hoặc ít, khúc gia đối bọn họ đều là có điều ân huệ, hơn nữa khúc gia trước nay đều sẽ không lấy tiền, thu chỗ tốt gì đó, nhiều nhất nhiều nhất, người khác lòng mang cảm kích, đưa bọn họ một chút rau dưa, trứng gà gì đó, bọn họ sẽ nhận lấy. Chính là ở hiện giờ. Toàn thôn người đều lựa chọn bảo toàn chính mình, không ai đứng ra vì Khúc gia nói một lời, mỗi người treo lên xong việc không liên quan mình, cao cao treo lên cờ sĩ, mặc dù ở bọn họ trước mặt, đối mặt chính là sống sờ sờ người một nhà cái mạng, lại có lẽ có người muốn vì Khúc gia nói chuyện, nhưng là nghĩ tới hổ tử gia ở trong thôn thế lực còn có quyền thế, chỉ sợ xui xẻo chính là chính mình lúc sau, liền không có hé răng. Nhân tâm có bao nhiêu là giáo sư Triệu có lẽ không biết chính là ở kia một khắc, hắn minh bạch nhìn trước mặt một trường trường quen thuộc gương mặt, hắn bắt đầu sợ hãi, sợ hai cái bụng chi gian khoảng cách nhân tâm, có lẽ nó hôm qua còn hướng về phía hưu hảo cười, hôm nay liền mặt lạnh cho ngươi đưa chí mạng một đao. Càng vì châm trọng chính là, toàn thôn chỉ có hai người đầu phiếu buông tha khúc ra người, một cái là người cầm sẽ không nói, một cái đâu, còn lại là từ nhỏ đầu liền bởi vì suốt cao cháy hỏng đầu gốc ngốc tử. Nói đến chỗ này. Giáo sư Triệu đã lao lệ tung hành, hắn vương tay, xoa xoa ở khóe mắt nước mắt, khóe miệng tràn đầy chính là chua sót, tựa hồ nói ra lúc sau, liền hào chút, hắn hiện tại nhất muốn làm, là nói hết, ánh mắt nhìn về phía Tô Hẩn còn có nam quanh nam cùng với lam lang hề vài người, thật dài thở dài một tiếng. Các người biết vô lực là cái gì cảm giác sao? Lúc ấy ta chính là loại cảm giác này, vô lực, nhỏ yếu, cho nên ta có thể bị người khi dễ. Bảo hộ không được chính mình âu hiếm nữ nhân Sau lại Sau lại bầu chọn xuống dưới Thôn trưởng Nhi tử hổ tử liền tính toán Muốn trôn sống khúc ra người Giáo sư triệu đầu Bởi vì là xuống nông thôn thanh niên trí thức Không tốt lắm xử lý Đó là tính toán đem này cột vào cột đá Thượng hai ngày Không cho cơm ăn Ai một đốn tử doi Nhưng mà liền ở ngay lúc này Tiểu Linh đã xảy ra chuyện Nàng thế nhưng mang thai Hơn nữa hoài còn không xong Bởi vì bị trói ở cái này cột đá mặt trên, sau cảm xúc kích động, trong bụng hải tử, có chút muốn xảy mất. Cảm giác, chuyện này lập tức liền bị mọi người thấy, cũng phát giác, cái này hổ tử càng là hận ngựa răng, hỏi tiểu linh hải tử là của ai, nhưng là tiểu linh lại như thế nào cũng không chịu nói ra. Nói đến chỗ này, giáo sư chịu đau lòng không thôi, hắn trong giọng nói mang theo nồng đậm hối hận. Lúc ấy tiểu linh lặng lẽ ở bên thai nói cho ta. Nàng hy vọng ta có thể sống sót, hy vọng ta có thể trở lại chính mình thành thị, thế nàng xem càng nhiều phong cảnh, hy vọng ta về sau có thể có năng lực trợ giúp càng nhiều người. Cho nên ở kia một khắc, giáo sư Triệu, hắn chần chờ, hắn không có nói ra chính mình đó là hài tử phụ thân. Sau lại cái gọi là xử trí liền bắt đầu rồi, giáo sư Triệu bị trói ở trên đài cao, hổ tử cầm một cái roi hung hăng chịu giáo sư Triệu. Tiểu Linh cùng khúc gia nhị lão còn lại là bị đẩy mạnh thôn người đào hố to, tiến hành trôn sống. Mặc kệ giáo sư triệu cỡ nào tê thanh kiệt lực khẩn cầu, cũng chưa dùng. Hoàng thổ một chút một chút phủ qua khúc gia người thân mình. Tiểu Linh lúc ấy tắc có vẻ quỷ dị bình tĩnh chấm nét nàng con ngươi không được đảo qua ở đây vây xem mọi người thân ảnh. Cuối cùng bị hoàng thổ che đậy khuôn mặt, một chút sắc mặt bởi vì hít thở không thông biến thành màu đỏ tím. Tiểu Linh cùng khúc gia nhị lão đều bị trôn sống đã chết. Giáo sư Triệu còn lại là bị roi trừ ngất qua đi, đương hắn tỉnh lại, người đã bị ném vào chuồng heo trùng, bên ngoài tiên. Tối sầm, nhưng là lại bày biện ra một loại đỏ như máu. Nói đến chỗ này, giáo sư Triệu, nhìn thoáng qua bên ngoài không trùng, chết lam vô cùng, hắn mày không có một khắc thư cải bỏ, giật giật miệng, thanh âm có vẻ càng vì giàn ua, tiếp tục nói. Tiểu Linh cùng cha mẹ nàng chết đều quá hoan, ta thường thường nghe người ta nói, chết thư quan người sau khi chết thông thường đều không thể đầu thai, mà là biến thành lệ quỷ. Kia một ngày, tiểu linh vừa mới chết, thôn thượng liền xuất hiện việc lạ, một đám người tử vong, đều là cổ trực tiếp cấp bén nhọn móng vuốt cắt qua, huyết tấn mà chết, thậm chí liền cầu cứu nói cũng nói không nên lời, có người nói, là tiểu linh sau khi chết oan hồn bất tán, theo tử vong nhân số càng ngày càng nhiều, thôn trưởng này cũng luôn cuống, hắn lặng lẽ muốn thỉnh đạo sĩ tới xem nhưng là không có một cái chịu tới thôn trang này thượng đều nói cái này quỷ quá hung hẳn phải chết không thể nghi ngờ kia sau lại đâu nam quanh năm thầy giáo sư triệu không có nói tiếp đi xuống không cấm mở miệng do hỏi sau lại sau lại ta chỉ biết rất nhiều người đều nói gặp được tiểu linh quỷ hồn duy độc ta không có thấy ta tưởng nàng nhất định không chịu tha thứ ta đi lại sau lại thôn người trên đều đã chết Chỉ có ta cùng cái kia người cầm còn có cái kia ngốc tử sống sót, chuyện này quá mức quỷ dị, cũng quá mức quanh động, mặt trên xuống dưới người, đem chuyện này cấp áp chế đi xuống, ta tác một lần nữa về tới thành thị, sinh hoạt, trở thành hiện tại bộ dáng Này thực tâm cổ, hẳn là nàng đối ta trừng phạt, ta tưởng ta đã sớm nên chết đi, tiểu linh nhất định cũng hy vọng ta chết, cho nên hôm nay thực tâm cổ mới có thể xuất hiện. Chương 673 nàng sẽ không tha thứ ngươi Giờ phút này giáo sư triệu thật giống như già rồi rất nhiều tuổi giống nhau, sắc mặt vẻ ngoài đầy mặt tử khí, dường như liền chờ đợi cái này thực tâm cổ lại lần nữa thôi phát. Sau đó muốn tánh mạng của hắn, có lẽ hắn liền không nên đi bách linh thôn, có lẽ liền sẽ không phát sinh như vậy nhiều chuyện tình. Trong lòng trước sau là hối hận, đồng dạng là chua xót vì cái gì? Lúc ấy hắn khiếp đảm, thế nhưng liền thừa nhận nàng trong bụng hài tử chính là chính mình hài tử nói cũng không dám nói ra. Cuối cùng, hắn cũng không còn có cơ hội nói ra, trong lòng hối hận ở lên men, giáo sư Triệu cũng vẫn luôn ghi khắc này tiểu linh cuối cùng đối lời hắn nói. Nàng hy vọng hắn có thể trở lại thành thị, trợ giúp càng nhiều người, vì thế giáo sư Triệu bắt đầu rồi hắn sinh hoạt, cuộc đời này đầu nhập vào công lý bên trong, giúp đỡ những cái đó từ núi lớn chung đi ra học sinh đi học, làm cho bọn họ có thể nhìn thấy càng vi rộng lớn bên ngoài thế giới, hắn cảm thấy chính mình đây là ở chỗ tội. Chuộc đồ năm tội, bởi vì hắn cô phụ một nữ nhân, mà nữ nhân kia hẳn là vĩnh viễn đều không thấy được, cũng sẽ không tha thứ hắn. Giáo sư triệu, cho nên ngươi cảm thấy nàng là hận ngươi sao? Tô hờn nghe xong giáo sư triệu chuyện xưa, đông nhiên mở miệng, ánh mắt gợn sóng bất kinh, nội tâm lại là hơi xúc động, là, quá yếu tớt, cho nên giáo sư triệu năm đó vô pháp bảo hộ chính mình để ý nữ nhân, chỉ có thể đủ nhìn nàng ở chính mình trước mắt, chết đi mà chỉ có cảm giác vô lực. Đến nỗi nhân tâm A, cái này đáng sợ đồ vật, nàng đã sớm nếm đã chịu. Nam quanh năm cùng Lam lăng hề hai người còn lại là sau khi nghe xong giáo sư Triệu nói lúc sau, dần dần lâm vào trầm tư, lặng im không nói, giờ phút này nghe thấy được tô vẩn mở miệng, sôi nổi đem ánh mắt đầu chú ở tô vẩn trên người. Giáo sư Triệu còn lại là nghe thấy được tô vẩn rò hỏi, hơi hơi sử sốt, hắn sắc thật là như thế tưởng. Chỉ là không biết vì sao Tô Hẩn sẽ đột nhiên hỏi như vậy, hơi hơi gật đầu, thở dài. Đúng vậy, ta tưởng Tiểu Linh nhưng thật ra đều hận ta đi, hận ta bất lực, hận ta nhát gan không dám thừa nhận. Thực tâm cổ phát tác chính là tốt nhất chứng minh, nàng nói qua, dùng bỏ phụ lòng người, sẽ bị cái này thực tâm cổ cấp gặm cắn trái tim. Hôm nay cái này thực tâm cổ liền phát tác, bên này thuyết minh, nàng vẫn là hận ta. Cảm thấy ta cô phụ nàng đi giáo sư triệu thanh âm thực gian nua, giờ phút này sắc mặt đều càng thêm ám trầm, phảng phất tâm tình cực độ âm u, dừng một chút, hắn tiếp theo lại mở miệng nói. Thời gian đã qua đi lâu lắm, hiện tại ta cũng già rồi, tiểu linh bộ dáng, tựa hồ đều ở ta trong đầu mơ hồ, ta tưởng, đại khái chỉ có ta chết kia một ngày, mới có thể đi xuống, tự mình cho nàng xin lỗi, cũng không biết nàng có thể hay không tha thứ ta. Tô Vẩn nhìn giáo sư triệu dáng vẻ này, cánh môi khẽ nhúc nhích, tiếp tục mở miệng. Tiểu Linh sẽ không tha thứ ngươi. Nghe thấy được Tô Vẩn những lời này, giáo sư triệu thân mình rung động một chút, khuôn mặt có chút chua sót, ngay sau đó lan tràn ở khỏe miệng. Nam quanh năm cùng Lam lang hề còn lại là không thể tưởng được Tô Vẩn sẽ như vậy tàn nhẫn nói ra những lời này, không cấm đều nhìn về phía Tô Vẩn, kéo kéo Tô ống tay háo, muốn nhắc nhở nàng nhưng là Tô Bẩn lại dường như không có cảm giác được giống nhau, mà là đi lên trước tới, đi tới giáo sư triệu trước người, tiếp tục mở miệng. Tiểu Linh trước nay liền không có hận quá ngươi, làm sao tới tha thứ đâu. Nghe thấy được Tô Bẩn những lời này, giáo sư triệu cười khổ, nhìn Tô Bẩn, cũng không tin tưởng, tay giật giật, chống thân thể, mở miệng nói. Ngươi không có trải qua quá chuyện này, ngươi cũng không phải nàng, hai tử, ngươi còn quá tuổi trẻ. Ngươi không hiểu giáo sư Triệu hơi hơi lắc đầu. Không, là ngươi không hiểu. Giáo sư Triệu Tô Bẩn nhìn giáo sư Triệu, hắn có lẽ bởi vì kia chuyện lưng đeo cả đời, trong lòng trước sau là gánh nặng, Tô Bẩn lúc này đây, liền làm làm người tốt đi, trợ giúp hắn, khởi bỏ giáo sư Triệu này trong lòng tồn tại vài thập niên kết, chẳng qua cái này khởi chung còn cần người có chung. Giáo sư Triệu, ta nói rồi ta đối với huyền học chi thuật rất có nghiên cứu, đối với cổ đầu, ra cũng có điều hiểu biết, thực tâm cổ. Ngươi chỉ biết, cái này là miêu cương nữ tử cùng chính mình nam nhân ở bên nhau sau, chuyển rời đến nam nhân trên người cổ. Một khi nam nhân phản bội nữ nhân nói, cái này cổ liền sẽ đem người trái tim cấp gặm cắn rớt. Nhưng là, ngươi có hay không nghĩ tới, cái này thực tâm cổ. Vì cái gì, tồn tại ngươi trong cơ thể như vậy nhiều năm, vẫn luôn đều không có phản ứng. Lúc này đông nhiên phát tác đâu. Bởi vì tiểu linh hận ta, Nàng đại khái hy vọng ta chết đi giáo sư triệu hơi hơi ngây ra một lúc, trả lời nói. "Tôi vẫn lại là lấp đầu, nhìn thoáng qua giáo sư triệu chống chảy phía sau, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Không, ngươi lại sai rồi, mấy năm nay, ngươi vẫn luôn đều hiểu lầm, tiểu linh nàng trước nay liền không hy vọng ngươi chết. Nàng so bất luận cái gì một người đều hy vọng, ngươi có thể hảo hảo sống sót, Thực tâm cổ. Nàng nếu là muốn ngươi chết, như thế nào sẽ chờ như vậy nhiều năm? Chờ cho tới bây giờ tóc trắng xóa mới muốn làm ngươi chết, vì cái gì lúc trước toàn thôn người đều đã chết, nàng lại chưa từng giết ngươi, ngươi nói nàng không chịu gặp ngươi, nhưng là ngươi ngắm lại, nàng là quỷ, dù Cho nàng ở bên cạnh ngươi, tới gặp ngươi, ngươi có thể thấy nàng sao, ngươi lại như thế nào biết, nàng không có tới gặp ngươi. Tô bẩn một phen lời nói, có chút sắc bén, rồi lại mệnh trung chính tâm. Trong lúc nhất thời khiến cho cái này giáo sư Triệu có chút á khẩu không trả lời được, hắn há miệng, thế nhưng phát hiện vô pháp phản bác Tô Hẩn nói, mấy vấn đề này là hắn chưa từng có tự hỏi quá, vì cái gì đâu? Vì cái gì? Tô Hẩn thấy giáo sư Triệu dáng vẻ này, thở dài một tiếng, biết hắn cuối cùng là nhận rõ một chút sự tình, tiếp theo lần thứ hai mở miệng nói cho hắn. Thực tâm cổ, chỉ có tồn tại thời điểm mới có thể thao tác, nàng nếu là thật sự hận người. Ở ngày đó, cái này thực tâm cổ liền phát tác, ngươi cũng liền đã chết, cho nên nàng từ đầu chí cuối đều không có động cái này thực tâm cổ, cũng trước nay đều không nghĩ ngươi chết, hiện giờ cái này thực tâm cổ phát tác, bất quá là bởi vì ở ngươi trong cơ thể ẩn nút nhiều năm, lại sớm đã mất đi chủ nhân không chế, thức tỉnh lại đây, liền tự nhiên mà vậy muốn đi gặm cắn ngươi trái tim. Thế nhưng lại như thế này. Tiểu Linh giáo sư triệu chậm rãi để lại vài giọt vẩn đục nước mắt, một đôi mắt có chút mê ly, thanh âm đều có chút nghẹn ngào, là ta cô phụ ngươi, ngươi là cái hảo nữ nhân, nếu có kiếp sau, ta nhất định cưới ngươi, chỉ là ta liền ngươi mặt đều nhớ không rõ, cũng không biết tới rồi hoàng tuyển, có thể hay không tìm được ngươi. Nam quanh năm cùng Lam Lang Hề có chút động dung, bọn họ không biết hôm nay thế nhưng sẽ nghe thấy như vậy một cái chuyện xưa, nhưng trong lòng càng nhiều. Lại là đối với Tô Huẩn kinh ngạc, nàng lần lượt đổi mới bọn họ thế giới quan, giống như nàng cái gì đều biết được, không có gì có thể làm khó nàng giống nhau. Lặng im vài phút, đợi cho giáo sư Triệu cảm xúc bình tĩnh xuống dưới, Tô Huẩn lại lần nữa nhìn về phía giáo sư Triệu bên người, chống trải chỗ, mở miệng nói. Giáo sư Triệu, nếu là ta nói, tiểu linh trước nay đều không có rời đi bên cạnh ngươi, ta có thể làm ngươi thấy nàng, ngươi tưởng, trông thấy nàng sao? Chương 674 Một viên nữ quỷ chi nước mắt, một. Nghe thấy được tô hẩn những lời này, giáo sư triệu tâm rốt cuộc vô pháp bình tĩnh trở lại, hắn đồng tử dần dần phong đại, không được nhìn về phía chính mình bốn phía, cũng mặc kệ thân thể của mình, điên cuồng muốn nhìn xem, ở đâu. Chỉ là đáng tiếc, hắn chỉ là bình thường đôi mắt, căn bản vô pháp thấy âm phủ đồ vật, bên người, cái gì cũng không có, hắn cái gì cũng nhìn không thấy, không cấm có vài phần hệ hoài. Giáo sư triệu ngược lại đem ánh mắt đầu chú ở tô vẩn trên mặt, lộ ra vài phần hy vọng, giọng nói có chút khô khốc, tùy theo mở miệng. Nàng! Nàng ở đâu? Người nói cho ta, ta! Đương nhiên muốn gặp nàng, chỉ là ta dáng vẻ này. Nàng cũng không nhận ra được đi. Năm tháng thực tàn khốc, hắn đã từ lúc trước Tuấn Lạc Thiếu Niên biến thành hiện giờ nửa cái chân bước vào quan tài lão nhân, húng chi đối với tô vẩn nói, hắn kỳ thật là không tin, nhìn thấy. Sao có thể nhìn thấy đâu, cái này lời nói, sợ là tô ẩn muốn an ủi hắn mới có thể nói ra, đôi mắt hơi hơi nhắm lại, thở dài một hơi. Hôm nay cảm ơn các ngươi bà cái. Ta có chút mệt mỏi, các ngươi cũng trở về đi học đi, không cần bồi ta cái này lão nhân. Tô ẩn không có rời đi, chỉ là tầm mắt như cũ dừng ở giáo sư triệu bên cạnh, chỗ nào không có một bóng người, nhưng là tô ẩn lại dường như thấy cái gì dường như, tay nàng chỉ chỉ chỗ nào, giáo sư triệu bên cạnh. Thanh âm có vẻ có chút thiên lặng, mở miệng nói. Nàng liên ở đâu? Ngươi nhìn không thấy nàng, nàng lại thấy được ngươi, giáo sư triệu, ngươi thật sự không nghĩ muốn gặp một lần nàng sao. Thời chung còn cần người của chung. Cái này hệ linh người đúng là đã sớm qua đời tiểu linh, trên thực tế, tốt ẩn đã sớm thấy nàng, từ lúc bắt đầu giáo sư triệu đi học, nàng này đôi mắt liền thấy cái này tiểu linh thân ảnh, không, lúc ấy nàng còn không biết cái này nữ quỷ thân phận. Chỉ là nhìn, nàng luôn là yên lặng đi theo giáo sư triệu bên người, ánh mắt ôn nhu dường như đối đãi người yêu giống nhau. Hơn nữa nàng chỉ là đi theo, còn luôn là trợ giúp giáo sư triệu tránh đi nguy hiểm, cũng không có hại người ý tứ, tôi vẫn cũng liền thôi. Thằng đến mới vừa rồi, giáo sư triệu ngã xuống đi, cái này nữ quỷ đầy mặt nôn nóng, rồi lại không ai thấy được nàng. Tiếp theo sự tình, chính là mới vừa rồi như vậy, tôi vẫn cứu giáo sư triệu. Hắn đem câu chuyện này giảng cho tô hờn bọn họ nghe, nhưng là giáo sư triệu lại không biết, cái này nữ quỷ cũng ở một bên, nghe mặc ngữ rơi lệ. Đồng dạng, cái này nữ quỷ cũng phát hiện tô hờn có thể thấy nàng, vì thế khẩn cầu tô hờn, trợ giúp bọn họ, nàng không hy vọng giáo sư triệu con cái này gánh nặng quá xong cả đời. Tô hờn vẫn luôn nhìn về phía giáo sư triệu bên cạnh, chính là do hỏi cái này nữ quỷ tiểu linh ý kiến, hỏi nàng nguyện ý hay không cùng giáo sư triệu gặp mặt. Kế tiếp liền rất đơn giản, tiểu linh nguyện ý. Tô Bẩn nhìn về phía giáo sư triệu, tuy rằng hắn đối Tô Bẩn theo như lời sự tình cảm rất hoài nghi thái độ, nhưng là lại ước chế không được trong lòng khát vọng không gật gật đầu, mở miệng. Nhiều năm như vậy, nếu có thể thấy nàng lời nói, ta chết cũng nhắm mắt. Giáo sư triệu, người đem cái này bôi trên đôi mắt mặt trên, sau đó đem cái này lá bừa đặt ở trên người. Tô hẩn cho giáo sư triệu một lọ nước mắt châu, thứ này. Thuộc tính là âm hàn, bôi trên đôi mắt thượng, có thể khiến cho người thấy quỷ thần, đến nỗi cái này lá bùa là vì rơi chầm lại trên người hắn dương khí, như vậy làm hắn cùng quỷ vật hơi thở càng thêm tiếp cận, cũng càng thêm dễ dàng thấy quỷ, có thể nghe thấy quỷ vật nói chuyện. Tiếp nhận đi tô ẩn đồ vật, giáo sư triệu một bàn tay run run rẩy rẩy đem nước mắt trâu cấp bôi trên đôi mắt thượng, tô ẩn họa tốt hoàng phù giấy đâu, còn lại là gấp hảo, đặt ở trong lòng ngực, làm xong này đó lúc sau. Hơi hơi thở dốc một hơi, ánh mắt dừng ở một bên tức khác, cả người run rẩy, dường như thấy cái gì làm hắn tâm thần rất là chấn động sự tình. Tiểu Linh, ta thế nhưng còn có thể nhìn thấy người hắn tay nâng lên tới, chạm đến trống trải bên cạnh, ánh mắt hiếm thấy ôn nhu, dường như chạm đến người yêu giống nhau, lại mang theo vài phần chua sót, tay nửa ngày sau lại thu hồi tới, nhìn chính mình dường như vỏ cây giống nhau nhăn khô cằn làng ra, đồng nhiên thanh âm trầm thấp vài phần. Đáng tiếc ta đã già rồi, ngươi vẫn là như vậy tuổi trẻ. Tô ẩn tự nhiên là có thể thấy cái này hình ảnh, nhưng là đứng ở Tô ẩn bên cạnh Lam Lang Hề cùng Nam quanh năm hai người đều có chút không hiểu ra sao, chỉ là có thể cảm giác được giáo sư Triệu thấy cái gì. Giờ phút này hai người ánh mắt không cấm nhìn về phía Tô ẩn, do dự một phen, cuối cùng vẫn là mở miệng. Có thể hay không làm chúng ta? Có thể a. Cái này cấp Tô ẩn nhưng thật ra không sao cả. Nếu trước mặt hai người muốn nhìn vậy xem lạ, trực tiếp đem cái này, nước mắt châu còn có đặc chế lá bùa ném cho hai người, theo sau nhìn về phía trước mắt. Bọn họ hai người còn lại là dựa theo phía trước giáo sư triệu cách làm, lá bùa phóng hảo, nước mắt châu mặt sau, theo sau, ánh mắt nhìn về phía giáo sư triệu bên cạnh, thần kỳ một màn xuất hiện, nguyên bản không có người tồn tại, chống trải chỗ nào, thế nhưng có một bóng hình, đây là một cái ăn mặc màu trắng xanh váy dài nữ tử. Nét thuật nhìn cực kỳ tuổi trẻ, đen nhánh mềm mại đầu tóc rối tung khai, thuật nhìn vô cùng ngoan ngoãn. Nàng bộ dáng thực thanh lệ, cắt thủy con người, chu sắc môi, trắng nón làn da, trên mặt không có chút nào chẳng dùng, thuật nhìn thuần phác vô cùng, tay nàng nắm giáo sư triệu tay, trong ánh mắt là năm tháng lắng động lại xuống dưới ôn nu. Ta như thế nào sẽ hận ngươi? Tiểu Linh nói qua, hy vọng ngươi có thể trợ giúp càng nhiều người, làm cho bọn họ có thể thấy càng rộng lớn thế giới ngươi làm được, tiểu linh giáo sư triệu con ngươi vừa đủ, vài giọt nóng bỏng nhiệt lệ nhỏ giọt tới, lại là trực tiếp xuyên qua tiểu linh mu bàn tay, hạ xuống trên mặt đất, hắn có chút sợ hãi, sợ hai trước mắt tiểu linh sẽ biến mất, tay cầm gắt đao, nhưng là lại như thế nào cũng sợ không tới tiểu linh, trước mắt nàng, Trung quy là quỷ, quỷ là không có thật thể, trước mắt một màn này, nói thật không khỏe rồi lại vô cùng hài hòa, giáo sư triệu hiện giờ đã trải qua năm tháng biến thiên. Biến thành tóc trắng xóa bộ dáng, tiểu linh còn lại là sớm đã đã chết, bộ dáng chưa bao giờ biến quá, giờ phút này thoạt nhìn, càng như là giáo sư triệu cháu gái. Mấy năm nay, ngươi đều bồi ở bên cạnh ta. Giáo sư triệu run rộng hỏi. ân, ta tưởng chờ ngươi tiểu linh giờ phút này thu hồi tay, nàng là quỷ vật, thân thể sẽ không tự giác hấp thu người dương khí, hiện tại giáo sư triệu thân thể đã đủ hư nhực rồi. Nàng chấp niệm chính là ngươi, giáo sư triệu. Ta tưởng Tiểu Linh vẫn luôn đều không thể buông ngươi, nàng tâm ràng buộc ở Dương gian, vô pháp tiến vào hoàng tuyển, cũng vô pháp vượt qua cầu Nại Hà, cho nên nàng vẫn luôn yên lặng bảo hộ ở cạnh ngươi, nàng nguyên bản hẳn là cực kỳ cường đại quỷ Vận, giờ phút này lại như vậy suy yếu, nguyên nhân chỉ có một tô ẩn ở một bên hơn nữa một câu, nhìn thoáng qua cái này Tiểu Linh, đối với giáo sư Triệu mở miệng, nàng ở vì ngươi tục mệnh, lấy lực lượng của chính mình vì đại giới, nàng hiện tại thực suy yếu. Còn như vậy đi xuống, không ra mấy ngày, hồn phi phép tán. Chương 675 Một viên nữ quỷ chi nước mắt, 2. Tô Bẩn Sở dĩ sẽ nói ra tới, rất đơn giản, bởi vì Tiểu Linh là một cái hảo nữ nhân, nàng chỉ nghĩ yên lặng trả giá, mặc dù chính mình ở rất nhiều năm trước cũng đã đã chết, nhưng lại vẫn là muốn yên lặng ái giáo sư triệu, trong lòng chấp niệm ăn sầu bé lến dễ, liền dường như dây đằng giống nhau gắt gao quấn quanh, nàng vô pháp rời đi rừng gian. Vô pháp đầu thai, nàng trong lòng duy nhất kỳ vọng, đại khái chính là, chờ. Chờ đến giáo sư triệu rời đi nhân thế, ở cùng hắn cộng phó hoàng tuyển. Rất nhiều người đều nói ái là không cần hồi báo, nhưng là tô bẩn lại cảm thấy, không nên như vậy, ái hẳn là lẫn nhau, tiểu linh luôn là yên lặng trả giá, giáo sư triệu lại cái gì cũng không biết, như vậy, chẳng lẽ không phải đối tiểu linh không công bằng sao? huống chi, tiểu linh ở như vậy đi xuống. Nàng liền sẽ hồn phi phách tán, trên thế giới này, vĩnh viện biến mất, thậm chí không có người biết, nàng đã từng tồn tại quá, giáo sư triệu bên người. Tiểu Linh, nàng nói chính là thật vậy trang giáo sư triệu thân mình một trận run rẩy hắn có chút không dám tin tưởng nhìn Tiểu Linh, tay lại lần nữa muốn bắt lấy Tiểu Linh tay, nhưng là cuối cùng lại là vớt được một cái không, trước mắt Tiểu Linh, hắn tuy rằng có thể thấy, nhưng trước sau lại vẫn là sờ không được. Tiểu Linh không nói gì, nhưng là trên mặt biểu tình, còn có nàng tự thân suy yếu đã thuyết minh hết thảy, sự tình liền dường như là giống như tô huẩn giảng giống nhau. Ngươi, ngươi cái này ngốc nữ nhân, vì cái gì phải chờ ta vài thập niên đâu, vì cái gì muốn giúp ta tụ mệnh, thân thể của ta xác thật không được, ngươi xem, ta già rồi, nhiều năm như vậy đi qua, ta đã sớm già rồi, mà ngươi vẫn là như vậy tuổi trẻ, xinh đẹp, đời này ta cô phụ ngươi, cũng bỏ qua ngươi. Chỉ hy vọng kiếp sau, kiếp sau, ta có thể hảo hảo ái ngươi, kỳ thật đã chết không phải càng tốt sao, ta là có thể đủ cùng ngươi cùng nhau a Giáo sư triệu nhìn trước mắt tiểu linh, hoàng hốt chi gian, có loại năm tháng xuyên qua cảm giác, hắn đau lòng đau lòng trước mặt nữ nhân này, sự tình nhoáng lên nhiều năm như vậy đi qua, nàng lại trước sau bảo hộ ở hắn bên người, an tĩnh, lặng yên không một tiếng động yêu hắn, hắn thế nhưng trước nay đều chưa từng biết mỗi lần cho rằng chính mình trên thế giới này người cô đơn, lại chưa từng tưởng có cái hắn nhìn không thấy người, yên lặng làm bạn. nhìn trước mặt tiểu linh suy yếu trong suốt linh thể, hắn duỗi tay muốn đụng vào, lại như thế nào cũng sờ không tới. ngược lại là tiểu linh, nhấp môi cánh, một đôi cắt thủy con ngươi có chút đã ướt nước, quỷ cũng có nước mắt, chỉ là rất ít rất ít. giờ phút này nàng thanh âm mang theo vài phần kiên định. ngươi đã từng dạy ta biết chữ thời điểm nói cho ta, ngươi một tưởng. Chính là hy vọng có thể sống đến 10 tuổi, trở thành một người nổi danh giáo thụ, có thể trợ giúp rất nhiều người, có rất nhiều kính yêu người học sinh, ta không nghĩ ngươi không có hoàn thành mộng tưởng liền. Tiểu Linh, ngươi sai rồi, ngươi chỉ biết đây là ta mộng tưởng, nhưng là ngươi lại không biết, ta mộng tưởng, còn có một cái ngươi, ngươi mới là ta lớn nhất mộng tưởng A, ta muốn mang ngươi đi khắp núi sông, mang ngươi kiến thức rất nhiều đồ vật, ngươi nếu trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Ngươi muốn ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ kiếp sau? Cùng ta ở bên nhau sao? Bùng chấp niệm đi, đừng ở vì ta dừng lại ở nhân gian, ngươi có thể trước ta một bước, ta nện bước đại, thực mau liền đuổi kịp. Tiểu Linh nghe thấy được giáo sư Triệu những lời này, hồn thể rất nhỏ rung động, trên mặt biểu tình dần dần thư giải, tựa hồ rốt cuộc minh bạch lại đây. Tiểu Linh minh bạch, giáo sư Triệu từ đầu đến cuối, muốn nhất mộng tưởng là nàng. Là cùng nàng cùng nhau đạp biến núi sông. Giáo sư Triệu Tắc Minh Bạch, Tiểu Linh chưa từng hận qua hắn, còn vẫn luôn yên lặng vì hắn trả giá nhiều như vậy. Hiện giờ hắn duy nhất có thể làm sự tình biến là, khuyên bảo Tiểu Linh, buông chấp niệm, đừng lại dừng lại dừng gian, bằng không nàng sẽ biến mất. Mặc kệ người vẫn là quỷ, trong lòng đều có chấp niệm, mà trước mắt một người một quỷ, kỳ thật trong lòng chấp niệm đều là lẫn nhau. Thư giải mày, Tiểu Linh thân thể biến thực thông thấu Nàng nghe xong giáo sư triệu những lời này, chậm dại hướng tới giáo sư triệu đi qua đi, bên ngoài trùm kia sáng chiếu vào trong nhà, có vẻ trong nhà sáng ngời vô cùng, mà tiểu linh thân mình cũng trong suốt vô cùng, dường như phiếm chứ nhàn nhạt kim sắc quan mang. Tôi vẫn biết, nàng chấp niệm ở từng giọt từng giọt bông, chấp niệm quá nặng, nàng không bỏ hạ, căn bản vô pháp độ hoàng tuyển. Nhẹ nhàng dựa đi lên, không hề sợ hai chính mình sẽ hấp thu giáo sư triệu dương khí, trong tay hơi buộc chặt. Ôm lấy giáo sư triệu, giáo sư triệu cũng này đây đồng dạng tư thế ôm lấy tiểu linh, khỏe miệng nàng rốt cuộc dơ lên một mạt mỉm cười, trong mắt lệ quang lập lòe, tựa hồ là cảm động, tựa hồ là bởi vì bởi vì cái này cách xa nhau vài thập niên ôm. Không biết là ánh mặt trời tạo thành ảo giác vẫn là thế nào, giáo sư triệu tại đây một khắc, khuôn mặt mang theo một loại mông lung, dường như nháy mắt tuổi trẻ giống nhau, nhìn rất là tuấn lãng, hắn nghiêm túc nhìn tiểu linh, mở miệng, Rơi đi đi, đừng lại nhớ mong ta, ta sẽ thực mau đuổi theo thượng ngươi. Ấn nước mắt dần dần chảy xuống xuống dưới, tiểu linh đôi mắt hơi hơi nhắm lại, thân mình dần dần liền trong suốt, chậm rãi bắt đầu biến mất, ở cuối cùng nháy mắt, nàng nhìn về phía tốt ẩn, mở miệng. Vô cản xù chấm nét. Cảm ơn ngươi nàng nhìn tô hởn, dần dần biến mất, kỳ thật còn có chuyện không có nói ra, ở tô hởn trên người, nàng cảm giác được một cổ thực đáng sợ lực lượng còn có hương vị tựa hồ trời sinh đó là vương giả giống nhau, làm cho bọn họ quỷ vật thần phụ Trong nhà an tĩnh xuống dưới, giáo sư triệu tay lại vẫn là duy trì nguyên lai tư thái, rồi sau đó có chút buồn bã mất mát thu hồi tay, hắn rất muốn nàng bồi tại bên người, nhưng là, có điểm thời điểm, lại vẫn là phải học được buông tay, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, giáo sư triệu đem mắt kính cấp mang lên đi, tùy theo mở miệng. Cảm ơn ngươi. Tô ẩn không nói. Túi đầu nhặt lên rơi xuống trên mặt đất nữ quỷ chi nước mắt, mở miệng dò hỏi hắn, cái này thực tâm cổ, muốn nàng diện chứ sao? Hắn lại là lắc lắc đầu, nói biết chính mình thân thể tình huống, sớm đã thời gian vô nhiều, lưu trữ cùng không lưu chữ, đều không có khác nhau. Đối này, Tô Bẩn không hề nói thêm cái gì, bởi vì giáo sư Triệu nói chính là lời nói thật, hắn mệnh nguyên bản chính là dựa vào tiểu linh lấy lực lượng của chính mình điều, nguyên bản ở mấy năm trước. Thân thể hắn nên chịu đựng không nổi, hiện tại tiểu linh rời đi, như vậy giáo sư triệu, thời gian đã vô nhiều. Qua không bao lâu, một thanh ly liền mang theo xe cứu thương nhân viên y tế tới, bọn họ đem giáo sư triệu nâng thượng bình xe, đưa hướng bệnh viện, bất quá tô ẩn còn có lam lang hề, cùng với nam quanh năm lại là không có lại cùng đi qua. Một thanh ly còn lại là ánh mắt lại vài người chi gian đảo quanh, có chút cảm thấy không khí quỷ dị, kéo kéo tô ẩn tay, mở miệng hỏi. Tố ẩn giáo sư triệu thế nào? Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Tô ẩn lắp đầu, đang muốn rời đi thời điểm, đống nhiên nghĩ tới một việc, quay đầu lại, nhìn về phía hai người, mở miệng. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi, ta cho các người mạn chính là tăng mạnh bản, hiệu quả là một ngày. Nói cách khác, bọn họ hôm nay có thể thấy rất nhiều quỷ sao, quả nhiên lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Chương 676 đừng nhớ mong, chờ ta. Giáo sư triệu sự tình xem như hạ màn, Tô ẩn trong lòng minh bạch, giáo sư triệu đã không có tiểu linh tục mệnh chống đỡ, thân thể hắn là chịu không nổi mấy ngày nay, cho đến lúc này, tiểu linh sẽ đi tiếp hắn, bọn họ đại khái cũng coi như là xuyên qua vài thập niên, cuối cùng ở bên nhau đi. Tố ẩn đem bàn tay mở ra, mặt trên có viên kinh doanh trong sáng nước mắt, đã ngưng kết thành một viên màu trắng kết tinh, trong sáng oánh luận, chạm đến lên, thực thoải mái. Là cái loại này nhàn nhạt ô lương, tô ẩn lại lần nữa hồi tưởng nổi lên cái kia tiểu linh bộ dáng nữ quỷ nước mắt ra, quỷ buồn vô thật thể, cũng không nước mắt, kỳ thật cái này nước mắt, đó là nàng buông chấp niệm đi, thuật nhìn khinh phiêu phiêu, đối với nàng mà nói lại vô cùng trầm trọng. Vườn ẩn, cái này là thứ gì? Mục thanh ly phát hiện tô ẩn cảm xúc tựa hồ không cao giống nhau, ánh mắt vẫn luôn dừng ở chính mình lòng bàn tay hạt châu thượng, không cấm mở miệng hỏi. cái này Tô Bẩn dường như mới bị đổi trở về suy nghĩ, đem cái này nữ quỷ chi nước mắt cấp để vào túi tiền bên trong, thanh âm nhàn nhạt mở miệng. Không có gì, nó chỉ là một giọt nước mắt, chúng ta đi thôi, hiện tại này đều giữa chưa đi, ngươi không đói bụng sao, đi, ăn cơm đi. Tô Bẩn cũng không muốn nhiều lời, trên mặt một lần nữa khôi phục gương mặt tươi cười, lôi kéo một thanh ly đó là muốn đi ăn cơm, chỉ là đi rồi vài bước lúc sau, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì. Nhìn về phía Mục Thanh Ly. "Thanh Ly, ca ca ngươi hắn hẳn là còn chưa đi đi." Tô Hoẩn nhớ rõ Mục Chính Thanh là buổi chiều đi, giữa trưa hẳn là còn ở đi. "A, ta ca, hắn đã đi rồi nha, ngươi không biết sao?" Nguyên bản là muốn buổi chiều mới đi, nhưng là chính hắn trước thời gian, sáng sớm liền rời đi. Mục Thanh Ly nhìn Tô Hoẩn, ngữ khí hơi mang kinh ngạc, chẳng lẽ chuyện này, nàng ca ca không cùng Tô Hoẩn nói sao? "Không, có khả năng a." Phải biết rằng, nàng chính là phát giác chính mình ca ca đối với tô ẩn cái loại này bất đồng. Đi rồi tô ẩn nhỉ non một câu, nhữ lại mày, cũng không biết chính mình trong lòng là cái gì tâm tình. Nàng từ chính mình túi tiền chung lấy ra di động, vừa mới ấn lượng, liền thấy một cái chưa tiếp tin nhắn, cỡ lắc mở tới, ký tên đúng là một chính thanh, tin nhắn nội dung thập phần đơn giản, tựa như hắn bản nhân giống nhau. Đừng nhớ mong, chờ ta. Hội thoại khung chung cũng chỉ có đơn giản như vậy bốn chữ. Đống nhiên minh bạch một chính thanh ý tưởng, Tô Bẩn khỏe miệng nhấp, rất nhỏ dơ lên, ngón tay ở trên màn hình gõ hoạt động, nguyên bản đánh một chuỗi dài tự, cuối cùng lại cảm giác không hài lòng, xóa giảm xóa giảm, cuối cùng xóa đến cuối cùng cái gì cũng đã không có, một lần nữa đánh một chữ. Ân. Tiếp theo, liền ấn xuống gửi đi, Tô Bẩn đem điện thoại bỏ vào túi thiên trung, không ở do hỏi một chính thanh sự tình. Nàng liền chờ sư huynh trở về. Một thanh ly còn lại là đối với Tô Hẩn mới vừa rồi sự tình rất là tò mò, không ngừng truy vấn Tô Hẩn đã xảy ra sự tình gì, giáo sư triệu vì cái gì bị nâng đi ra ngoài thời điểm, thoát nhìn, đầy mặt nước mắt, mà Lam Lăng Hề cùng cái kia nam quanh năm còn lại là nghe thấy Tô Hẩn cuối cùng một câu sau, đầy mặt cổ quái. Đối với một thanh ly mấy vấn đề này đâu, Tô Hẩn lại là khẽ nết khỏe miệng, ánh mắt lập lè, mở miệng nói bí mật. Theo sau Tô Hoẳn cùng Mục Thanh Ly hai người đi nhà ăn đơn giản ăn cơm, tiếp theo đi học, thời gian liền như vậy một ngày một ngày qua thứ. Tô Hoẳn sinh hoạt ở mấy ngày nay biến hết sức quy luật, đi học, tan học, mục ra sáu cái ca ca đầu, còn lại là thay phiên đưa Tô Hoẳn, thậm chí hận không thể làm Tô Hoẳn trên người dính ra da, thời thời khắc khắc nhìn Tô Hoẳn, để ngừa ngăn Tô Hoẳn sẽ bị người khác cấp bắt góc. Mục Chính Thanh hiện tại là đi rồi nhưng là nguy cơ lại không có giải trừ, tỉ như trước mắt hai người kia, hướng diệt lĩnh vẫn luôn tay đem tô ẩn hộ ở chính mình bên cạnh, nghiễm nhiên một bộ nghiêm trọng muội không bộ dáng, lạnh lùng mặt mày nhìn chầm chầm ở chính mình trước mặt hai tên ra hỏa, con ngươi có vẻ cực kỳ sắc bén, nhẹ nhàng hứ một tiếng, môi mỏng phiếm chứ vài phần lạnh lẽo. Các ngươi hai tên ra hỏa lại tới làm cái gì? Giờ phút này hướng diệt lĩnh nhưng thật ra có vẻ có vài phần ấu trĩ, tô ẩn nhấp môi cánh vẫn luôn tay theo hướng diệt nính lôi kéo, đôi mắt đầu, còn lại là đặt ở chính mình trước mắt hai người trên người, có vẻ rất là vô tội. Đứng ở tô bẩn trước người hai người đâu, không phải người khác, đúng là ngày đó chứng kiến giáo sư triệu sự tình hội trưởng hội học sinh, nam quanh năm, còn có song bảo thai y học hệ lam lang hề, sự tình đâu, nói ra thì rất dài, từ ngày đó sau này, mấy ngày nay, bọn họ luôn là sẽ tìm đến tô bẩn, ý tứ thực rõ ràng muốn nhận thức Tô Hoẩn, muốn chậm rãi tiếp xúc Tô Hoẩn. Bởi vì bọn họ hai người đối Tô Hoẩn đều thập phần tò mò, hoặc là nói cảm thấy hứng thú đi, có lẽ nàng trên người có càng nhiều bọn họ sợ không biết sự tình, chỉ là nguyên bản cảm thấy Tô Hoẩn thoạt nhìn thực hảo ở chung, người cũng không tồi, hẳn là rất đơn giản sự tình, trên thực tế cũng không đơn giản. Như vậy chính là, ở Tô Hoẩn trước mặt, ngăn đón sáu tòa núi cao, hình như là để phòng cấp giống nhau để phòng bọn họ Nét, không sai, này sáu cá nhân, đúng là hướng diệt lính bọn họ sáu cá nhân, đem muội khống nguyên tắc, quán triệt rốt cuộc. Hướng ra sáu cá nhân, lam lăng hề cùng nam quanh năm nơi nào sẽ không quen biết, chỉ là làm cho bọn họ không thể tưởng được chính là, bọn họ sáu cá nhân sẽ cùng Tô Hẩn liên hệ lên, tuy rằng không biết bọn họ là cái gì quan hệ, nhưng là nhìn ra được tới, hướng ra kia sáu cái nam nhân, đối Tô Hẩn có cực kỳ cường đại ý muốn bảo hộ, còn có cảnh giác tính, hình như là ngăn chặn hết thể khả năng bắt cóc Tô Hẩn nam nhân tiếp cận Tô Hẩn. Ngậy! Ta chỉ nghĩ muốn tìm Tô Học Mội tham thảo một chút y dị thuật lam lang hề khí tràng cũng không như hướng diệt lính Cái này quân nhân khí tràng cường đại, mặc danh đứng ở hướng diệt lính bên người, liền cảm thấy chính mình đoàn một đoạn giống nhau. Giờ phút này đành phải lại lần nữa dọn ra chính mình lý do thoái thác, cũng xác thật là như thế. Hắn muốn tìm Tô Hẩn tham thảo một chút y dị thuật. Về ngày đó Tô Huẩn sử dụng châm pháp, hắn cảm thấy rất là tinh diệu. Làm hội trưởng hội học sinh, ta bất quá là muốn mời Tô Huẩn học muội gia nhập học sinh hội. Nam quanh năm cười tủm tỉm mở miệng, ánh mắt dừng ở Tô Huẩn trên người, đem Tô Huẩn mời chào tiến vào học sinh hội sau, khẳng định sẽ càng tốt tiếp cận. Hắn chính là đối nàng, tò mò này hát đại học sinh hội cũng không phải dễ dàng như vậy đi vào, hắn mời nói. Hướng diệc nín quét trước mặt hai người liếc mắt một cái làm nam nhân hắn sao có thể không cảm giác được bọn họ ý tưởng tưởng tiếp cận hắn muội muội không có cửa đâu vốn dĩ cùng trong nhà kia năm cái gia hỏa cạnh tranh đã đủ lớn trực tiếp nhàn nhạt liếc hai người liếc mắt một cái mở miệng nói không cần ổn ổn chúng ta đi thôi hướng diệt nính trực tiếp mang theo tô ổn rời đi nghiễm nhiên một bộ dầu muối không ăn bộ dáng giờ phút này phía sau đâu lại có cái thân ảnh chậm rãi đến gần rồi lại đây Nàng bộ dáng cùng Lam lăng hề thập phần giống, đúng là Lam lăng hề muội muội, Lam nhã thanh, giờ phút này nàng sắc mặt có chút ửng đỏ nhìn hướng diệt nính thân ảnh, trong tay cầm một kiện đồ vật. Chương 677 ngươi chính là có 6 cái ca ca. Hướng Hướng đại ca dường như là cổ đủ dũng khí giống nhau mở miệng, cái này Lam nhã thanh nhìn hướng diệt nính mở miệng, sắc mặt có chút hồng trướng, đặc biệt là thấy được hướng diệt nính quay đầu lại kia một khắc. Sắc mặt bỗng nhiên đều đỏ bừng lên, đôi tay cứng còn cử cao, trong tay là một cái đóng gói tinh xảo hộp, mặt trên cột lấy đẹp dài lụa, vừa thấy chính là tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, dựa theo tô vẩn xem ra, bên trong hẳn là chô cô Nhưng là thực hiện nhiên, hướng diệt nính cũng không biết, hắn phản ứng cực kỳ chậm, nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện ngạch xa lạ nữ nhân, trong tay cầm một cái đồ vật, sợ hai đi vào hắn trước mặt, sợ hãi, hắn lớn lên có như vậy đáng sợ sao. Tuy rằng ở trong quân doanh sụ mặt giáo hấn những cái đó tân binh không sai, nhưng là hiện tại sắc mặt xem như hòa hoan à, vì cái gì trước mắt nữ nhân này trên mặt như thế sợ hãi? Người là ai? Đinh trệ nửa ngày, hướng diệt nính ánh mắt đảo qua cái này làm nhã thanh, liền thu hồi ánh mắt, tính toán rời đi, nếu đối phương nhìn hắn mặt, bị dọa đến như vậy lợi hại, như vậy hắn vẫn là rời đi hảo. Ân, Cái này là ta làm chô cô liết, ngài có thể nhận lấy sao? Người sáng suốt đều xem ra tới, cái này Lam nhã thanh hiển nhiên là coi trọng hướng diệt nính. Bất quá thực hiển nhiên, hướng diệt nính hiện giờ trong lòng tâm tâm niệm niệm chỉ có chính mình muội muội. Nhìn thoáng qua cái này làm nhã thanh trong tay đổ vật lúc sau, cũng không có tiếp nhận đi, mà là tiếp tục lôi kéo tốt ẩn, chuẩn bị rời đi. Cảm ơn, bất quá ta chưa bao giờ thu người khác đổ vật. Nghe thấy được hướng diệt nính trả lời, cái này làm nhã thanh rõ ràng có chút thất vọng. Gắt gao cắn chính mình môi dưới, nàng không rõ, vì cái gì đâu, nàng vẫn luôn đều thực thích hướng diệt nính, từ khi nào bắt đầu đâu, từ lần đầu tiên ở trong yến hội thấy hướng diệt nính ánh mắt đầu tiên bắt đầu đi, nàng liền thích người nam nhân này, lúc sau, nhưng vẫn vô duyên tiếp xúc. Lúc này đây, thật vất vả thấy hướng diệt nính thường xuyên xuất hiện ở trong trường học, nhưng là mỗi một lần, hướng diệt nính tầm mắt đi theo đều là nữ nhân kia, nữ nhân kia có cái gì tốt. Vì cái gì hướng ra người một đám giống như đôi mắt mù giống nhau, che chở nữ nhân kia, rõ ràng không có bất luận cái gì ra thế, không, có bất luận cái gì thân phận, lại có thể được đến hắn như vậy ưu ái, mà chính mình lại liền bị nhiều xem một cái đều không được. Trong tay chậm rãi buộc chặt, Lam Á Thanh cắn chặt môi dưới, trong tay Choco liên hồi, nháy mắt liền biến hình, bị xoa không thể nhìn, bên trong đồ vật cũng đều rất ra tới, Lam Nhã Thanh ánh mắt có chút thầm hận nhìn Tô Hoẩn liếc mắt một cái. Hướng diệt nính không thích nàng, nhất định đều là nữ nhân kia sai, nhất định là bởi vì nữ nhân kia sợ hãi nàng cướp đi nàng vị trí, cho nên ở hướng diệt nính bên người nói nói bậy, mới có thể như vậy. Trực tiếp đem cho cô lết cấp ném vào thùng rác, một bên lam lăng hề lại là nhìn ra lam nhã thanh giờ phút này cảm xúc, hắn đứng dậy, đi tới chính mình muội muội bên cạnh, đồng dạng gương mặt, mặt trên mang theo vài phần lo lắng, hắn cầm chính mình muội muội tay, song bào thai là tâm hữu linh tê. Hắn tự nhiên là có thể cảm giác được chính mình muội muội giờ phút này tâm tình biến hóa. Hướng ra, chúng ta trèo không tới, nhã thanh, ngươi sẽ tìm được càng tốt. Lam lăng hề muốn an ủi chính mình muội muội Nhưng là kết quả lại là hoàn toàn ngược lại. Lam nhã thanh phiếm lanh quang đôi mắt nhìn lướt qua tô hẩn rời đi bóng dáng, mang theo ghen ghét mang theo khó chịu. Nàng ném ra lam lăng hề tay, nhìn thoáng qua chính mình ca ca còn có học sinh hội hội trưởng, nam quanh năm. Ta không rõ. Các ngươi làm gì đều như vậy thích nàng, nàng còn không phải là một cái nông thôn đến dã nha đầu sao? Không, có thân phận, không, có bối cảnh, cái gì cũng không có. Luận tiền, nàng không có ta nhiều, luận ra thế không có ta hảo, ta nào điểm so ra kém nàng? Vì cái gì? Hướng ra người như vậy thích nàng, các ngươi cũng thích nàng. Tô Hoản Nhã Thanh nói tới đây, trong thanh âm mang theo vài phần cáo giận, rất là nghiến răng nghiến lợi, theo sau lại lần nữa mở miệng tiếp tục nói. Ta sẽ làm nàng minh bạch chính mình thân phận, nàng không sướng. Nhã thanh, đừng hồ nháo, nàng không đơn giản. Lam lăng hề kéo lại Lam nhã thanh, hắn hiểu biết đối phương, song Bảo thai chi giàn tâm hữu linh tê, tự nhiên cũng là có thể cảm giác được. Đường Lam nhã thanh những lời này lạc lúc sau, hắn liền cảm giác được không tốt, nhưng là lo lắng lại không phải tốt ẩn sẽ thế nào, hắn xem người thực chuẩn, tốt ẩn. Thật là giống như mặt ngoài giống nhau đơn giản sao. Một cái không có thân phận bối cảnh người, thật sự khả năng nhận thức hướng ra người. Khả năng có được một thân như vậy lợi hại y kỳ thuật, khả năng sẽ như vậy lợi hại huyền học chi thuật, nàng không đơn giản, có lẽ nàng không phải không có bối cảnh, chỉ là nàng bối cảnh, bọn họ cha không đến, cũng đúng là bởi vì nhận thức đến điểm này, Lam Lăng Hề mới có thể muốn nhận thức tốt ẩn, tiếp cận tốt ẩn, một phương diện là vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, một phương diện còn lại là muốn biết. Tô ẩn thân phận. Nếu là Tô ẩn thân phận không đơn giản, như vậy hắn cùng với quen thuộc, đối Lam ra cũng là có chỗ lợi, nhưng là trước mắt, Lam nhã thanh rõ ràng là muốn đi gây thù chuốc oán, đi tìm Tô ẩn phiền thoái. Hắn sợ chính là chính mình muội muội không chỉ có không có tìm được đối phương ngạch phiền thoái, ngược lại chính mình xui sẹo. Tô ẩn, nàng không đơn giản, chúng ta còn không biết nàng chi tiết, có lẽ chúng ta treo chọc không dậy nổi. Nhưng là Lam Nhã Thanh cũng không biết Lam Lăng Hề trong lòng tưởng cái gì, chỉ là hung hăng trừng mắt Lam Lăng Hề, trong lòng ghen ghét cùng lửa giận càng thêm lợi hại, ở nàng xem ra, Lam Lăng Hề khẳng định là sợ Tô Hẩn bị thương tổn, mới có thể ngăn cản nàng, liền chính mình mọi mọi ủy khuất đều mặc kệ, trong lòng giờ phút này đối Tô Hẩn hận ý, càng thêm nhiều một phân. ca ngươi bị nữ nhân kia mê hoặc, nàng có cái gì thân phận A, ngươi buông tay, ta nhất định sẽ làm nàng chịu khổ. Lam nhã thanh ném ra Lam lăng hề tay liền chạy ra. Lam lăng hề cho mày, hiển nhiên thập phần ưu sầu. Nam quanh năm còn lại là dựa ở thu bên, nhìn Lam lăng hề dáng vẻ này, cười. Lam ra cùng nam ra nguyên bản liền có vài phần lui tới quen thuộc. Bọn họ cũng coi như là nhận thức, mấy ngày nay càng là quen thuộc. Hắn mở miệng. Lam lăng hề, xem ra ngươi cùng ta tưởng giống nhau à? Ngươi nói, nàng, đến tột cùng sẽ là người nào? Không biết. Ngươi còn không phải không có thể làm nàng tiến học sinh hội. Lam lăng hề liếc đối phương liếc mắt một cái phiền lòng không nghĩ nói chuyện. Bên này, rời đi tô hẳn đâu, còn lại là lược có cảm giác giật giật con người. Nàng phía sau lưng tựa hồ bị cùng mánh liệt ghen ghét cùng hận ý ánh mắt nhìn quét. Cái này ánh mắt tô hẳn thật sự quá quen thuộc. Nghĩ tới vừa mới hướng diệt lính không chút do dự cự tuyệt đối phương trô cô liếc. Sau đó, đại khái đối phương liền đem loại này ván hận thêm ở nàng trên người đi. Thứ ca, ai, ta phát hiện ta hiện tại có thật nhiều gây thủ chuốt oán Tô ẩn ngự khí rất là bất đắc dĩ, các ca ca tựa hồ đều thực chịu các nữ sinh hoan nghênh, rốt cuộc, tính thượng là các hệ liệt hoàn mỹ nam thần đi, mà nàng còn lại là trở thành đông đảo nhân tâm trung địch nhân, bia ngắm giống nhau tồn tại. Nha đầu đốc, gây thủ chuốt oán sợ cái gì, tới một cái, ta cho ngươi tấu đi một cái, ngươi chính là có 6 cái ca ca, ai dám khi dễ ngươi, lại tu luyện mấy trăm năm đi. Chương 670-805 Miu Yêu, Mục Chính Thanh đi rồi lúc sau, Tô Vẩn nhật tử qua cực kỳ bình tĩnh, thẳng đến có một ngày, một người, đã thông Tô Vẩn điện thoại, đem nàng ước ra tới, cái này đánh nàng điện thoại người, không phải người khác, đúng là phía trước Tô Vẩn mua phòng ở sở gặp được tiểu ăn. Trong quán cà phê, Tô Vẩn tay chẩm rãi thu nạp đem ly cà phê cấp nắm chặt, nhẹ nhàng a một hơi, tùy theo, cầm cái muông chẩm rãi quấy chính mình cà phê. Ánh mắt còn lại là nhìn về phía trước mặt người, Tiểu An, ánh mắt lập lòe, cánh môi rất nhỏ nhấp, mang theo vải phần kiểu diễm hồng nhi. Ngươi nghĩ kỹ muốn ta hỗ trợ. Không sai, tuy rằng ta hiện tại không rõ ngươi đến tột cùng là người nào, thậm chí là cái gì thân phận, nhưng là mấy ngày nay, ta minh bạch một chút là, ngươi có thể giúp ta, đúng hay không? Hôm nay Tiểu An, thoát nhìn cùng kia một ngày thập phân bất đồng, ngày đó Tiểu An, đầy mặt khiếp nhược. Dường như là vừa rồi ra cổng trường học sinh, thoạt nhìn, mềm yếu dễ khi dễ, nhưng là hôm nay tiểu ăn, ăn mặc một kiện màu đỏ bao mông váy ngắn, lộ ra một đôi trắng non tú khí, dáng người rào hảo, tóc bị hút năng thành đại cuộn sóng, cả người thoạt nhìn, cực kỳ mị hoặc thành thục, trên mặt nàng cũng đồng dạng phát họa này tình xảo trăng dung, môi hồng răng trắng, một đôi mắt mang theo vải, phần mị hoặc chi khí, nhìn tốt ẩn, trong tay đâu gắt gao tung chứ một chương màu vàng lá bùa, cái này đúng là tô ẩn ngày đó cho nàng đồ vật, hiện giờ bị nàng trở thành bảo bối giống nhau, nắm chặt ở trong tay. Tiểu an tâm chung giờ phút này đối với tô ẩn là cảm giác được lớn lao kinh ngạc, ngày đó nàng cảm thấy bất quá là một cái cuồng vọng tiểu nha đầu mà thôi, cái này phù cũng chỉ là bị nàng tùy ý đặt ở túi tiên trung, nhưng là liền ở ngày hôm qua, nàng sắp duy trì không được thời điểm, cái này phù bắt đầu dần dần nóng lên, Thứ nàng cũng đúng là như thế, nàng hôm nay sẽ đem Tô Hần Cấp đi tìm tới. Ta có thể trợ giúp ngươi, nhưng là ta cũng nói qua, ta chưa bao giờ làm thâm hụt tiền sự tình, nếu ta trợ giúp ngươi, như vậy ta có thể được đến cái gì chỗ tốt? Cái này tiểu an sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản, nếu nàng trợ giúp đối phương, chính mình cũng khẳng định giải quyết lên thực phiền toái, nói không chừng còn hội ngộ thấy một ít khó giải quyết sự tình, nàng lại không phải thánh mẫu, lần đầu tiên nhận thức đối phương, cũng không quen thuộc, không có khả năng vô duyên vô cớ, đi trợ giúp đối phương. Dường như biết Tô Huẩn sẽ nói như vậy giống nhau, nàng hơi thư khẩu khí, Tô Huẩn nói như vậy, nàng còn yên tâm vài phần, nhiều năm như vậy kinh nghiệm, làm nàng nhận rõ người loại này sinh vật, nếu vô duyên vô cớ trợ giúp người, như vậy nhất định có quỷ dị chỗ. Tiểu An đối với Tô Huẩn gật gật đầu, nhưng là lại không có nói chính mình sự tình, ngược lại là ánh mắt ở bốn phía nhìn một vòng. Quán cà phê hiện tại người rất nhiều, tao mày, với tay kêu tới người phục vụ, đem các nàng hai cái vị trí thay đổi một chút, đi trên lầu hiển nhiên là nói sự dùng phòng nhỏ, giá cả càng thêm quý một chút, nhưng là hoàn cảnh thực an tĩnh. Tiếp theo, Tô Bẩn liền cùng Tiểu An đi tới phòng nhỏ, ngồi xong, Tô Bẩn không nói gì, an tĩnh chờ đợi Tiểu An nói chuyện. Thình ngươi đi ra ngoài đóng cửa lại, cảm ơn Tiểu An nhìn về phía cái kia người phục vụ. Giờ phút này cái này người phục vụ vẻ mặt dại ra nhìn Tiểu An, giờ phút này nghe thấy lời nói mới hồi phục tinh thần lại giống nhau, vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đã biết, ngay sau đó lặng yên giữ cửa cấp mang lên, đi ra nháy mắt, cái này người phục vụ đầu lại lần nữa hồ đồ, có chút do dự nhìn cửa phòng. Hắn vì cái gì không nhớ rõ bên trong người trông như thế nào? Hảo, chúng ta thiết nhập chính đề, ta tìm ngươi trợ giúp, tự nhiên sẽ không làm ngươi lỗ vốn. Nhưng là ngươi cũng đồng dạng phải cho ta muốn đổ vật, nếu không, chết. Tiểu An nhìn tô hẩn khuôn mặt, trên mặt phiếm lạnh lẽo nói hạ như vậy một câu, lộ ra huy hiếp, còn có áp bách, chỉ là tô hẩn cũng không có cảm giác giống nhau, chỉ là một bàn tay đặt ở trên mặt bàn, bàn tay chi cầm trong mắt mang theo vài phần hư ý, khỏe mắt rất nhỏ dơ lên, cánh môi tắt phiếm một đạo hơi lạnh đường cong, mở miệng nói. Ngươi không cảm thấy cái này giao dịch, đối ta không quá có lời ngươi yêu cầu ta trợ giúp đội cùng cho ta thủ lao hay không có thể thành có quan hệ trực tiếp đâu bằng không ta vô cớ vứt bỏ tính mạng chẳng phải là thực không có lời ngươi nói đi ngươi tên thật gọi là gì a quả nhiên thông minh như vậy ta ở chỗ này tỏ vẻ thành ý tới giới thiệu ta thân phận ta kaelian phi người phi quỷ có lẽ ở các ngươi trong miệng ta hẳn là thuộc về yêu quái miêu yêu ta là một con có mấy năm đạo hạnh miêu yêu Nói xong những lời này, nàng đồng tử nháy mắt biến thành mèo mễ mèo đen cái loại này quỷ quyệt màu xanh lục con ngươi, nếu là ở trong bóng tối, liền dường như thảm hề hề ngạch ma chơi giống nhau, tiểu ăn, không, phải nói là ly ăn, nàng dơ lên tay, gợi lên chính mình đuôi tóc đầu tóc, rất có hứng thú nhìn tô vẩn giờ phút này bộ dáng, nét nàng muốn nhìn xem tô vẩn là cái gì phản ứng, bất quá làm nàng thất vọng lại dự kiến bên trong chính là, tô vẩn không có phản ứng, chỉ là con ngươi hơi dở. Mình hiện lên một tia kinh ngạc, mau đều không thể làm người bắt giữ, liền biến mất. Miêu Yêu a, chính là thân thể này, không phải ngươi đi Tô Đoản ánh mắt dừng ở cái này Li An trên người, nàng hồn phách cùng thân thể này rõ ràng không phù hợp, thực hiển nhiên, này phi nàng thân thể, nếu nàng là Miêu Yêu nói, càng không thể có thể sẽ một kia yêu khí độ không có tiết lộ ra tới. Không sai, Li An nhìn Tô Đoản liếc mắt một cái, theo sau mở miệng, thanh âm có vẻ thực bình đạm. Nhưng là thân mình lại là hơi bắt đầu run rẩy. Bản thể của ta, ở trăm năm trước, đã bị người lấy phong ấn chi thuật cấp phong ấn đi lên. Hiện giờ, ta thiêu đốt toàn thân giống nhau yêu lực, mới khiến cho chính mình hồn phách, có thể thoát ly phong ấn, đi vào nơi này nói đến chỗ này, nàng thanh em đột nhiên im bản, đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, có chút hồi ức, lôi kéo khỏe miệng, theo sau, lại mở miệng. Yêu hồn phách thực suy yếu, đặc biệt là thoát ly bản thể. Ngay từ đầu thân thể của ta ở trong thiên địa du tẩu, thật giống như cô hồn giã quỷ giống nhau, này một du tẩu, thời gian liền đi qua vài thập niên, sau đó ta sắp tới tạm thời bám vào người tại đây khối thân thể nội, thân thể này nguyên bản là bị vứt bỏ ở vùng hoang vu giã ngoại thi thể, ngay từ đầu còn hảo, ta hồn phách được đến thở dốc cơ hội, nhưng là hiện tại, thân thể này không được, ta hồn phách càng ngày càng cùng thân thể này không phù hợp, còn như vậy đi xuống, ta sẽ biến mất. Ta đã không có lực lượng lại tìm được một bộ tân thân thể, kỳ thật ta không sợ chết, nhưng là ta nhất định nhất định phải tìm được người kia. li An trong thanh âm phiếm chứ nhàn nhạt chua sót, lời nói ngừng, nhìn về phía Tô Vẩn. Người kia. Tô Vẩn nghe cái này li An lời nói, nàng nói thân thể sự tình, nàng là biết đến, nhưng là li An nói người kia là có ý tứ gì. Chương 67905 Miu Yêu. Hai. Chương 67905 Miu Yêu. Nhị. Đúng vậy, người kia, ta không biết ngươi là người nào, ngươi có cái gì thân phận, nhưng là ta biết đến là, ngươi có thể trợ giúp ta, cái này phù ly an lại lần nữa đem nàng trong tay gắt gao nắm phù cấp dơ lên tới, đưa tới tô vẩn trước mặt, tiếp theo mở miệng nói. Đêm qua, ta hồn thể thiếu chút nữa muốn thoát ly thân thể này, ta đã có thể cảm giác được ta đối thân thể không chế dần dần yếu bớt, nhưng là liền ở ngay lúc này, ngươi cái này phù, bắt đầu nóng lên. Tiếp theo ta hồn thể bị một lần nữa kéo trở về, về tới trong cơ thể, một lần nữa khống chế thân thể chủ không quyền, cho nên, ta tưởng, ngươi nhất định là liệu đến cái này, mới có thể cho ta cái này phụ, đúng không, cho nên, ngươi, nhất định có thể trợ giúp ta. Li An nói lạc, Tô Bẩn lại không có nói chuyện, mà là đem ánh mắt rừng ở cái này. Li An nắm lá bùa mặt trên, nửa ngày không nói gì, đang lúc nàng cho rằng Tô Bẩn sẽ không nói nữa thời điểm. Tô Bẩn mở miệng, nàng ánh mắt dừng ở Ly An trên mặt, mở miệng. "Ta yêu cầu ngươi nói cho ta chuyện của ngươi, không thể đủ dấu giếm ta, còn có, ngươi có thể cho ta cái gì? Ta vì thầy tướng, kỳ thật cũng coi như là làm buôn bán giống nhau, yêu cầu thù lao." Nghe thấy được Tô Bẩn những lời này lúc sau, Li An giơ lên tươi cười, nàng mở miệng. "Ngươi sẽ không có hại, đồ vật ta đợi lát nữa cho ngươi xem, hiện tại ta liền trước nói một chút chuyện của ta." Ta từ trong phong lớn chạy ra tới, không vì cái gì khác, ta chỉ là vì muốn tìm được một người, chính là ta trên người yêu lực duy trì thân thể đã thực miết cứng, căn bản vô pháp tìm kiếm hắn, cho nên ta yêu cầu người trợ giúp, người trợ giúp ta dừng lại ở cái này đuổi sát thượng càng lâu một chút, trợ giúp ta tìm kiếm hắn. Nói đến cái này hắn thời điểm, cái này Li An khuôn mặt hơi hòa hoãn, ngữ điệu đều trở nên mềm nhẹ, tuấn hổn còn lại là mặc không lên tiếng, chờ nàng dứt lời. Lúc này mới tiếp theo mở miệng, do hỏi khởi nàng. Ngươi nói cái này hắn là ai, ngươi vì cái gì nhất định phải tìm hắn. Cái này quan trọng sao? Hẳn là cùng ta làm ngươi trợ giúp chuyện của ta, không có quan hệ đi. Ly An hiển nhiên không nghĩ quá nhiều giảng chính mình sự tình, nhấp môi cánh, cao mày nhìn tô ẩn, nhưng là giờ phút này tô ẩn lại là chậm rãi gật đầu, mày nhẹ dương, thanh âm thản nhiên, đầu tiên là bưng lên chính mình trước mắt cà phê quấy một chút lại rất nhỏ nhấp một ngụm, có chút chua sót, nhưng là dư vị lên lại rất là hương thuần. Ly cả phê bông, quan trọng, ta nhìn trộm thiên cơ mệnh lý, nhất coi trọng đó là nhân quả thứ này, ta muốn biết được ngươi nhân quả, ngươi không phải làm ta giúp ngươi tìm hắn sao, như vậy ta ít nhất muốn hiểu biết một chút, hắn cùng ngươi nhân quả, ta mới có thể đủ tiến hành suy đoán, ngươi nói đi. Tô Bẩn nghiêng đầu nhìn đối phương, ánh mắt hơi hơi nheo lại, Lại lần nữa đem chính mình cà phê bưng lên tới uống một ngụm, kỳ thật, lúc này nàng đại khái có thể đoán ra một ít cái gì, trải qua, giáo sư triệu kia chuyện, tô hởn khắc sâu nhận thức đến một kiện đổ vở, một kiện đáng sợ đổ vở, cái kia đổ vào tên, gọi là, chấp nghiệm. Người có chấp niệm quỷ có chấp niệm yêu cũng có chấp niệm Cái này Ly An, thực rõ ràng, trong lòng mang theo ăn sâu bén dễ chấp niệm từ ánh mắt của nàng trung liền có thể nhìn ra tới. Cái này chấp niệm, đã trở thành nàng linh hồn một cái quan trọng bộ vị, lại khó nhổ, mà cái này chấp niệm căn nguyên, đại khái chính là nàng muốn tìm kiếm người kia có quan hệ. Chầm rãi rời đi ánh mắt, tô ẩn tựa hồ cũng không để ý li An hay không sẽ giảng, chỉ là ánh mắt dài lâu tựa hồ muốn xuyên qua đám mây, xuyên qua hết thảy, muốn thấy người nào đó. Như vậy, sư huynh chấp niệm lại sẽ là cái gì đâu? li An, tên này là hắn cho ta lấy. Hắn nói hy vọng ta mặc kệ trải qua như thế nào vui buồn tan hợp, đều có thể đủ bình yên sinh hoạt đi xuống. Cho nên, yêu ta Lian, An, nếu là muốn nói, sự tình còn muốn từ trăm năm trước nói lên, lúc ấy, cũng không có này đó ống thép xi măng, dùng các ngươi hiện tại nói tới nói, đó là cổ đại, ta sinh hoạt ở cổ đại một cái tiểu quốc. Lian An bắt đầu giảng thuật nổi lên nàng quá vãng, trăm năm trước quá vãng, tố ẩn còn lại là giống cái lắng nghe giả giống nhau. An tình lắng nghe giả, không nói gì. Dưới lấy li an cá nhân hồi ức vì ngôi thứ nhất. Kia một năm, chiến loạn lan tràn, ta nguyên bản là công chúa nhất chân ái sủng vật. Kết quả, quốc phá, công chúa cũng đã chết, ta biến thành lưu lạc miêu, lưu lạc ở đầu đường thượng. Mỗi ngày bụng đói kêu vang, ngẫu nhiên có mấy cái đi ngang qua nhà giàu tiểu thư, ban thưởng ta một ít thức ăn. Lúc ấy chính trực hai nước giao phòng, trước hết tao ương chính là quốc dân. Rất nhiều người lưu lạc khắp nơi, trở thành khất cái, đói, là bọn họ sinh hoạt toàn bộ, cũng là ta sinh hoạt toàn bộ, là một con mèo, ở người trong mắt, ta là vô cùng mỹ vị thức ăn, muốn giết ta, Anta ta. Nhưng là ta thân thủ thực nhanh nhẹn, luôn là có thể chạy ra bọn họ đuổi bắt, nét thẳng đến có một ngày, ta còn là bị bắt ở, bọn họ đem tay của ta chân đều trói lại, cho hả giận giống nhau đem ta ngã trên mặt đất vài hạ, thẳng đến đầu của ta và chạm xuất huyết. Cơ hồ mau chết quá khứ thời điểm, bọn họ lại tiến lên vì phòng ngửa ta chạy trốn, đem tay của ta chân đều cấp cắt đứt gân, tiếp theo cầm dao hướng tới ta đi tới. Ở kia một khắc, ta cho rằng chính mình sẽ chết, miêu sinh từ đây kết thúc, nhưng là... Lại ở góc đường chỗ thấy hắn, một thân nhung tràng, khuôn mặt lạnh bằng, khôi giáp phía trên còn bát sái này máu tươi, hắn có một đôi thập phần đẹp con người, hẹp dài phiếm lạnh lẽo, nhưng là không biết vì sao. Ta lại cảm thấy hắn hẳn là một cái ôn nhu người, hắn môi mỏng nhóc, lạnh rất nhiều người từ nơi này đi qua đi, không biết vì sao, ta thế nhưng mở miệng. Thanh âm mỏng manh miêu một tiếng, tiếp theo, hắn dừng lại bước, đống nhiên quay đầu lại, nhìn về phía ta, ta thấy đám kêu bắt được ta người, cả người run rẩy, quỳ lệ trên mặt đất, không được dập đầu. Hắn không nói, chỉ là thông thả hướng tới ta đến gần lại đây, ánh mắt kỳ dị nhìn ta đôi mắt, đình trệ hồi lâu. Ta biểu hiện cực kỳ ngoan ngoãn, nhẹ nhàng tiến lên, dùng đầu lưỡi liếm hạ trên tay hắn vết thương, hắn mày hơi giật giật, không nói gì, ấm áp bàn tay nhích lại gần, không giống hắn mặt ngoài như vậy lạnh băng, hắn bàn tay thử cấm áp, lộ ra ấm áp, ôn nhu vuốt ve ta lông tóc, cặp kia con người, giờ phút này nhìn về phía ta, thế nhưng lộ ra ôn nhu, chỉ là dây lát lướt qua, bị người vứt bỏ miêu sao, về sau liền đi theo ta đi, Li An. Ta liền kêu ngươi li ăn, được không? Ta tự nhiên gật đầu, lấy lòng liếm hắn lòng bàn tay miệng vết thương, mang theo nồng đậm mùi máu tươi cùng chua sót. Tiếp theo, ta liền bị hắn mang đi, trở thành hắn li An. hắn miêu, ta cũng mới biết được. Nguyên lai, hắn là đương kim nhất tuổi trẻ trấn quốc tướng quân, truyền thuyết hắn lãnh khốc vô tình, chính là ta lại cảm thấy hắn thực ôn nhu. Thực ôn nhu đâu? Chương 680 năm miêu yêu, 3. Hạng cung Đính Đây là tên của hắn, ta đem tên này thật sâu khắc vào trong đầu, thậm chí trở thành linh hồn dấu vết, mặc kệ đời đời kiếp kiếp, ta tưởng ta đều sẽ không quên, muốn tìm đến hắn, không nghĩ rời đi hắn. Hắn là cái thứ nhất cho ta tên người, là cái thứ nhất cho ta ấm áp nhân loại, cũng là cái thứ nhất bảo hộ ta nhân loại, hắn nói qua hắn vĩnh viễn sẽ không rời đi ta, tuy rằng cuối cùng hắn cũng không có tuân thủ hứa hẹn. Hắn là cả nước trên dưới đều sợ hai trấn quốc tướng quân. Ta thường thường nghe thấy những cái đó bọn hạ nhân nói hắn tàn nhẫn thô bạo, lãnh khóc vô tình, giết người không chấp mắt quái vật. tóm lại chính là đem hắn miêu tả thực đáng sợ thực đáng sợ, cảm thấy hắn không có cảm tình, mọi người đều sợ hai hắn, cảm thấy hắn là thiên sát cô tinh, không dám tiếp cận hắn, vì thế hắn thực cô độc, mặc dù trước mặt người khác chưa từng có tỏ vẻ ra tới, nhưng là ta lại cảm giác được hắn cô độc. Ta là một con mèo, không có khác phương pháp, duy nhất có thể làm. Chính là giọng nói miêu kêu, ôn nhu liếm hắn bàn tay, mà hắn đâu, luôn là thích ôn nhu đầu ngón tay ở ta cả người lông tóc chi gian bút ve, hắn đôi mắt dần dần rút đi lạnh băng, chỉ còn lại có cô tịch, trước mắt cô tịch, bóng dáng có vẻ có chút thê lương, chỉ là không được hỏi ta. Tiểu An, ngươi sẽ không rời đi ta đúng không? Đương nhiên sẽ không, ta không được gật đầu, hắn còn lại là sẽ hiển lộ ra chỉ có ở trước mặt ta mới có thể lộ ra cười khẽ. Hắn cũng không giống người khác giống nhau chỉ đem ta trở thành súng vật, hắn cảm thấy ta có tư tưởng, là một con có nhân loại tư tưởng miêu. Hắn nói, Tiểu An, ngươi nếu là nhân loại liền hảo. Hắn nói, Tiểu An, ta có phải hay không thực đáng sợ, cả nước trên dưới mọi người đều sợ hai ta, đồng thời cảm thấy ta không có chút nào cảm tình, duy nhất tác dụng, sợ sẽ là vì giết người, đem sở hưu muốn xâm lược chúng ta quốc gia người cấp sát sạch sẽ. Một cái lạnh băng. Giết người binh khí mà thôi. Hắn nói, tiểu an, ngươi sẽ không rời đi ta đúng không? Hắn nói qua rất nhiều rất nhiều nói, đều là chỉ biết đối lời nói của ta, ta đem này mình khắc ở trong lòng, chưa từng có quên. Ta cũng bắt đầu khát vọng trở thành nhân loại ngày đó ta gặp một người nam nhân, một cái đầy đầu tóc bạc nam nhân, đó là một cái kiến trúc thập phần lịch sự tao nhã màu đỏ nhà gỗ. Hắn nói hắn kêu vô, cũng chính là vô danh cũng không họ hắn hỏi ta hay không muốn biến thành người. Thật là một cái kỳ quái nam nhân, nhưng là ta lại vô cớ thẳng thắn thành khẩn lên, ta nói, ta muốn biến thành người, nói xong những lời này, hắn liền biến mất, ta đầu trung tắc nhiều một cái tu luyện phương pháp, có thể tu luyện ra da hình người phương pháp. Nhật tử từng ngày quá khứ, ta thế nhưng thật sự tu luyện ra hình người, ta như cũ nhớ rõ hắn thấy ta biến thành hình người cái loại này kinh ngạc, hắn hôn ta cái chán, thở dài làm ta lại lần nữa biến trở về miêu hình. Hắn nói, ngươi không thể ở người khác trước mặt biến thành hình người. Ta không rõ, lại vẫn là gật đầu. Hắn là trên thế giới này đối ta tốt nhất người, chỉ là tốt đẹp nhật tử, luôn là quá đặc biệt mau. Có một ngày, ta nghe thấy được đường triều hoàng đế cùng người khác mưu đồ bí mật, muốn đem hắn điều khiển đi biên cảnh, rồi sau đó phái người vây công đem hắn giết chết. Bọn họ nói, một cái cô may giết người lại như thế nào lợi hại cũng sẽ không để được với chiến thuật biển người. Cố máy giết người, không, hắn không phải, ta chạy về ra, muốn nói cho hắn những việc này, nhưng là hắn lại như cũ mặc xong rồi lạnh băng nhung trang, khuôn mặt trở nên lạnh băng, thoạt nhìn, tựa hồ đã chuẩn bị xuất phát. Còn không có mở miệng, hắn liền đã biết được trong lòng ta suy nghĩ giống nhau, dối tay vướt ve ta đầu, thanh âm ôn nhu mở miệng. Ta biết, nhưng là tiểu an, ngươi không hiểu, trên thế giới này, Rất nhiều sự tình là chúng ta kháng cự không được, liền tính là ngươi không nghĩ làm như vậy. Đây là người. Người. Ta không hiểu, hắn lại không nói chuyện nữa, mà là đem ta mang đi dã ngoại, đem ta đặt ở trên mặt đất. Hắn nói, ngươi có thể rời đi, không cần lại bồi ta cái này thiên sát cố tình. Hắn nói, tiểu an, kiếp sau nói, nếu còn hội ngộ gặp ngươi, ta nhất định sẽ không lại rời đi ngươi, sẽ làm ngươi bồi ta cả đời. Nhưng là hiện tại, không được. Hắn nói, kiếp sau, ta có thể hay không có được người nhà đâu. Sau đó, hắn liền ăn mặc nhung trang càng lúc càng xa, mang theo kiên quyết, mang theo cô tịch, ta vô luận như thế nào truy, đều đuổi không kịp hắn. Vài ngày sau, biên cương chuyển đến tin tức, chấn quốc tướng quân, hạng cung lính đã chết, vẫn luôn bị hắn bảo hộ quốc dân, lại không có vì hắn thương tâm, chỉ là cảm thấy thiếu một cái đáng sợ cố máy giết người thôi. Đương triều hoàng thượng cũng như chút được gánh nặng giống nhau. Nhân loại, đây là nhân loại, ở hắn yêu cầu ngươi thời điểm, hắn có thể làm được hết thảy, ở hắn không cần ngươi thời điểm, có thể tá ma giết lửa, hướng ngươi thọc dao nhỏ. Vì thế, ta giết hoàng đế. Tốt nhất ta phải đến kết quả là, ta bị đạo sĩ phong ấn, bị phong ấn tại không thấy ngày đêm trong bóng đêm, bên ngoài thời gian cũng không biết đi qua bao lâu, ta chỉ biết, đấy lòng ta có một cái chấp niệm, tìm được hắn. Hắn nói nếu có kiếp sau, sẽ không rời đi ta, bổ cản chấm nét như vậy ta tìm được hắn, thì tốt rồi đi. Li An nói xong chính mình nguyên lai trải qua, có vẻ đặc biệt bình tĩnh, đôi mắt hơi hơi híp, dần dần ánh mắt kéo xa, đem trong tay ly cà phê cầm trong tay chuyển động, nhấp một ngụm. Cho nên ngươi tìm ta, là vì tìm được ngươi tướng quân. Tô bẩn nhìn Li An, nhíu lại mày, nàng tuy rằng có thể suy đoán ra quá khứ tương lai. Nhưng là cái này nên như thế nào tìm, dựa theo li An trong giọng nói hồi ức, cái kia tướng quân hẳn là treo đi, hiện tại cũng không biết đi qua mấy trăm năm, phỏng trừng đều đầu thai vài thế, như thế nào tìm. Đúng vậy, ta muốn tìm được hắn, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới. li An lời nói chung lộ ra kiên quyết, đem ly cà phê cấp buông xuống, nhìn chăm chú vào tô hưởng, mang theo vài phần áp bách, dường như ý tứ đang nói, nếu tô hưởng làm không được, nàng liền muốn giết tô hưởng. Ngươi cảm thấy bằng vào ngươi hiện tại lực lượng có thể giết chết ta sao? Hơn nữa ngươi chuyện này thực khó giải quyết ta. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta một người bình thường có như vậy lợi hại, còn có thể đủ biết được người khác chuyển thế sau là bộ dáng gì sao? Tô vẫn cũng không có bị đối phương áp bách ánh mắt cấp dọa đến, chỉ là hơi hơi du mắt. Tiếp theo lại là tiếp tục mở miệng nói. Ta còn muốn hỏi ngươi một việc. Ngươi gặp được cái kia đầu bạc nam nhân, ngươi nói hắn kêu vô. Đúng vậy. Vô, hắn nói hắn vô danh cũng không họ, ta cũng không biết hắn là người nào. Ly An không rõ tô ẩn vì cái gì muốn hỏi cái này. Tô ẩn lại là tới hương thú, vô. Nàng nhớ rõ nàng khoảng thời gian trước chính là gặp được qua hắn, đêm tối bên trong đông nhiên xuất hiện cổ đại kiến trúc, cái kia đầu bạc nam nhân, cho nàng một cái hộ, còn có một cây tóc, cũng chính là trên tay nàng, cái này thoát không xuống dưới màu bạc vòng tay, nàng tác đưa cho đối phương một cái tên, mạch hẩn. Ngọc mạch thần. Thu hồi suy nghĩ, tô ẩn không ở nghĩ nhiều. Cái này là ta cho ngươi hồi báo, nếu là ngươi có thể trợ giúp ta tìm được hắn. Chương 681 Luân Hồi Hương. Dứt lời lúc sau, cái này Ly An tử chính mình bao chung thật cẩn thận lấy ra một cái hộp ngọc, hộp tính chất lấy tô ẩn kiến thức như vậy nhiều ngọc thạch nhãn lực có thể thấy được, thập phần không tồi, nhưng là cụ thể lại nhìn không ra tới là cái gì ngọc, không rảnh thông thấu, rất là xinh đẹp. Nàng đem hộp đặt ở trên mặt bàn, chậm rãi chuyển qua tô hởn trước người. Cái này đó là ta cho ngươi thủ lao ngự khí tựa hồ rất là tự tin, cảm thấy tô hởn nhất định sẽ yêu cầu nó. Tô hởn tiếp nhận tới cái này hộp ngọc, đem này cấp lấy ở trong tay, quan sát nửa ngày lúc sau, ánh mắt tùy theo lại lần nữa ở chính mình đối diện Ly An thân thượng, mở miệng nói. Cái này ngọc tính chất không tồi, nhưng là ngươi phải cho ta thủ lao là cái này nói, giống như ta cũng không cần đi đem cái này hộp ngọc ở trong tay thưởng thức nàng có thử muốn mở ra cái này hộp ngọc nhìn xem nhưng là hình như là hoàn toàn phong bế cũng không có khẩu tử thoát nhìn càng như là trọn vẹn một khối như vậy nói cách khác nàng muốn đưa cái này hộp ngọc cho nàng nghe thấy được tô ẩn như vậy giảng li an khòe miệng lại là dơ lên một mặt mang theo vài phần thần bí tươi cười ánh mắt chớp động nhìn chăm chú vào tô ẩn tùy theo chính mình đem tô ẩn trong tay màu trắng hộp ngọc cấp cầm lại đây. Cánh môi khẽ nhúc đích, mở miệng, thanh âm dường như ngọc châu giống nhau nghiêng mà ra, hết sức dễ nghe, cũng lộ ra cực kỳ cường đại tự tin, nàng tự tin tô ẩn nhất định sẽ yêu cầu cái này. Không, cái này hộp ngọc không phải trọng điểm, trọng điểm là bên trong đồ vật. Bên trong đồ vật tô ẩn như mày, nhìn nàng trong tay hộp ngọc, rõ ràng mới vừa rồi nàng chạm đến là cái gì đều không có, liền một chút khe hở đều không có phát hiện, chính là Ly An lại nói. Bên trong đồ vật mới là trọng điểm. Bên trong là thứ gì? Tô ẩn ngón tay khẽ nhúc nhích. Li An giờ phút này lại là cầm hộp ngọc bắt đầu sờ soạn. Tiếp theo dường như chạm đến tới rồi cái gì giống nhau. Ngón tay để ở cái kia bộ vị. Trong miệng lầm bẩm. Nàng nói chính là một loại rất kỳ quái chú thuật. Giống nhau. Dù sao Tô ẩn là nghe không hiểu. Ngay sau đó, cái này hoàn toàn không có khe hở. Bịt kín hộp ngọc khai. Bên trong đồ vật cũng hiển lộ ra tới. Hấp dẫn tô ẩn tâm mắt, nàng trên mặt có chút ngạc nhiên, chỉ thấy trước mắt đặt chính là một cái hình tròn, màu đỏ sầm đồ vợ, dường như hòn đá giống nhau, nhưng là rồi lại không giống nhau, bởi vì ở nó hiện ra thân hình thời điểm, trong nhà liền tràn ngập chứ một cổ nhàn nhạt khí hương, như có như không, không thể nói dễ ngửi, cũng không thể nói khó nghe. Loại này hương vị quanh quẩn ở bốn phía, làm không khí đều biến kỳ quái lên, tô ẩn nghe lại là cảm thấy trong óc càng vì thanh tỉnh. Càng vì quan trọng là, bốn phía hơi thở, bắt đầu dần dần rơi chậm lại xuống dưới, âm khi dần dần quanh quần lại đây. Người mau thu hồi tới, tô bẩn lập tức mở miệng, nàng cảm giác được bốn phía, có rất nhiều du hồn bị cái này mùi hương hấp dẫn lại đây, nếu là ở làm thứ này bại lộ ở bên ngoài, chỉ sợ không ổn, bởi vì bốn phía âm lãnh quỷ khí càng ngày càng nồng đậm, bốn phía du hồn dường như là hút cái gì mỹ vị giống nhau, loại tình huống này rất là hiếm thấy. Thảo ly mạnh khỏe tựa không có cảm giác được giống nhau, hơi có chút nghi hoặc nhìn tô hẩn liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt, tùy theo lại là ở cái này mở ra hộp ngọc thượng lớn vài cái, hộp chậm rãi thu nạp, đem kia khối màu đỏ sẩm dường như cục đá giống nhau đồ vật cấp thu hồi tới, bốn phía cái loại này như có như không mùi hương cũng dần dần biến mất, chỉ còn lại có một chút dư hương, phiêu đáng ở không trung, dần dần tàng ra, du đâu, cũng một đám rời đi, không có lại tiếp cận nơi này. Tô huẩn lúc này mới hơi hơi thư khí, nếu là du hồn bị đại lượng tụ tập lên, kia đã có thể không ổn, bất quá. Có thể bằng vào mùi hương liền đưa tới như vậy nhiều du hồn, cái này đến tuột cùng là... là thứ gì? Ánh mắt lại lần nữa dừng ở cái này hộp ngọc mặt trên, li an còn lại là có vài phần nghi hoặc, nhìn tô huẩn mới vừa có chút vội vàng căng chặt bộ dáng, không hiểu, trong lòng cân nhắc một chút lúc sau, nàng giật giật cánh ngôi, mở miệng. Người. Làm sao vậy? Vì cái gì vừa mới vội vàng làm ta thu hồi cái này? Vì cái gì Tô Bẩn nhìn chăm chú đối phương, thấy nàng thế nhưng thật sự có chút nghi hoặc biểu tình, không cấm trong mắt dám quang thoáng hiện, đồ vật là nàng lấy ra tới, nàng lại dường như có chút không biết thứ này tác dụng, vừa mới phát sinh sự tình cũng không hiểu được, là đối phương quá suy yếu, không cảm giác được, vẫn là khác. Tô Bẩn không thể hiểu hết, nhưng là trong lòng lại âm thầm nổi lên vài phần đề phòng muốn thử thử, chậm rãi rũ xuống con ngươi, đem biểu tình đều cấp thu liễm, cuối cùng ngẩn đầu thời điểm, ánh mắt mát lạnh, dường như thanh triệt chạy xuôi suối nước, lại mang theo linh khí, Tô Bẩn khỏe miệng hơi hơi cong lên, có vẻ cực kỳ đáng yêu. Không có gì, ta chỉ là cảm thấy xem qua, liền thu hồi tới tương đối hảo, rốt cuộc ngươi không phải nói, thứ này thực chân quý sao. Tô Bẩn nói nói vân đạm phong kinh, Ly An tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, Rồi lại không biết chỗ nào kỳ quái, nét đơn giản liền tính, đem hộp ngọc cấp đặt ở bên trong, vừa mới muốn mở miệng thời điểm, Tô Vẩn đống nhiên lại lần nữa mở miệng. Ngươi có nghe thấy cái gì hương vị sao? Mùi hương? Không có. Có mùi vị gì đó sao? Li An hơi mang nghi hoặc nghe nghe, lại cái gì cũng không có phát hiện, ngược lại là cảm thấy Tô Vẩn có chút kỳ quái. Thấy Li An như thế, Tô Vẩn bắt đầu hồi tưởng cái này màu đỏ cục đá đặc thù. Bộ dáng, những đặc trưng này hỗn hợp ở bên nhau, cực kỳ giống một cái đồ vẩn, một cái nàng ở trong sách thấy đồ vẩn, chỉ tồn tại với trong truyền thuyết đồ vẩn, luân hồi hương, nhưng là tô vẩn lại không dám xác định, bởi vì nàng chỉ là ở trong sách xem qua tương quan ghi lại thôi, đến nỗi chân chính bộ dáng, cái dạng gì, nàng không rõ ràng lắm. Nhưng là cái này luân hồi hương xác thật là hiếm thấy chân bảo, truyền thuyết, nó có thần kỳ công hiệu. Tô vẩn lông mi rung động. Theo sau không hề liền mùi hương sự tình nói tiếp, rời đi lực chú ý, đó là bắt đầu dò hỏi nổi lên cái này Ly An. Hảo, Ly An, ta cũng không nói nhiều, ngươi vừa mới mở ra đổ vật là cái gì, thoạt nhìn giống như chỉ là một khối màu đỏ cục đã đi. Nàng những lời này có vài phân thử, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Ly An, quan sát đến nàng sắc mặt biến hóa, cất giấu vài phần tìm tòi nghiên cứu, không có nói nữa, chỉ là an tinh chờ đợi đối phương trả lời. Thời hơi ngây ra một lúc, li An theo bản năng nhìn thoáng qua cái kia hộp ngọc, tùy theo mở miệng. Thứ này gọi là luân hồi hương, ta tưởng ngươi hẳn là nghe nói qua đi, tác dụng ta không rõ ràng lắm, nhưng là ta có thể biết đến là, cái này luân hồi hương, giá trị liên thành, ta tưởng, ngươi sẽ không không cần nó đi. li An nói thập phân đích sắc tin, tin tưởng tô vẩn nhất định là sẽ muốn, không thể không nói, tô vẩn đang nghe thấy luân hồi hương cái này từ thời điểm, tâm động. Nhưng là đồng dạng cũng đã nhìn ra, Ly An căn bản không rõ ràng lắm, cái này luân hồi hương là đang làm gì, như vậy nàng lại như thế nào sẽ như vậy tin tưởng, nàng nhất định sẽ nhận lấy. Chương 682 có điểm thì đau. Kỳ thật Ly An đáy lòng còn có một chuyện, không có nói cho tốt ẩn. Đó là lúc trước nàng muốn biến thành hình người, gặp được cái kia đầu bạc nam nhân sự tình, sự tình đều không phải là là đơn giản như vậy, nàng tưởng biến thành hình người. Nam nhân kia giao cho nàng tu luyện phương pháp, nhưng là đồng thời cũng có một việc giao cho nàng, yêu cầu nàng đi hoàn thành, mà chuyện này không cần lúc ấy hoàn thành, yêu cầu trăm năm sau. Cái này hộp ngọc đó là nam nhân kia cho nàng, hắn nói, thứ này tương lai phải cho một nữ nhân, nếu nàng hỏi cái này gọi là gì đồ vật, ngươi chỉ cần nói cho nàng, cái này là luân hồi hương, liền đủ rồi. Đến nỗi như thế nào phân biệt là đem cái này giao cho ai, Rất đơn giản, có thể nhìn thấu ngươi thân phận hơn nữa có thể trợ giúp ngươi nữ nhân, cái này làm thù lao cấp đối phương, liền đủ rồi, cái khác, ngươi không cần quản. Vì thế liền có sự tình hôm nay, Ly An đối với nam nhân kia rất là sợ hãi, nàng không hiểu được đối phương thân phận, cũng chỉ có thể đủ dựa theo đối phương nói ngồi, đem cái này luân hồi hương giao cho tốt ẩn, kế tiếp sự tình, nàng chỉ có thể đủ an tĩnh chờ đợi phát triển. Cho nên, Ngươi sẽ trợ giúp ta sao? Ly An dò hỏi Tô Vẩn, có vài phần không xác định, sợ Tô Vẩn cự tuyệt. Ánh mắt dừng ở cái này hộp ngọc mặt trên, Tô Vẩn không nói gì, tựa hồ là ở tự hỏi, nửa ngày, lúc này mới mở miệng nói. Ta có thể trợ giúp ngươi, nếu ngươi đều đem nó lấy ra tới. Con lên khỏe miệng, Tô Vẩn đem cái này hộp ngọc cấp thu hồi tới, trước mắt thoạt nhìn cái này là luân hồi hương hẳn là không có sai, chỉ là làm nàng không thể tưởng được chính là. Luân hồi hội dân hương xuất hiện ở chỗ này, xuất hiện ở cái này li an trong tay, bất quá không sao, nàng, nhận lấy, thứ này, trước mắt là không có gì dùng, nhưng là về sau lại không nhất định. Tay dịch chuyển qua đi, tô bẩn tay đáp rửa vào hộp ngọc mặt trên, bàn tay vừa thu lại hợp lại, liền đem này cấp lấy ở trong tay, thu lên, làm xong này đó lúc sau, nàng ánh mắt mới lại lần nữa dừng ở li an trên người, khỏe môi ý cười không giảm. Tuy rằng hiện giờ nàng thoạt nhìn tương đối tiểu, Li An tắc có chút mị hoặc thành thủ. nhưng là vô cớ, từ khí chàng phương diện, tốt ở lại là có vẻ càng hơn ra một bậc, có chút bình tĩnh, khuôn mặt bình đạm cảm giác, khỏe miệng luôn là treo một mạt nhàn nhạt tươi cười, làm người đoán không ra, nàng tâm tư, nàng trong lòng đến tột cùng là suy nghĩ cái gì đổ vỡ. Li An, như vậy ta về sau liền như vậy kêu ngươi, đầu tiên đâu, ngươi muốn nói trước chính là, ta là thời tướng. Ta có thể xem tướng mạo, kham dư phong thủy, nhìn trộm tương lai cùng qua đi, thậm chí là làm người sửa mệnh lý. Nhưng là có một chút ta lại là như thế nào cũng làm không đến. Như vậy chính là tìm kiếm một cái khả năng đã chuyển thế rất nhiều lần người. Nói vậy ngươi cũng nên biết được đi. Li An gật đầu, cũng không tức giận, nàng cũng biết, giật giật cánh môi, mở miệng nói. Ta biết, là ngươi tìm được hắn không hiện thực, ta muốn ngươi trợ giúp ta chính là, đầu tiên... Làm ta có thể chân chính phù hợp thân thể này, sẽ không lại bị bài xích đi ra ngoài, sau đó, ta muốn, lưu tại bên cạnh ngươi. Tô ẩn không thể tưởng được Lian sẽ là cái dạng này tính toán, nàng hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Lian, tùy theo mở miệng. Lian, cái thứ nhất, ta có thể trợ giúp ngươi hoàn thành, nhưng là cái thứ hai ta không hiểu, vì cái gì muốn lưu tại ta bên người. Bởi vì ta trên thế giới này thuộc về không có thân phận thậm chí liền tương lai ở đâu đều không rõ ràng lắm. Ta biết ngươi không đơn giản. Ta tưởng đi theo bên cạnh ngươi, ngươi cho ta một cái đặt chân địa phương. Ta tắc tiếp tục tìm kiếm hắn. Hắn trên người mang theo ta lưu lại linh hồn dấu vết, chỉ cần mặt đối mặt, ta nhất định có thể nhận ra hắn. Ta tin tưởng, ta cùng hắn nhất định có duyên phận. Kỳ thật Li An như vậy, chấp nhất muốn lưu tại Tô bên người, còn có một nguyên nhân. Nam nhân kia đã từng đã nói với nàng, đi theo nữ nhân này. Có thể tìm được nàng chờ đợi người. Thật chấp nhất, Tô Vẩn lại là không biết cái này ly an tâm trung tưởng. Giờ phút này không cấm ở trong lòng thở dài một tiếng. Nhưng thật ra không có nói thêm nữa. Tay ở túi tiền trung sờ soạn một phen. Lấy ra một cái đồ vật Thứ này không phải khác. Đúng là mấy ngày hôm trước Tô Vẩn được đến nữ quỷ chi nước mắt. thấy này tích nữ quỷ chi nước mắt. Tô Vẩn nhưng thật ra lại lần nữa nhớ tới giáo sư triệu sự tình. Hắn đi bệnh viện lúc sau. Không có mấy ngày liền qua đời, qua đời thời điểm, khuôn mặt thập phần an tưởng, thậm chí trên mặt mang theo ôn nhu ý cười, một bàn tay về phía trước giường, dường như là đi theo người yêu thương rời đi giống nhau. Tôi vẫn biết, hắn bị tiểu linh cấp tiếp đi rồi, tiểu linh nhiều năm chờ đợi, rốt cuộc chờ tới rồi hắn, lúc sau giáo sư triệu bởi vì không có thân nhân, cho nên lễ tăng là hắn thủ hạ môn sinh cấp xử lý, rất nhiều học sinh đều đi đưa ma, cũng bao gồm tôi ẩn. Bọn họ như vậy, đại khái là tốt nhất kết quả đi. Đem trong tay nữ quỷ chi nước mắt siết chặt, tùy theo lại là đặt ở trên mặt bàn, nữ quỷ chi nước mắt cũng rất ít thấy. Lúc này đây, làm nàng có điểm thì đau, lại cũng không có cách nào. Đầu tiên đâu, tô ẩn lấy ra chu sa hộ. Lúc này đây, nàng là trực tiếp cắn đầu lưỡi, phun ra nhất tinh thuần tinh huyết, ở chu sa mặt trên, đem tóc máu bút dính vào chu sa. Tiếp theo, trong tay bắt đầu méo một đạo tay quyết. Đem nữ quỷ chi nước mắt cấp giao hòa ở lòng bàn tay chung, tóc máu bút đầu, còn lại là bắt đầu ở nữ quỷ chi nước mắt thượng miêu tả. Phi thường thần kỳ chính là, tố ẩn bôi chu sa ở cái này nữ quỷ chi nước mắt thượng không có dấu vết, thoạt nhìn thật giống như là biến mất giống nhau. Không, chuẩn xác mà nói, là thẩm thấu tiến vào nữ quỷ chi nước mắt bên trong, khiến cho nguyên bản tinh ánh dịch thấu nữ quỷ chi nước mắt, trở nên có chút đỏ lên, cuối cùng, biến thành màu hồng phấn. Làm xong này đó lúc sau, tô ẩn cái chán liền có một chút mồ hôi mỏng, nàng đem tóc máu bút buông xuống, cái này nữ quỷ chi nước mắt đầu, còn lại là dùng tơ hồng tử xuyến hảo lúc sau, giao cho an trong tay. ngươi đem cái này mang lên đi, không cần hài xuống. Thấy tô ẩn nói như vậy, an trên mặt có chút chần chờ, không rõ tô ẩn mới vừa rồi là làm cái gì, tiếp nhận nữ quỷ chi nước mắt sau, nàng trên mặt biểu tình mới bắt đầu có chút động dung. Cái này nữ quỷ chi nước mắt mặt trên, thế nhưng ẩn chứa rất cường đại linh lực, có thể áp chế nàng bị bài xích lực lượng, hiện tại nàng cảm giác thân thể đều phải tốt hơn rất nhiều. Trong mắt hiện lên ánh sáng, không hề chần chờ nàng đem nữ quỷ chi nước mắt mang ở trên cổ, quả nhiên, trên người một chút dị thường cảm giác đều không có, dường như nàng chính là này phúc thân thể chủ nhân giống nhau, mà nữ quỷ chi nước mắt đâu, còn lại là có chút nhàn nhạt tấm áp, không ngừng ẩn dưỡng nàng hồn phách. Cái này là chuyện như thế nào? Như vậy ta liền sẽ không bị bài xích sao? Ta có thể lưu tại nhân gian, đúng hay không? Ấn, xem như đi tô ẩn liếc nàng trên cổ nữ quỷ chi nước mắt liếc mắt một cái. Nữ quỷ chi nước mắt, vốn dĩ liền thuộc về một loại thực đặc thù đồ vật, Nó tuy rằng là nữ quỷ chảy ra nước mắt, nhưng là lại không có ẩn chứa đả thương người quỷ khí. Ngược lại là có thể ẩn dưỡng hồn phách, hơn nữa có thể tinh lọc quỷ lực, cũng coi như là một kiện thứ tốt. Số ẩn mới vừa rồi dùng chu sa họa còn lại là vì thêm vào một chút, làm cái này nữ quỷ chi nước mắt sẽ không thương tổn Ly An. Tuy rằng đưa ra nữ quỷ chi nước mắt, có điểm thiết đau. Chương 683 là nàng 4K. Tạm thời cái này Ly An thân thể là có thể bảo vệ, ở cái này nữ quỷ chi nước mắt bị hoàn toàn tiêu hao trước, nàng có thể đại ở cái này thân thể nội, tạm thời ẩn dưỡng hồn phách, chẳng qua, tim nàng cái kia đã chuyển thế tướng quân nói có chút khó khăn. Nàng nếu thu người khác đồ vật, tự nhiên cũng muốn thế người khác làm việc, thấy Ly An trong mắt tràn đầy cảm tạ chi tình, giật giật môi đối tô ẩn thấp thấp nói một tiếng cảm ơn. Tô ẩn không có đáp lại, chỉ là hỏi hỏi, kiếp trước cái kia tướng quân sinh thần bắt tự, theo sau, lấy ra đồng tiền, bắt đầu ném ném lên, bắt đầu từng bước suy đoán, bởi vì là rất nhiều năm trước sự tình, cho nên tô ẩn suy đoán lên thập phần phiền thoái, phức tạp, Cuối cùng ra tới suy đoán kết quả, cũng là thập phần mơ hồ. Sao? Thế nào? Li An có chút khẩn trương nhìn Tô Huẩn, giờ phút này thấy Tô Huẩn trong tay động tác dừng lại, đặt câu hỏi nói. Ta chỉ có thể đủ suy đoán ra mơ hồ đại khái, hán. Hiện giờ liền ở kinh thành. Mặt khác lại không thể nào biết được Tô Huẩn đem trên mặt bàn đồ vật cấp thu hồi tới, chuẩn bị đứng dậy rời đi, quay đầu lại nhìn thoáng qua Li An. Nàng nếu đáp ứng rồi an bài đối phương đặt chân, như vậy tự nhiên sẽ không nói không giữ lời. Li An, như vậy ngươi cùng ta rời đi đi, ta cho ngươi tìm cái đặt chân điểm, đợi lát nữa kakata ta sẽ đến tiếp ta, ngươi liền thuận tiện cùng ta cùng nhau đi. Nghe thấy được tô vẩn nói, Li An mới lấy lại tinh thần giống nhau thấy gật đầu, đứng lên, thật cẩn thận đem tô vẩn cho nàng nữ quỷ chi nước mắt đặt hảo, vượt khởi bao bao đi theo tô vẩn mặt sau, mặc dù nàng hiện giờ thoạt nhìn. So tô muốn thành thục nhiều, nhưng là rồi lại vô hình chung, khi chẳng so tô ẩn thấp một chút. li An nhìn ở chính mình trước người thiếu nữ, dáng người xinh xắn lanh lợi, lại là mạc dành cho nàng một loại tín nhiệm cảm cùng cảm giác an toàn, tin tưởng nàng. Là không sai, nàng, nhất định có thể tìm được hắn. Đinh linh linh tô ẩn túi tiền điện thoại vang lên, nàng điện báo tiếng chuông chính là hệ thống tiếng chuông Tiếp nhận điện thoại, mở miệng, uy, thứ ca. Huẩn luẩn ngươi tứ ca ta đã ở bên ngoài xin lợi, mau ra đây nha, chẳng lẽ nói ngươi nhẫn tâm làm ngươi thân ái tứ ca ở bên ngoài chờ lâu như vậy sao? Ta sẽ thương tâm ác hướng diệt nính mang theo vài phần nói giỡn ngự khí trêu đùa tô huẩn, từ điện thoại kia đầu có thể nghe thấy bên đường chiếc xe ồn áo thanh. Cười khúc khích, tô huẩn vội vàng ứng hòa, tùy theo cùng hướng diệt nính nói một ít lời nói lúc sau, liền đem điện thoại cấp cắt đứt, nàng hòa li an hai người giờ phút này cũng đi xuống lâu. Là ca ca ngươi sao? Li An thính giác thực hảo, chính mình lại dựa Tô Vẩn dựa vào gần, đồng dạng cũng nghe thấy Tô Vẩn lời nói, cùng điện thoại chung thanh âm. Ân, là ta tứ ca, hắn đã ở bên ngoài. Thật tốt. Lý An tâm trung có chút hâm mộ, nàng có thể từ điện thoại kia đầu trong giọng nói, đọc ra nhàn nhạt sủng nịch, Tô Vẩn thực hạnh phúc đi. Đúng vậy, thật tốt, này một đời, nàng không ở là cô đơn một người, Tô Vẩn khỏe miệng hơi tác động. Lại không có nói chuyện, chỉ là tới rồi lầu một, phó song trướng lúc sau, vừa ra khỏi cửa, liền thấy đứng ở cửa hướng diệt nính, dáng người đỉnh bạt, cực kỳ hấp dẫn người tầm mắt, bên cạnh đỉnh còn lại là một chiếc màu đen ốc Thứ ca, tôi vẩn mở miệng, đối với hướng diệt nính chào hỏi, đem đối phương tầm mắt cấp hấp dẫn lại đây. Vẩn ẩn, người cái này nha đầu nhưng xem như ra tới, đi thôi, ta mang ngươi hướng diệt nính đi lên trước tới xoa xoa tô gẩn đầu tóc ngay sau đó phát hiện đứng ở tô gẩn phía sau lian có chút bối rối bởi vì hắn chưa từng có ở tô gẩn bên người gặp qua nàng lời nói cũng bởi vậy nói đến một nửa đột nhiên im bặt dừng một chút tiếp theo lúc này mới lại mở miệng vẩn vẩn bên cạnh ngươi là nga tứ ca nàng là lian ta vừa mới nhận thức một cái bằng hưu tô gẩn đã sớm biết hướng diệt lính sẽ dò hỏi tuy rằng không nghĩ lừa gạt chính mình người nhà nhưng là Li An thân phận thật sự có chút đặc biệt nàng không có khả năng nói thật giờ phút này liền dọn ra chính mình đã sớm biên tốt một bộ lý do thoái thác nói cho Hướng Diệt đính. nghe thấy được Tô hẩn những lời này Hướng Diệt Ninh hơi hơi gật đầu cũng không hoài nghi Tô hẩn nói lúc này nghe Tô hẩn nói là chính mình bằng hữu ánh mắt đối đãi Li An là lúc mang theo vài phần nhu hòa chính mình muội muội bằng hữu như vậy làm ca ca hắn cũng nên chiếu cố một vài đi Li An sao Ngươi hảo, ta là ẩn ẩn tư ca, đi, lên xe đi, ta đưa các ngươi. Không có phản ứng, không nói gì, dường như tại đây một khắc, Ly An biến thành người công. Tô ẩn có chút nghi hoặc, bởi vì Ly An gắt gao túm chặt nàng ống tay áo, tựa hồ thân mình đều đang run rẩy, dường như cực kỳ giật mình. Trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp, lúc này cũng chỉ có thể gắt gao bắt lấy tô ẩn tay, lấy tìm kiếm trong lòng yên ổn xuống dưới. Xoay người. Nhìn về phía Ly An, nàng sát mặt trở nên có chút kỳ quái, cả người cứng còn đứng ở tại chỗ, một bước cũng vô pháp hoạt động, chỉ là cặp mắt kia, có chút dại ra nhìn đứng ở tô hẩn trước người người, hướng diện lính, cánh môi động nửa ngày, lại cái gì đều không có nói ra, giờ khắc này, giọng nói giống như bị cái gì ngăn chặn giống nhau. Linh hồn ấn ký, nàng. Ở trước mắt người nam nhân này trên người, cảm giác được, nàng đã từng lưu tại trên người hắn linh hồn ấn ký. Mới vừa rồi hướng diệt nính nhu hòa xuống dưới mặt mày, càng là khiến cho Ly An, trong lòng chấn động, là hán, người này. Chính là nàng muốn tìm kiếm người. Hướng diệt nính, lần đầu tiên gặp được cái này tình huống, hán tự nhận là chính mình mới vừa rồi bộ dáng thực thân thiện A. Đối với chính mình muội muội bằng hữu thái độ khẳng định là muốn thân thiết một ít, nhưng là vì cái gì? Trước mắt cái này nữ hài, sắc mặt tái nhợt, giống như đã chịu cực đại kinh hách dường như, gắt gao nhìn chằm chằm hán. Vẩn ẩn, người bằng hữu có phải hay không không thoải mái? Hướng diệt nính đành phải đi hỏi nhà mình muội tử, Tô Vẩn. Tự nhiên, Tô Vẩn cũng không có thăm dò đầu óc, đành phải là gật đầu, tỏ vẻ Li An khả năng thật sự có chút không thoải mái. Một bàn tay vừa định nắm lấy Li An. Lúc này, Li An lại là động, nàng cứng đờ lại bước, dần dần đi lên trước tới, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có tử hướng diệt nính trên người rời đi. Đem nàng giật giật cánh môi câm lòng không đổ muốn nói ra tướng quân cái này từ tùy theo lại đình trệ một chút có chút thật cẩn thận mở miệng tiến lên bắt được hướng diệt nính ống tay áo lại lần nữa mở miệng cũng nính cũng nính tiểu an tìm được ngươi ngươi ngươi đã nói hướng diệt nính tỏ vẻ có điểm độc hắn nhìn nắm chặt hắn quần áo một bộ sợ hai hắn biến mất bộ dáng ly an tùy theo ánh mắt dừng ở tô hẩn trên người lấy ánh mắt giao hội ý tứ đại khái là nói Đây là có chuyện gì? Sao lại thế này? Tô Bẩn nhìn Ly An cái này phản ứng, còn có Ly An lời nói, nàng giờ phút này ngạch lâm vào một loại. hỗn loạn? Chẳng lẽ nói? Ly An muốn tìm kiếm kiếp trước cái kia treo tướng quân. La nàng tứ ca, hướng diện đính. Chương 684 thú vị tiểu nha đầu. Không có một chút một chút phòng bị, người cứ như vậy xuất hiện. Cái này là Tô Bẩn giờ phút này ý tưởng. Nàng nhìn trước mắt Ly An cùng hướng diệt lính hai người, trăm triệu không nghĩ tới, Ly An tìm kiếm lâu như vậy người, thế nhưng chính là nàng thứ ca. Thế giới này có điểm huyền huyễn, như vậy hiện tại Ly An thuộc về ca ca kiếp trước người yêu. Lúc sau Tô Huẩn đem Ly An tạm thời an bài ở một cái ngọc thạch hiên kỳ hạ cửa hàng công tác, cho nàng tìm cái ngủ nghỉ thập phần phương tiện phòng ở. Ly Tô Huẩn ra rất gần, chỉ cần nàng có cái gì vấn đề có thể tùy thời tới tìm Tô Huẩn tìm người cứ như vậy ngoài dự đoán tìm được rồi li an nói cho Tô hận nàng đúng là hướng diệt nính trên người cảm giác được nàng lưu lại linh hồn đơn ký vì thế Tô hận bên người nhiều một người li an chuẩn xác tới nói là nàng ca, ca bên người nhiều một bóng hình cơ hồ giống như là bị người quyển dưỡng sùng vật giống nhau thích đi theo hướng diệt nính phía sau hướng diệt nính đi đến chỗ nào li an liền theo tới chỗ nào bất quá lại cũng kỳ dị chính là Hướng diệt đính, nhưng thật ra không có quá mức bài xích li An, chỉ là cảm giác. Đối phương có điểm kỳ quái. Mỗi lần nhìn hắn ánh mắt, đều mang theo một loại khác đau thương, chấp nhất. Mặt sau nhật tử li An bắt đầu học tập như thế nào làm người. Mỗi ngày luyện tập trù nghệ, học cùng người giống nhau giao lưu, chấm rãi. Nàng cũng bắt đầu thích ứng. hơn nữa bắt đầu cùng hướng diệt đính có điểm quen thuộc. Tô huẩn còn lại là yên lặng quan sát li An nhất cử nhất động, cuối cùng mới yên lòng. Lian An cùng cũng ninh ca ca đại khái duyên phận chưa hết đi, như vậy nàng cũng không nhiều lắm thêm can thiệp, hết thể tùy duyên đi. Tô Bẩn mua phòng ở cũng đã sớm trang hoàng hảo, Tô Bẩn, Tô Kiến Trương, Dương Mai, bọn họ ba người dọn vào tân ra, hết thể gia cụ đều lấy lòng, phòng ở không tính đại, nhưng là tam khẩu nhà trụ, dư giả, thập phần ấm áp. bởi vì cùng hướng ra ly tương đối gần, Tô Bẩn thường xuyên hướng đi ra xuyên môn, Dương Mai cũng là như thế. Hiện giờ hết thể đều đi vào quỹ đạo, Tô Kiến Trương tìm được rồi một phần tốt giáo viên công tác, tiếp tục giáo tiểu học. Dương Mai còn lại là thông qua chính mình năng lực, lên làm một nhà trang phục cửa hàng cửa hàng trường, trên mặt tươi cười là càng ngày càng nhiều, chỉ là trong lòng. Lại vẫn là bị một việc đổ, đặc biệt là gần nhất, Dương Mai cảm giác trong lòng không an bình, nàng sợ hãi, sợ hãi một người sẽ tìm được tốt ẩn, mặc dù một kiện đi qua như vậy nhiều năm. Nhưng là nàng gần nhất trong lòng dự cảm bất hảo lại là càng thêm mãnh liệt lên. Tô ẩn cũng không biết được dương mai trong lòng dự cảm, nàng mấy ngày nay bắt đầu bóp nhật tử tính toán. Lâm ra, mau tới cửa, đem nàng cái này lưu lạc bên ngoài thân sinh nữ nhi cấp nhận trở về, nhưng thật ra một kiện cực kỳ đáng giá chờ mong sự tình. Mấy ngày nay bận việc, Tô ẩn cũng mới nhớ ra rồi một kiện thập phần chuyện quan trọng, như vậy chính là công ty sự tình hiện tại thế nào. Nàng lần trước liền như vậy ném xuống đan vu thuần cùng trên lam, chính mình đi rồi, hiện tại. Cũng không biết bọn họ có thể hay không quái nàng. Tư cập này, hôm nay, Tô Bẩn vừa tan học liền cùng một thanh ly tách ra, bởi vì Tô Bẩn không nghĩ cả ngày phiền thoái hướng diệt lục bọn họ. Bọn họ tất nhiên mỗi ngày cũng có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý, còn nữa nói mỗi ngày bị hướng diệt lục bọn họ luôn đưa tới trường học, tự hồ Có điểm quá làm nổi bật gây thủ chuốc quán cũng quá nhiều tuy rằng không đến mức sợ hãi nhưng là trùng quy có chút phiền phức bởi vậy, tô ẩn không có lại làm hướng diệt lục bọn họ tạo vừa tan học lúc sau, ra trường học cửa đi tới đường cái bên đó là chuẩn bị đánh một chiếc xe taxi đi đan vù thuần chỗ nào nhưng, liền ở ngay lúc này đồng nhiên xuất hiện một đám nữ nhân đem tô ẩn cho cái kín mít thế tới rào rạt, vừa thấy liền không phải lòng mang hảo ý nhìn trang điểm Không giống như là ở trường học đọc sách học sinh, ngược lại như là hôn bang phái, trên tay cũng giống như lần trước, Tô Đoản gặp được thanh long bang giống nhau, có thống nhất hình xăm, là màu đỏ phượng hoàng, các nàng tựa hồ là kế hoạch hảo giống nhau. Vừa xuất hiện, Tô Đoản bốn phía rốt cuộc nhìn không thấy nửa bóng người, đều trốn rất xa. Này đó nữ sinh trên mặt đều họa đồng trang, thoạt nhìn rất có ý nhị, so trên thực tế tuổi tác muốn lớn hơn một ít, ăn mặc cũng phần lớn đều tương đối bại lộ. Một đám dáng người giàu hảo, ánh mắt mang theo vài phần tàn nhẫn, là cái loại này hốn, tuyệt đối trải qua rất nhiều giá mới có tàn nhẫn. Tô ẩn nhưng thật ra hơi kinh ngạc lúc sau, khôi phục bình tĩnh, nhìn lướt qua bốn phía người. Không nói gì. Tô ẩn cái này phản ứng nhưng thật ra ra ngoài các nàng ngoài ý muốn, giống nhau tầm thường nữ sinh gặp được loại này tư thế cũng nên dọa chân mềm đi. Các nàng không phải cái loại này trường học học sinh thái muội mà là chân chính trên đường hốn từ nữ nhân tạo thành bang phái, nhập bang phái người, trên tay nhất định sẽ văn thượng một con hỏa phượng hoàng. các nàng đúng là hỏa phượng giúp, từ trước đến nay lấy hung ác, không muốn sống thanh danh truyền xa. hỏa phượng giúp ở kinh thành tuyệt đối không xem như tiểu bang phái, tuy rằng so ra kém thanh long bang, nhưng cũng gần là khuất cư thanh long bang dưới mà thôi. hiện giờ các nàng đem trước mắt nữ nhân này vây quanh, nàng thế nhưng một chút phản ứng đều không có, cũng không biết là ngụy trang vẫn là thật sự một chút đều không sợ hãi. một cái khuôn mặt rào hảo, tướng mạo thoạt nhìn có chút câu nhân nữ nhân đi ra, nàng ăn mặc một kiện thấp ngược tuyến sam, nét đem dáng người đường con phát họa phập phồng quyến rũ, hạ thân ăn mặc một kiện màu đỏ váy dài, xứng với một đôi cùng sắc hệ giày cao gót, đơn giản vô cùng, lại hết sức đẹp. đi tới thời điểm, trên người thậm chí đều mang theo một chút mùi hương rất là dễ ngửi, tuyệt đối là nam nhân thích ngự tỷ loại hình. môi đỏ dơ lên. Nữ nhân này mở miệng, đánh giá Tô Vẩn liếc mắt một cái, hiển nhiên là ở quan sát Tô Vẩn chi tiết, tùy theo, mở miệng nói. Ngươi kêu Tô Vẩn, không tồi đi. Ân Tô Vẩn không có nhiều lời, hơi hơi ân một tiếng. Ngươi nhưng thật ra cùng ta dĩ vãng gặp qua người bất đồng. Bất quá, đáng tiếc, hôm nay, có người muốn gặp ngươi, hoa số tiền lớn muốn ta hỏa phượng giúp đem ngươi thỉnh đi, không biết ngươi là nguyện ý chính mình đi tới đi đâu. Vẫn là chúng ta nâng ngươi đi đâu tiểu muội muội ngươi cần phải nghĩ kỹ nga. Nâng đi, Tô Bẩn những mày, tự nhiên minh bạch đối phương ý tứ, hoặc là thành thành thật thật đi đến, hoặc là đã bị đánh bỏ, cá nâng qua đi. Chỉ là đến tuột cùng là người nào sẽ tưởng nghiệm nàng, tưởng nghiệm cần đâu. Dũ mắt, Tô Bẩn cũng là đồng dạng gợi lên một nụ cười, nhàn nhạt, thuần túy vô cùng, nâng lên con người, nhìn về phía đối phương, đáy mắt một mảnh thuần triệt, mắt trông giống nhau. Lộ ra lương thiện. Trắng nón gương mặt lộ ra vài phần thiếu nữ phấn nộn màu đỏ, cánh môi khẽ nhúc nhích, mở miệng. Vị này tỷ tỷ, ta có thể đều không chọn sao. Tiểu muội muội, ngươi không ngon nga, tuy rằng ngươi nói ngọn, nhưng là hiện tại cái này nhưng không phải do ngươi. Nữ nhân này cười, thanh âm mang theo vài phần mị hoặc, hơi hơi cúi đầu, trước ngực cảnh Xuân nhìn một cái không sóc gì, nàng nhưng thật ra đối tô ẩn có chút hứng thú. Nguyên bản thân là bang phái hình phạt đường đường chủ nàng là sẽ không tới nơi này, nhưng là không, có biện pháp, ai làm nàng nhàn đâu, liền thuận tiện đến xem, không nghĩ tới, gặp một cái rất là thú vị tiểu nha đầu, rõ ràng thoạt nhìn như vậy lương thiện, nhưng là cố tình nàng lại cảm giác được đối phương trong mắt một cổ tử che. Dấu ưu ám. Chương 685 nàng, chúng ta mang đi. Tô nghe đối phương lời nói vừa mới rơi xuống, cũng không phản ứng. Đương nhiên hiện tại nhiều người như vậy Đối nàng mà nói, vẫn là cực kỳ bất lợi, rốt cuộc nàng chỉ biết một ít y y thuật, lại sẽ không phòng thần chi thuật, cũng đánh không lại trước mắt này đàn nữ nhân. Hiển nhiên, cái kia tưởng niệm nàng người, cũng là tính kế hảo, không cho nàng có phương pháp chạy thoát. Tuy rằng giờ phút này nàng trên mặt nhìn đạm nhiên, nhưng là trong lòng, lại là cực độ căng chặt, trước mặt nhiều người như vậy, đối phó không tới, bất quá, cũng may, trước mặt nữ tử này, đối nàng hơi cảm thấy hứng thú. Không có động tác, như thế cho tô ẩn một chút thư hoang đường sống, nàng nhướng mày, cánh môi rất nhỏ dơ lên, thanh âm đổ tế nhuyễn, đang muốn nói chuyện, giờ phút này, đột nhiên đã xảy ra dị thường. Chỉ thấy nơi xa lại tới nữa một bác người, thế tới rào rạng, một đám thoạt nhìn, cũng phi người lương thiện, trên tay tuy rằng không có lấy đồ vật, nhưng là một đám quần áo đều là phình phình, tất nhiên là đem đồ vật đều giấu ở trên người. Bọn họ vừa lên tới đó là trực tiếp đem Hỏa Phượng giúp cùng Tô Hoẩn cấp bao quanh vây quanh ở bên trong. Những người này đều là nam nhân, Tô Hoẩn nhìn bọn họ cánh tay thượng, văn chữ Long văn hình xăm, cái này hình xăm rất là quen thuộc, Tô hẩn là nhớ rõ. Đúng. là Thanh Long Bang tiểu trí, thoạt nhìn, nàng không cần sầu, Thanh Long Bang người có thể đi vào nơi này, như vậy đã nói lên, Thanh Long Bang, cái kia bang chủ đã tin nàng lần trước lời nói, như vậy mà lúc này đây Tất nhiên là thỉnh nàng hỗ trợ, xem ra là sinh ý tới cửa, bất quá. Nàng mục đích, không chỉ có riêng chỉ là tưởng giúp thanh long bang bang chủ vội mà thôi. Thanh long bang, các người tới nơi này làm cái gì, chúng ta từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, hiện tại cái kia cùng tô ẩn nói chuyện nữ nhân, xoắn mảnh khảnh vòng eo, đi bước một hướng về thanh long bang bọn họ bên này đi qua đi, thuật nhìn quyến rũ vô cùng, quả thực chính là vưu vợt. Chỉ là ở đây những cái đó thanh long băng người, lại không có một cái đối khởi, dâng lên bất luận cái gì háo sắc biểu tình, bởi vì bọn họ biết, trước mặt nữ nhân này chi khủng bố, tuy rằng là nữ nhân, chính là thủ đoạn, không cần nam nhân mềm yếu. Nếu là chọc giận tới rồi đối phương, không có kết cục tốt. Mị sắc đôi mắt hơi hơi nheo lại, nữ nhân này đảo qua ở đây liền can người chờ, mang theo cười, trong mắt tinh quang thoáng hiện, dáng vẻ này. Dường như một cái rắn độc giống nhau, lại là làm tố ẩn nhớ tới một nữ nhân, một cái thật lâu chỉ có gặp mặt một lần nữ nhân, lúc trước ở trường học, tham gia cái kia tiệc tối gặp được cái kia lợi hại nữ nhân, ánh mắt độc ác, giống như rắn độc nữ nhân, cái kia khí chẳng so nữ nhân này càng vì cường đại, cũng càng vì làm người cảm thấy nguy hiểm. Hiện tại, các ngươi đây là muốn đem chúng ta chế định điều rước hủy bỏ sao, nơi này, nhưng ta chúng ta hỏa phượng bang địa bàn. Nghe thấy được đối phương nói như vậy, nay thuốc nhuộm màu xanh biết long bang người cũng không có động, bọn họ chung, đi ra một người nam nhân, người nam nhân này đại khái hơn 30 tuổi bộ dáng, mang một bộ mắt kính, có vẻ cực kỳ văn nhã giỏi giang, bộ dáng không tính là sơ trùng, tương đối bình thường, nhưng là người chung quanh, đối người nam nhân này, lại rất là tôn kính bộ dáng, hắn nghiên cứu xuyên thấu qua thấu kính, nhìn về phía hỏa phượng bang nữ nhân này, cũng không giận, cảm xúc. Giao động cũng không lớn, chỉ là chậm rãi đi qua đi, mở miệng nói. Không nghĩ tới, thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được hỏa phượng rút, hình phạt đường đường chủ. Trong truyền thuyết xà Mỹ Nhân, liễu Nguyệt Ca, Mỹ Nhân sinh khí nhưng không hảo Nga, vẫn là làm ta ở làm một phen tự giới thiệu đi. liễu Nguyệt Ca không nói gì, dáng người thức tha đứng ở tại chỗ, đôi tay vờn quanh ở bên nhau, nhất cử nhất động đều tản ra thành thục ý nhị, tuyệt đối là nam nhân thích view vật loại hình. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám mơ ước Liêu Nguyệt ca, cũng chỉ có thể đủ trong lòng đối liếu Nguyệt ca y y một chút, tô ẩn còn lại là lặng yên nhìn hai người, không nói gì, trong mắt mang theo vài phần cân nhắc, tinh tế nghe bọn họ nói chuyện. Lúc này, tự nhiên là xem người khác làm nổi bật thời điểm, nàng vẫn là ẩn ngấp ở sau người, nhìn hai cái bang phái xé lên tốt nhất, thoạt nhìn, mục tiêu đều là mang nàng đi, thanh long bang mục đích là cái gì, tô ẩn đại khái là biết đến. Hỏa phượng giúp đâu, là bị người khác hoa số tiền lớn mời đến, như vậy. Tất nhiên cũng là cái này trường học chung, nàng sở gây thủ chốt quán người, đến nỗi là ai liền không rõ ràng lắm. Giới thiệu Liễu Nguyệt ca nhìn đối phương, nét mặt biểu lộ tươi cười, mị thái tấn hiện, nhưng là trên thực tế, trong lòng lại có chút bất an. Sự tình hôm nay, nguyên bản rất đơn giản, bất quá là đem một cái tay chói gà không chặt tiểu nha đầu cấp đi đầu, chính là cái này tiểu nha đầu lại là cùng trong tưởng tượng không giống nhau, bất quá này đó còn cấu không thành phiên thoái, nhưng là trước mắt, hiện nhiên là phiên toái. Thanh Long Bang ở Kinh Thành tuyệt đối xem như trên đường nhân vật số một ghế gập, hơn nữa giã tâm cũng không nhỏ, vẫn luôn nhất muốn làm chính là đem Kinh Thành thế lực, cấp nạp vào trong túi, một nhà độc đại, nhưng không như mong muốn, ở Kinh Thành, cũng vẫn là tồn tại mấy cái, có thể cùng với chống lại Bang Phái nét liền tỷ như cái này hỏa phượng rút. Khuất cư ở thanh long bang dưới, thực lực tuyệt đối không yếu, nhưng là muốn thật sự luận khởi thực lực, các nàng đua bất quá thanh long bang. Cũng bởi vậy, các nàng hỏa phượng giúp cùng một ít tiểu bang tiểu phái cấu thành, liên hợp quan hệ, cuối cùng, cùng cái này thanh long bang đạt thành hiệp nghị. Cái này kinh thành ngầm thế lực phạm vi, phân chia vì vài khối, trong đó, tự nhiên là thanh long bang chiếm cứ đầu to, hỏa phượng giúp tắc hơi thứ chi, hai cái bang phái, cho nhau không vượt rào. Cũng nước giếng không phạm nước sông Hiện giờ, tôi ẩn bọn họ Nơi cái này địa phương Đúng là hỏa phượng bang địa giới Cũng bởi vậy, cái này Liễu Nguyệt ca Cảm giác có chút phiền phức Đoán không ra cái này thanh long bang ý đồ đến Chẳng lẽ, không nghĩ phỏng trường hiệp nghị Trực tiếp giống với rào Đoạt các nàng địa bản sao Con ngươi nheo lại, mang theo lanh quang Nhìn đối diện nam nhân Liễu Nguyệt ca tiếp tục mở miệng Thanh âm mang theo vài phần câu nhân nhưng là lời nói lại là mang theo chói lọi uy hiếp. ngại như thế nào yêu cầu giới thiệu đâu, đường đường thanh long bang sư ra, thanh long bang bang chủ bên người trợ thủ đắc lực, đặng chịu, cái này thân phận, trên đường người kia không biết đâu, chỉ là, không biết hôm nay vì cái gì muốn ngươi tự mình ra tới, còn mang theo như vậy một đại bang người, hùng hổ, vượt qua địa giới, đi vào chúng ta hỏa phượng bang địa bàn. Ta chính là nhìn không ra một chút thiện ý à, chẳng lẽ là... Các ngươi thanh long bang người, tính toán đem chúng ta chi gian ký kết điều ước cấp chủ động xé bỏ. Cái này thanh long bang sư ra, đạng chịu, trong mắt thần sắc càng vì thâm, dường như liệp ưng giống nhau sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú vào cái này liễu nguyệt ca, cười, thanh âm hồn hậu, mở miệng. Không, chúng ta chi gian hiệp nghị tự nhiên vẫn là hữu hiệu, lúc này đây, chúng ta thanh long bang tới đây cũng là sự ra có nguyên nhân, bởi vì chúng ta muốn mang một người đi rứt lời. Cái này đặng chịu ánh mắt dừng ở bình tĩnh vô cùng tô ẩn trên người, khỏe miệng mang cười, tiếp tục mở miệng. Nàng, chúng ta mang đi. Chương 686 cố ý lấy lòng nàng. Đặng chịu lời nói cũng rơi xuống, cái này liếu Nguyệt ca lập tức đem ánh mắt nhìn về phía tô ẩn trên người, lại là nàng. Nàng mới vừa rồi ở trong lòng thiết tưởng rất nhiều thanh long bang mục đích, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ hôm nay nơi này đại trận thế. Thế nhưng cũng là vì mang đi cái này tiểu nha đầu, nàng, đến tuột cùng là người nào, các nàng hỏa phượng giúp ở tới phía trước chính là có hảo hảo đối Tô Vẩn điều tra một phen, gia đình bối cảnh, hiện giờ tình huống, đều nhìn không ra cái gì xuất sắc, duy nhất xuất sắc chính là, gần nhất, Tô Vẩn cùng hướng ra mấy nam nhân quan hệ mật thiết, mặt, khác lại vô cái gì lượng điểm, ra thế bình thường, không có bối cảnh, chính là một cái không có bối cảnh tiểu nha đầu. Sao có thể sẽ kinh động thanh long ba người, còn sẽ khiến cho đối phương bang phái trung cấp quan trọng nhân vật, đặng chịu đều lên sân khấu, không đơn giản, giờ phút này ánh mắt dừng ở tô huẩn trên người, quan sát đến tô huẩn sắc mặt, phát hiện đối phương thế nhưng vẫn là không có gì biến động, gặp biến bất kinh, có bất đồng với nàng tuổi này thành thủ, dường như không có bị trước mắt người, trận thế cấp dọa đến. Người bình thường, không, liền nói liễu nguyệt ca chính mình. Nàng tự nhận là chính mình như vậy đại niên kỳ thời điểm, cũng làm không đến như thế đạm nhiên sự thế, thấy trước mắt cái này trận thế tuy rằng sẽ không giống tầm thường nữ hài tử giống nhau dọa chân mềm, không dám nói lời nào, nhưng là cũng sẽ có chút khẩn trương, nhưng... Trước mắt tôi ở nơi nào nhìn ra được tới một chút khẩn trương bộ dáng. Thật giống như, nàng chính là người ngoài cuộc, đứng ở nơi này xem diễn thôi, xem chính là bọn họ, ánh mắt có chút tối tăm, dường như là ở tính toán tính cái cái gì giống nhau. Loại cảm giác này làm người thập phần không thoải mái, nhưng là cũng gần chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Liếu Nguyệt ca lại lần nữa phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía tốt ẩn, nàng khuôn mặt có vẻ nhã nhận lịch sự vô cùng, bình bình đạm đạm, ánh mắt thuần triệt, không có cái loại này xem diễn cảm giác, chỉ là nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy Cái loại cảm giác này đại khái là nàng ảo rắc đi, Liếu Nguyệt ca ném ra trong đầu kỳ quái ý niệm, tùy theo đem ánh mắt rời đi, nhìn về phía cái này đặng chịu, lạnh lùng cười cười, tùy theo mở miệng. Thực đáng tiếc, không được, trước mắt cái này tiểu cô nương, chúng ta cũng yêu cầu mang đi, mọi việc tổng phải có cái thứ tự đến trước và sau đi, đặng chịu. liễu Nguyệt ca tự nhiên sẽ không nhả ra, giờ phút này cũng không thể đủ đối cái này thanh long bang yếu thế, nàng ánh mắt dừng ở đặng chịu trên người, cùng với ánh mắt giao hội, hai cái bang phái quan hệ cũng không tính hảo cho nhau đều tưởng gồm thâu đối phương, giờ phút này gặp mặt, tự nhiên cũng sẽ không quá mức thân thiện, trong ánh mắt mang theo nồng đậm tiêu sát. Cái này đặng chịu cũng không phải cái đơn giản nhân vật, cảm xúc cũng không có tiết ra ngoài, nhìn thoáng qua liễu nguyệt ca, dường như có thể nhìn trộm đến đối phương trong lòng tưởng cái gì giống nhau mở miệng, thanh âm bình tĩnh, mang theo vài phần tinh kế còn có tin tưởng. Nhưng, chúng ta thanh long băng cũng yêu cầu muốn thỉnh, Tô huẩn cô nương đi chúng ta chỗ đó, nơi này tuy rằng là hỏa phượng bang địa bàn, nhưng là nếu làm lên, các ngươi tốn công vô ích đi, cũng đồng dạng tạo thành thương tổn vô ích, ngươi nói phải không? Hán cố tình căn chúng thỉnh tự, dường như là ở nói cho đối phương, bọn họ đối đại Tô huẩn mà thái độ, không phải hỏa phượng giúp tưởng tượng cái loại này, bọn họ này đây khách quý giống nhau, lấy thỉnh, tới mời Tô huẩn tiến đến Thanh Long Bang, mà không phải bắt đi Thanh Long Bang, câu nói kế tiếp còn lại là đem lợi hại điểm danh, xác thật. lúc này động thủ xác thật đối hỏa phượng giúp không có chỗ tốt, bởi vì hôm nay bất quá là đem tô ẩn cái này tay chói gà không chặt tiểu nha đầu mang đi, căn bản không cần phí nhiều ít kính. cũng chính bởi vì vậy, lúc này đây, ra tới hỏa phượng băng người, sức chiến đấu đều là cực kỳ nhược, trừ bỏ liếu nguyệt ca ở ngoài, mà thanh long băng đầu, lúc này đây, hiện nhiên là chuẩn bị cực kỳ chu đáo, có bị mà đến. Nếu là hợp lại, có hại chỉ có thể đủ là các nàng hỏa phượng giúp, thấy vậy, liễu Nguyệt ca đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên vài phần buồn bực, rồi lại không thể nơi hà, chỉ có thể thầm than một tiếng cáo giả, nhưng là, liền tính là như vậy, cũng không thể đủ làm đối phương dễ dàng như vậy đem người cấp mang đi, nàng đống nhiên mặt trên, đứng ở tô hờn phía trước, chặn đặng chịu tầm mắt, câu môi, cười vũ mị đến cực điểm. Lời nói là nói như vậy, nhưng thật ra cũng không sai. Nhưng là nơi này dù sao cũng là chúng ta Hỏa Phượng bang địa giới, các ngươi cứ như vậy từ chúng ta trong tay đem người mang đi, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi. Như vậy, chúng ta Hỏa Phượng rút, như thế nào có thể phục chúng đâu? Các ngươi người tuy rằng so với chúng ta nhiều, nhưng là đừng quên, nơi này chung quy vẫn là chúng ta địa bàn. Liễu Nguyệt cao ý tứ chính là sẽ không dễ dàng thả người, đối phương uy hiếp tuy rằng xác thật có đạo lý, các nàng hiện tại người xác thật so bất quá đối phương người nhưng là nơi này là các nàng địa bàn cuối cùng thật sự không được cùng lắm thì sẽ rách da mặt gọi tới chính mình bang phái người giải quyết phương pháp tự nhiên là phải được đến chỗ tốt mới bằng lòng buông tay chẳng qua liễu nguyệt ca cũng hiểu biết đặng chịu này chỉ cáo giả là tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm các nàng chiếm cứ chỗ tốt Hảo! mặt bác cái kia bãi các ngươi hỏa phượng giúp không phải vẫn luôn rất muốn sao cho các người, nhưng là, nét điều kiện, người ta mang đi, hơn nữa, về sau không thể đủ lại đến can thiệp nàng. Đặng chịu lúc này đây ra ngoài liếu Nguyệt ca đoán trước ở ngoài đáp ứng rồi, hơn nữa đưa bọn họ thanh long bang thủ hạ, một khối đương nhiệt đất đưa cho các nàng, mà điều kiện thế nhưng chính là muốn nữ nhân này, lại còn có cảnh cáo các nàng, không thể đủ lại đi khô khốc tô hẳn sự tình. Thanh long bang cũng không phải là một cái sẽ có hại, lúc này đây thế nhưng chịu ăn một cái lớn như vậy mệnh, vì cái này tiểu nha đầu. Nàng thật sự chỉ là người thường sao, tuy rằng không rõ ràng, nhưng là liễu Nguyệt ca lại có thể nhận thấy được, Thanh Long Bang cái này đặng chịu, có chút lấy lòng tô ẩn, hoặc là hy vọng tô ẩn thiếu hạ bọn họ nhân tình, chính là, một cái không có bối cảnh tiểu nha đầu, đáng ra lớn như vậy phí hoàng hốt sao. Tuy rằng thực không nghĩ đáp ứng xuống dưới, nhưng là, Thanh Long Bang cấp cái này bánh kem, dù hoặc quá lớn, Liễu Nguyệt ca rất là tâm động, quay đầu lại nhìn Tô Vẩn liếc mắt một cái, thấy nàng thế nhưng một chút cũng không kinh ngạc. Hảo, Thành Giao, ta tưởng, Thanh Long Bang nhị đừng ra, trí não quân sư, nói vậy cũng sẽ không nói không giữ lời đi. Liễu Nguyệt ca lập tức giơ lên mỉm cười, hướng tới một bên tránh ra, hiện ra Tô Vẩn thân hình, chính mình còn lại là quay đầu nhìn về phía Tô Vẩn, hơi hơi cúi đầu, trước ngực cảnh xuân lại lần nữa bại lộ ở Tô Vẩn trước mặt. Nàng chính mình lại giống không có nhận thấy được giống nhau, nhìn chăm chú vào tô ẩn đôi mắt, dường như muốn nhìn xem tô ẩn suy nghĩ cái gì. Chỉ là cái gì đều không có nhìn ra tới. Tiểu nha đầu, không đơn giản. Ta nhưng thật ra đối với ngươi cảm thấy hứng thú, rất thích ngươi, nếu đáp ứng rồi thanh long bang. Như vậy về sau, chúng ta hỏa phượng rút, sẽ không lại can thiệp ngươi, bắt ngươi, chỉ là, ta nhưng thật ra đối với ngươi tỏ mỏ khẩn. Nặc. Liễu Nguyệt Ca, ta điện thoại. Liễu Nguyệt Ca cũng không biết chính mình vì cái gì muốn đem điện thoại cấp Tô Hưởng, chỉ là trực giác nói cho nàng, làm nàng cùng Tô Hưởng đáp thượng quan hệ. Hơn nữa nàng bản nhân cũng đối Tô Hưởng rất có hứng thú. Cảm ơn. Chương 687 ban ngày gặp quỷ. Tô Hưởng đem Liễu Nguyệt Ca số điện thoại tiếp nhận tới, đặt ở túi tiền trung, lễ phép đối với đối phương nói một tiếng cảm ơn, biểu tình cũng vì quá nhiều biến động, nàng trong lòng biết. Cái này Liễu Nguyệt Ca ở Hỏa Phượng giúp hẳn là một cái quyền lợi khá lớn người. Từ nàng hành vi cử chỉ, cùng chung quanh người đối đãi nàng thái độ có thể thấy được tới. Còn có một chút, nàng là một cái phi thường thông minh nữ nhân, biết hiện tại hình thức đối chính mình bất lợi, hạ quyết định rất là dứt. Khoát lưu loát. Hiện giờ ở Tô Hẩn tiếp nhận điện thoại sau, cái này Liễu Nguyệt Ca liền lui một bước, tiếp đón chính mình thủ hạ những người đó cùng nhau lại đây, rút ra Tô Hẩn bên cạnh. Nhìn dáng vẻ là nói được thì làm được, chuẩn bị rời đi, chỉ là rời đi phía trước. Cái này Liễu Nguyệt ca lại lần nữa nhìn Tô Huẩn liếc mắt một cái, trong mắt mang theo vài phần suy nghĩ sâu xa cân nhắc, nhìn dáng vẻ, muốn lại lần nữa điều tra điều tra cái này Tô Huẩn thân phận, tất nhiên không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ha ha! Sau này còn gặp lại, Tô Huẩn. Liễu Nguyệt ca thanh âm kiểu nhu vô cùng, mang theo vài phần câu nhân mị thái, hướng tới Tô Huẩn doanh doanh cười. Tùy theo mang theo chính mình thủ hạ người, chậm rãi rời đi. Hỏa phượng ba người vừa ly khai, dư lại người, cũng chỉ có thanh long bang. Chi gian bọn họ dẫn đầu cái kia đặng chịu đi tới Tô Vẩn trước mặt, lấy ánh mắt đánh giá Tô Vẩn. Hắn là thanh long bang trí não, quân sư giống nhau tồn tại nhân vật, có thể nói, rất nhiều quyết sách, đều là hắn nghĩ ra được, cùng bang chủ thương lượng ra tới. Cho tới nay, thanh long bang bang chủ sự tình gì đều sẽ nói cho hắn, cùng hắn thương lượng. Nhưng là hôm nay cái này tiểu nha đầu sự tình, đặng chịu lại là cái gì cũng không biết, hắn chỉ biết được, ở tới phía trước, thanh long bang bang chủ như thế nào cũng không chịu lộ ra, vì cái gì muốn thỉnh Tô Vẩn cái này bình thường tiểu nha đầu tới, cũng không nói là bởi vì sự tình gì, đối Tô Vẩn thân phận cũng ngậm miệng không nói chuyện, chỉ là thập phần trịnh trọng nói cho hắn, muốn hắn, thỉnh, Tô Vẩn lại đây, cái này thỉnh là chân chính đãi khách quý đem này mời đến không thể đủ sử dụng bất luận cái gì thô bạo phương pháp. Cũng chính bởi vì vậy, cái này đặng chịu khó hiểu, hiện giờ con ngươi không e rẻ đánh giá Tô Huẩn, hắn cả đời thức người vô số, không thể nói xem một cái liền biết người khác tưởng cái gì, nhưng là cũng không kém, hắn có thể đại khái nhìn ra người này cảm xúc dao động, nhưng là kỳ quái chính là, hắn thiếu nhìn không ra Tô Huẩn chút nào biểu tình dao động, chỉ có thể đủ nhìn đến Tô Huẩn ngước mắt nhìn hắn, mỉm cười, thanh âm thập phần dễ nghe, Mở miệng nói. Vị này thúc thúc, xin hỏi. Các ngươi tìm ta sự tình gì đâu? Không có việc gì nói, ta liền đi trước. Nga, xin lỗi, xin hỏi là Tô Huẩn tiểu thư sao? Bị Tô Huẩn nói gọi hoàn hồn, đặng chịu đơn giản không hề nhìn, giờ phút này khôi phục ngày thường khôn khéo giỏi giang bộ dáng, trên mặt bình đạm, không tiết lộ ra bản thân cảm xúc mảy may, lệ phép đối với Tô Huẩn mở miệng, làm như xác định Tô Huẩn thân phận. ân Đúng vậy Tô Vẩn gật đầu. Là cái dạng này, chúng ta bang chủ nói, muốn thỉnh ngươi đi bang phái chung, hắn có chuyện quan trọng tìm ngươi, đến nỗi là sự tình gì. Ta nhưng thật ra không biết, hắn nói ngươi biết đến. Đặng chịu mở miệng, kỳ thật có chút cố ý muốn bộ ra Tô Vẩn nói, biết được đến tuột cùng là sự tình gì. Liễm đi trong con ngươi cảm xúc, Tô Vẩn câu môi mỉm cười, cũng không có hạ cái này đặng chịu bộ, mà là mở miệng trực tiếp nói. Hảo! như vậy vị này thúc thúc chúng ta đi thôi ta tưởng cũng không thể đủ làm bang chủ liền chờ thấy vậy đặng chịu nhưng thật ra không có nói cái gì nữa chỉ là thủ thế bày ra một cái thỉnh làm tô hẩn theo hắn đi hai người đi tới một chiếc màu đèn xe hơi trước cái này đặng chịu chính mình ngồi ở điều khiển trên chỗ ngồi tô hẩn còn lại là ngồi lại mặt sau vị trí thượng xe phát động tô hẩn không có cùng cái này đặng chịu nói chuyện với nhau mà là dựa vào cửa sổ Thấy cái này ô tô chậm rãi chạy, nàng nhớ rõ, Thanh Long Bang Hang Ổ, ở thành Bắc phương hướng, chỗ nào phi thường phồn vinh, Thanh Long Bang Hang Ổ a, vẫn là có điểm chờ mong, người bình thường đại khái rất khó đi vào, bọn họ này đó bang phái chi gian cũng là có đều đấu tranh, cũng yêu cầu các loại phòng hộ. Nếu là phòng hộ không được đương, khả năng một cái không cẩn thận đã bị người ám sát rớt. Tô Bẩn ghé vào cửa sổ, chính nhìn vào thần là lúc, bỗng nhiên Bên cạnh một trận âm hàn dần dần tới gần, một con lạnh băng tay chậm rãi leo núi thượng Tô Hoẩn đầu vai, mang theo đông lại nhận tâm lạnh băng, Tô Hoẩn không có bố trí phòng vệ, một cái giật mình, cả người run rẩy một chút, tiếp theo quay đầu lại nhìn thoáng qua. Một thân huyết sắc huyền y không thanh không biết khi nào đỗng nhiên ra tới, ngồi ở Tô hẩn bên cạnh, một bàn tay còn lại là đáp dựa lại Tô Hoẩn đầu vai, màu đỏ con ngươi lóe quỷ quất qua mang, liệm diễm vô cùng, hơi hơi thượng trọn. Mang theo vài phần mị hoặc nhân tâm yêu dã cảm giác, một đầu màu đen tóc dài không có vấn khởi, giờ phút này tùy ý dối tung mở ra, thế nhưng có loại, khác yêu dã. Hắn là quỷ, cho nên làn da thực bạch, tái nhuật gần như là trong suốt, dường như bạch ngọc giống nhau không rảnh, nét đồng dạng diệp không có bất luận cái gì độ ấm tim đập tô ẩn bay nhanh xoay người, đem đối phương tay cấp lộng xuống dưới, chính mình có chút khẩn trương rửa vào cửa xe, nhìn trước mắt không thanh. Nàng không có quên, lần trước, không thanh là muốn giết nàng, lúc ấy huyết hầu đều suýt nữa bị nghiền nát, sau lại nàng liền ngất đi qua, lúc ấy, nàng là thật thật sự sự cảm giác được sắc ý, cái này là không có sai. Người như thế nào sẽ lại nơi này? Nói như vậy, không thanh đều là mang theo huyết ngọc bên trong, rất ít sẽ ra tới, phải nói, cơ hồ không ra, hiện giờ, này không có gì sự tình, như thế nào sẽ bỗng nhiên ra tới? Tô ẩn trong lòng lộ bột một tiếng, chẳng lẽ là, muốn giết nàng. Không thanh còn không có nói chuyện, ngược lại là lại phía trước lái xe đặng chịu một cái phanh gấp, đem xe cấp dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Tô ẩn, trong ánh mắt có chút do dự. Hắn như thế nào cảm giác Tô như là ba ngày gặp quỷ biểu tình, sắc mặt trắng bệnh, cánh môi cũng tái nhợt vô cùng, ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình trước mắt, một đoàn không khí, thập phân khẩn trương, vừa mới kia lời nói. Dường như chính là đối với kia một đoàn không khí nói. Tô ẩn tiểu thư, ngươi, làm sao vậy? Thân thể không thoải mái. Tô ẩn không biết nên nói cái gì hảo, nên nói may mắn sao. Chỉ có nàng một người có thể thấy không thanh, chỉ sợ đối phương đều đem nàng trở thành bệnh tâm thần đi sao. Đối với không khí nói chuyện, cảm xúc như cũ căng chặt. Tô ẩn liếc đặng chịu liếc mắt một cái, bài trừ một cái tươi cười, mở miệng nói. Không có việc gì, ngươi tiếp tục lái xe đi. Tuy rằng Tô Bẩn nói như thế, đặng chịu tự nhiên không tin, bất quá, hắn nhưng thật ra không có lại truy vấn, mà là lái xe, chuẩn bị tiếp tục đi. Tô Bẩn còn lại là ánh mắt lạc lại không thanh trên người, trong lòng trừ bỏ âm thầm thở dài một tiếng yêu nghiệt bề ngoài ở ngoài, còn có căng chặt đề phòng. Lúc này đây, không dám lại lớn tiếng, cánh môi giật giật, vừa mới tưởng nói chuyện, không thanh lại là mở miệng. Cô Vương nếu là muốn giết ngươi, ngươi, đã sớm đã chết. Chương 688 tiến vào dinh thự, không thanh thanh âm, rất là lạnh băng, lộ ra lạnh khốc vô tình, khi nói chuyện, cặp kia đỏ như máu con ngươi lạc lại tô ẩn trên người, mang theo vài phần hít thở không thông, còn có lực lượng áp bách. hắn tuy rằng hiện tại lực lượng suy yếu, đại đại không bằng trước kia, nhưng là, muốn sát một cái kẻ hèn nhân loại vẫn là đủ rất đơn giản, chỉ cần búng tay chi gian, tô ẩn thậm chí liền phản kháng đều không thể phản kháng. Minh bạch đối phương nói chính là đại lời nói thật. Tô ẩn trầm mặc xuống dưới, rũ xuống con người. Chủ yếu là sợ không thanh sẽ nhìn ra nàng tưởng cái gì. Không thanh tự xưng chính mình cô vương. Hắn ký ức có phải hay không đã khôi phục rất nhiều. Cái này cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Tô ẩn giờ phút này chỉ cảm thấy tới rồi một việc. Như vậy chính là không thanh lúc này đây ra tới có chút không thể hiểu được. Hắn muốn làm sao đâu. Nửa ngày, Tô ẩn lúc này mới đem thân mình xây dịch. Đương nhiên vẫn là ly không thanh rất xa, như là muốn cùng đối phương phân rõ giới hạn giống nhau, tùy theo thanh âm cố tình để thấp mở miệng, đối với không thanh nói. ngươi hiện tại vì sao ra tới? Cô Vương không nghĩ ngốc tại Ngọc Trúng không thanh thanh âm thanh lánh, lộ ra nhàn nhạt tịch mịch, hắn không thích ngốc tại cái kia Ngọc Trùng, vẫn luôn ngủ say, hôn hôn trầm chầm, chầm không biết tuổi tác, nguyên lai là bởi vì hồn phách bị bị thương nặng, ký ức cũng toàn bộ bị mất, không thể không ở huyết Ngọc Trùng, Nhưng là thật sự chán ghét loại nào bị hắc ám vây quanh nhà tử, hắn hiện tại ký ức chỉ khôi phục một bộ phận nhỏ, thực lực cũng chỉ là khôi phục một ít, nhưng này đó cũng đủ làm hắn ngốc tại bên ngoài, thể nghiệm thể nghiệm, bên ngoài sinh hoạt, không hề một người. Tô Hoãn Suýt nữa bị chính mình nước miếng sặc chết, không thanh những lời này, nàng lý giải không tồi nói, hẳn là ý tứ là nói, không thanh muốn đái tại ngoại giới, không nghĩ lại ngốc tại Ngọc Chúng. Chính là, ngươi là quỷ. Như thế nào có thể đặt mình trong ánh mặt trời trung tuẩn nhìn thoáng qua bên ngoài sao? Mặt trời chói chang vào đầu, dương khí chính liệt, không thanh lại lợi hại, cũng trung quy là thuần âm quỷ, dương khí, mặt trời chói chang sẽ bỏng rát bọn họ linh hồn. Nay một câu, xác thật là yếu hại, nhưng là không thanh lại là có vẻ không chút nào để ý, chỉ là nhìn thoáng qua bên ngoài thời tiết, mặt trời chói chang, nhàn nhạt nói, thì tính sao? Cô Vương muốn làm sự tình không ai có thể đủ ngăn trở. Tô Hồn đơn giản không nói, ngày thường không thanh không ra, nói chuyện cũng rất ít nói, hiện giờ, nàng cảm giác không thanh có chút quật cường ngạo kiều, diện than mặt loại nào ngạo kiều, như vậy nàng khuyên bảo không có hiệu quả liền tính, dù sao không thanh người khác cũng nhìn không thấy, chỉ có nàng có thể thấy, nếu là người khác thấy bên người nàng đi theo một cái ăn mặc cổ trang tuyệt thế nam tử, tất nhiên sẽ bị dò đến. Cũng may người khác là nhìn không thấy, Tô Hẩn vừa mới từ cùng không thanh đối thoại trung phục hồi tinh thần lại, liền thấy, đặng chịu, vẻ mặt. Quỷ dị nhìn nàng, còn có nàng trước mắt kia nắm không khí, hiện nhiên là nhìn trong chốc lát, mới vừa rồi Tô Hẩn nói cũng nghe thấy, chỉ là ở hắn góc độ này xem ra, Tô Hẩn là lại lầm bầm lầu bầu, một người ngồi ở chỗ nào. Đối với không khí nói chuyện, hơn nữa thoạt nhìn, dường như thực nhập diễn bộ dáng. Đơn giản thô bạo điểm rằng nói, có điểm bệnh tâm thần cảm giác. Tới rồi sao Tô Bẩn tự nhiên phát giác tới đồ y thì phương ánh mắt hàng nghĩa, giờ phút này chỉ có thể đủ đem xấu hổ cấp xem nhẹ rớt, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, dò hỏi cái này đặng chịu, xe dừng lại nàng thế nhưng cũng không biết, xem ra vừa mới thật là cùng không thanh nói chuyện nói thực nhập thần. Hiện giờ chi kế, chỉ có một, nói sang chuyện khác. Đúng vậy. Tới rồi, Tô Bẩn tiểu thư, thỉnh bên này xuống xe. Ta mang ngươi đi gặp bang chủ cái này, Đặng chịu tùy theo vẫn là nhìn thoáng qua Tô ẩn bên cạnh, kia nắm không khí chỗ nào, không biết vì sao, hắn cảm giác được một cổ thập phần âm hàn cảm giác quanh quẩn lại trên người, từ này là Tô ẩn bên cạnh kia đoàn không khí chỗ nào, hắn thậm chí có loại cảm giác, tới gần qua đi, sẽ chết, có loại tử vong cảm giác. Đem ánh mắt rời đi, Đặng Trụ sửa sang lại một chút chính mình tây trang áo khoác, tùy theo xuống xe, đi tới Tô ẩn, cửa xe ngoại. Mở ra cửa xe. Thỉnh. Cảm ơn Tô Bẩn đứng dậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua, không thanh thế nhưng lại không còn nữa. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thôi, đại khái là một lần nữa về tới Ngọc Trung, Tô Bẩn đi ra cửa xe, sau đó liền cảm giác chính mình bên cạnh, nhiều một cái người. Đúng là không thanh, hắn thế nhưng trực tiếp đứng ở mặt trời chói chang dưới, một chút đều không có không khỏe phản ứng, cặp kia huyết sắc con ngươi hiện giờ dưới ánh năng dưới. Lây dính thượng một chút ấm áp, trong ánh mắt hình như có lưu quang liễm diễm, giờ phút này con ngươi hơi hơi dơ lên, nhìn tốt ẩn, một thân đỏ như máu huyền y y theo mặt trời trói trang trung mấy phần gió nhẹ đong đưa, màu đen tóc dài cũng là như thế. Thoạt nhìn, giống như một bức họa, chẳng qua là một bộ có chút yêu giã họa, tô ẩn thấy qua rất nhiều người, không thể không thừa nhận, không thanh, là nàng gặp qua người chung, nhất tướng mạo yêu dã liền tính là nữ tử. Đều so ra kém hắn một phần, loại nào yêu tả vô cùng cảm giác, hắn trên người tùy thời tùy chỗ dường như đều có thể đủ nghe thấy một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Cũng không có nói lời nói, nhưng là lại là an an tĩnh tĩnh đi theo tô hởn bên người, và áo lực động, hắn tay lại một lần đặt ở tô hởn đầu vai, thanh âm lạnh băng. Trên thế giới này, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn trở cô vương. Đúng vậy, mặt trời trói trang, đối, cái này đối quỷ vật tới nói. Sắc thật là trí mạng đồ vẩn, nhưng là đâu, không thanh không phải bình thường quỷ, dứt lời lúc sau, hắn đó là chậm rãi đi ở tô vẩn bên cạnh, ánh mắt lạc lại buồn phía. Hắn không biết chính mình tồn tại bao lâu, nhưng là có thể khẳng định chính là, nhân gian cùng hắn trong trí nhớ bộ dáng, biến hóa rất nhiều. Tô vẩn thấy không thanh không có việc gì, liền không nói gì thêm, cũng không có trả lời hắn nói, mà là đi theo ở đặng chịu phía sau, không thể không nói. Cái này thanh long bang thủ vệ đặc biệt nghiêm ngặt, lúc này đây, đặng chịu mang nàng tới, không phải thanh long bang xem hang ổ, mà là càng vì trung tâm địa phương. Thanh long bang bang chủ trong nhà, một đống tọa lạc diện tích cực kỳ đại to lớn biệt thự, tiến vào bên trong cần thiết muốn qua ba đạo trạm kiểm soát, mỗi một đạo trạm kiểm soát đều có người bắt tay, trên tay đều có súng ống gì đó, một khi gặp được không đúng, khả năng liền sẽ nổ súng, thân phận thẩm tra đối chiếu cũng thẩm tra đối chiếu rất nhiều biến. Liên tính là Đặng Triệu cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, ở này đó chạm kiểm soát thượng tiêu hao một ít thời gian. Tô ẩn lúc này mới đi theo Đặng Triệu đi tới bên trong. Cái kia thanh long bang bang chủ hiện tại liền ở phòng khách chờ nàng. Là ngươi, ngoa tạo, lao tử khi nào thì ngươi tới. Kẻ thù gặp mặt có điểm đỏ mắt. Lúc này đây người nói chuyện, đúng là lần trước bị Tô hẩn hố thực thảm. Thanh long bang bang chủ nhi tử. Hắn giờ phút này thấy Tô ẩn, quả thực là vừa hận vừa sợ. Lần trước tôi vẫn lợi hại là nhìn thấy, chỉ là, đối phương như thế nào sẽ đến hắn trong nhà.